Chuyện được phát miễn phí tại audiognon.tinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe toàn bộ. Xuyên thành ôm sai văn vận may nữ sướng. Tác giả: Thiên Hành có nói. Nhận xét tác phẩm: Xuất thân hạnh lâm nhà Nguyễn Lâm Xuân ngoài ý muốn xuyên qua tiến một quyển trạch đấu văn, đối mặt tay cầm rất nhiều ngoại quả nữ chủ, nàng tránh cho anh này mũi nhọn, mà là lựa chọn tiếp thu nguyên thân định ra hôn sự, cùng bình quốc công thế tử thành thân, bổn tính toán trị bệnh cứu người lúc sau liền tiêu sái đi giang hồ, lại không ngờ ở ở chung trong quá trình. Hai người dần dần ám sinh tình tố, cùng lúc đó, cũng một chút thay đổi nguyên thư có chuyện. Cuối cùng, nàng chẳng những thu hoạch tình thân tình yêu, cũng sử thế giới tuyến được đến chữa trị, có ân báo ân, có đoán báo đoán, thực hiện thiên đạo công bằng. Buồn văn phong cách nhẹ nhàng, tiết tấu thanh thoát, nhân vật tính cách tiên minh, sôi nổi trên giấy, cho người ta lấy tốt đẹp đọc thể nghiệm đồng thời, cũng công bố một đạo lý, người chỉ có tự mình cố gắng mới có thể thắng đến tôn trọng, cùng với ký thác với ngoại lực tới đạt được tài phú địa vị không bằng an phận tùy thời, thấy đủ thường nhạc. không tham nhiều, không đòi hỏi quá đáng, như thế mới có thể nhấm nháp sinh ra sống buồn vị. Trương một xuyên thư, Nguyễn Lâm Xuân Thanh tỉnh khi phát hiện chính mình mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, đứng ở một khối bờ ruộng thượng chính chẳng cỏ heo, lưỡi hái thượng che kín bùn đất cùng thảo diệp, xám xịt xiêm y thì cũng bị mồ hôi tẩm ướt, chính ngọ đại mặt trời trói trang phơi, khó trách nguyên chủ sẽ bị cảm năng đến nỗi ngất, thậm chí tặng mệnh. Một bên giỏ tre mới gác hơn một nửa. Khoảng cách chứa đầy thượng cần thời gian, cho thấy đến vô pháp báo cáo kết quả công tác, nhưng Nguyễn Lâm Xuân ước lượng một chút khối này thân mình tình huống, vẫn là dứt khoát kiên quyết mà tính toán về nhà đi. Nàng tuy là mới vừa xuyên qua tới, lại thích hợp trình thập phần quen thuộc, tựa hồ nguyên chủ ký ức vẫn có một bộ phận tàn lưu ở trên người nàng, này càng thêm xác minh, nàng xác thật xuyên vào chính mình mới xem qua một quyển ôm sai văn. Năm đó hai nhà trẻ con sai ôm, quan lại lúc sau Nguyễn Lâm Xuân lưu lạc nông ra mà buồn ứng lớn lên ở hương giã nguyễn lâm như lại nhảy mà thành nhà cao cửa rộng tiên kim địa vị khác nhau như trời với đất chẳng trách trang nguyên chủ như vậy không cam lòng trở lại kinh thành sau nơi trốn tìm cha thề muốn diệt trừ hàng giả nghề hà thủ đoạn quá bất nhập lưu đến nỗi nhân tâm mất hết mà thư trung nữ chủ nguyễn lâm Nhứ đều có khí vận thêm thân tổng có thể gặp nạn thành tưởng gặp dữ hóa lành chẳng sợ nàng cái gì cũng không làm cũng có thể đem đối thủ làm cho quân lính tăng han Phút cuối cùng người còn phải khen nàng một tiếng thiện lương rộng lượng. Dù sao đều là ác độc nữ xứng tự làm tự chịu. Nguyễn Lâm Xuân ru mắt, tạm thời không thèm nghĩ hay không sẽ dẫm vào nguyên chủ vết xe đổ. Tới đâu hay tới đó, nàng chỉ có trước đem chính mình cố hảo, mới có thể quản chuyện khác. Tay chân nhẹ nhàng đẩy ra chút ly môn, còn chưa tới kịp buông dụng cụ cắt gọn, bên trong người liền đã chi giác. ai. Nguyễn Lâm Xuân ngoan ngoắn mà theo tiếng, nương. Có rất dày thượng bùn, liền đi vào cùng kia phụ nhân tiếp đón. Nên diện một trường trắng thuần phụ dung mặt, cong cong mày liễu, nhàn nhạt, nhạt má lún đồng tiền, quả nhiên cùng trong sách viết giống nhau, bố ý kinh thoa lại không giảm cốt sắc. Khó trách tiện nghi cha mấy năm nay đều quên không được nàng. Nguyễn Lâm Xuân chỉ có cười lạnh, chiếu trong sách viết, này bạch cẩm nhi đối với đổi nữ việc đều không phải là ngốc nhiên không biết, lúc ấy tuy không phải cố ý, nhưng xong việc lại cam chịu che giấu chuyện này, còn không phải là nhân chính mình vào không được trường đình hồi phủ, nghị thân nữ nếu ở, có thể thế nàng chiếm trụ vị trí sao. Khi thật tiện nghi cha Nguyễn Hành chỉ đối nàng thật sự không tội. Nếu không có Bạch Cẩm Nhi xuất thân thật sự quá kém, lại là tội thần chi hậu, lúc trước cũng sẽ không xá nàng mà xính Đông Bình Bá chi nữ vì chính phu nhân. Đó là Nguyễn Lâm Xuân mẹ đẻ, liền tính không thể cấp Bạch Cẩm Nhi danh phận. Hai người như cũ dấu liền ngó ý còn Vương Tơ Lòng, đến nỗi di tiếp theo nữ, sau lại lo lắng phu nhân chi giác, mới vội vàng thế Bạch Cẩm Nhi tìm việc hôn nhân, làm nàng tại đây ở nông thôn khác tìm ra thất, an cư lạc nghiệp. Mấy năm nay nếu không phải nguyễn hành chỉ trộm giúp đỡ bạch thị đoạn không thể quá đến như thế dễ chịu khác không nói nàng ngày ngày dùng để uống canh sâm đó là một tuyệt bút tiêu phí đương nhiên liền không dư tiền tới chợ cấp nguyễn lâm xuân sinh hoạt đến nỗi với tiểu cô nương vốn là kim chi ngọc diệp quá đến lại liền bếp hạ nhóm lửa nha đầu đều không bằng nguyên chủ mới đầu không biết thân phận đối bạch thị thập phần cung kính săn sóc coi nếu thân mẫu tương đối bạch thị đối nàng cũng coi như không tuổi nửa câu lời nói nặng cũng không chịu nói đương nhiên Sống cũng nửa điểm không kêu nàng thiếu làm Lúc này Bạch Cẩm Nhi liền chắc tránh từ trên giường lên Kinh ngạc mà nhìn nàng nói ngươi đứa nhỏ này Như thế nào hiện tại đã trở lại Ngụ ý Tự nhiên là sợ nàng cha triệu hỷ bình quái nàng Người nghèo hài tử sớm đứng ra Nơi nào dung đến nha đầu lười Nguyễn Lâm Xuân gục xuống mặt mày Bên ngoài ngày quá lớn Nữ nhi sợ bị cảm nắng Tưởng về trước tới nghỉ ngơi một chút Bạch Cẩm Nhi liền muốn bắt khăn cho nàng sát một lau mồ hôi Chính là thân kiểu thể Sựa hồ đi vài bước lộ đều ngại cố sức, chỉ có thể cánh tay hư hư cử ở giữa không trùng, cùng nằm ngay đơ dường như. Nguyễn Lâm Xuân liền cũng không tiếp, chỉ lung tung lấy ống tay háo xoa xoa, nàng cũng nghe không được Bạch Thị kia khăn khí vị, một cổ son phấn hương, nị hồ hồ. Bạch Cẩm Nhi lại đau lòng nói, hiện giờ chính trực ngày nóng, ngươi một nữ hài tử ra, vẫn là đường đến bên ngoài bị liên lụy, thân thể mới là nhất quan trọng. Dựa vào nguyên chủ tính nết, giờ phút này liền phải cố căng bệnh thể, tiếp tục hồi trong đất bị liên lụy đi nhà này liền triệu hỉ bình một cái tráng lao động bạch cẩm nhi nhiều bệnh làm không được sống không thiếu được nguyên chủ nhiều hơn vất vả bạch cẩm nhi lại là đương quán từ mẫu nàng tự nhiên đến tích thủy tri ân dung tuyển tương báo nguyễn lâm xuân thật sâu cảm thấy nguyên chủ bị này bạch thị cấp vua nhìn một cái hai mảnh mồm mép một chạm vào liền hống đến người khăng khang một mực còn cùng nguyễn lâm như tranh giành tình cảm lên rõ ràng bạch cẩm nhi cái gì cũng chưa vì nàng đã làm đâu nguyễn lâm xuân tất nhiên là không sợ này mê hồn canh chỉ ngọt ngào cười nói. Hảo, ta đây nghe nương. Bạch Cẩm Nhi. Tổng cảm thấy nha đầu này hôm nay có điểm không lớn giống nhau. Nguyễn Lâm Xuân không công phu còn nàng, chỉ nhìn chằm chằm án thượng kia chén nước đường trứng gà. Đây là bạch thị độc hưởng, ngự thiện giống nhau tồn tại, trong nhà gà một ngày liền sinh hai cái trứng, toàn vào bạch thị bụng, ai kêu nàng là người bệnh đâu. Triệu Hỷ Bình tuy là cái thô nhân, từ khi cưới này như hoa như ngọc bà nương, mừng đến cả người phát run, hận không thể liền trong mắt đều moi ra tới cho nàng. Làm sao luyến tiếp một chén trứng gà, đương nhiên, Bạch Thị mang đến con chồng trước nữ nhi liền không ở hắn quan tâm phạm chủ nội. Giờ phút này thấy Nguyễn Lâm Xuân liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn án thượng, Bạch Thị liêu nàng là khắc khô, nhân nhấp môi cười nói, muốn ăn liền ăn đi, nương mới vừa ăn được, trong miệng quả thật sự, cũng ăn không vô đổ vợ. Nguyên chủ thường ngày là sẽ không theo mẫu thân tranh đoạn, liền tính lại khát lại mệt, cũng chỉ sẽ trầm mặc nói, không cần, ta uống Bạch Thủy liền hảo. Nàng ở bạch thị trước mặt từ trước đến nay làm bộ không yêu đầu ngọn, bởi vậy cũng chưa bao giờ giống khác tiểu hài tử như vậy Thảo muốn ăn vặt, như vậy ngoan ngoãn lại đáng yêu nữ hài tử, đến tuột cùng vì sao sẽ đi đến thư chung kia một bước. Nguyễn Lâm Xuân hơi hơi ra thần, một mặt nuốt chừng như uống làm kia chén nước đường trứng gà toàn vào bụng, tuy rằng trứng tráng bao làm được thực hảo, nhưng chiếu nàng loại này ăn pháp, xác định vững chắc là nếm không ra tư vị. Bạch Cẩm Nhi Không phải nàng đa tâm, nha đầu này sợ là chúng ta. Con tưởng rằng nhiều ít sẽ cho chính mình chừa chút đâu, vừa lúc đã đến cơn điểm. Bạch Cẩm Nhi tạp đi hai hạ miệng, vốn muốn hỏi hỏi Nguyễn Lâm Xuân hôm nay làm sao vậy, khả xảo Triệu Hỷ Bình săn thú trở về, chính nhìn thấy Nguyễn Lâm Xuân đoạt nàng mẫu thân thức ăn, kia chính là ở nông thôn thổ gà hạ trứng, ở hắn xem ra đều là bổ dưỡng nguyên khí linh đan diệu dược, chính hắn đều liên tiếp, có thể nào làm nha đầu này chiếm trước. Triệu Hỷ Bình đi lên liền phải cho nàng hai cái tát. Nguyễn Lâm Xuân linh hoạt tránh ra, chui vào Bạch thị mép giường bên cạnh. Bạch thị tự nhiên đến giúp nàng ngăn đón, đáng tiếc vươn tới hai điều cánh tay nhìn liền không có gì sức lực. Bạch Cẩm Nhi nhíu mày, Thị Bình, ngươi làm gì vậy? Là ta làm nàng ăn." Mỹ nhân nhíu mày, "Có tây thi phủng tâm giống nhau hiệu quả." Triệu Hỉ Bình tuy có sở mềm hóa, nhưng ngay sau đó lại hừ hừ hai tiếng, "Ngươi đương nhiên giúp nàng nói chuyện, mấy năm nay không biết ăn vụng nhiều ít hồi, kia nhưng đều là bạc đuổi. Nếu không có nha đầu này lòng tham không đáy, bệnh của ngươi lại như thế nào chậm chạp chưa lành." Nguyễn Lâm Xuân Người này có tật xấu đi. Hợp lại Bạch Cẩm Nhi ốm đau trên giường liền bởi vì ăn ít một chén trứng gà, nàng chẳng lẽ là đậu hủ làm. Huống hồ, Nguyễn Lâm Xuân lục soát biến nguyên chủ ký ức, cũng không thấy ra nàng chiếm nhiều ít chỗ tốt, không gặm thảo căn vỏ cây liền không tồi. Đáng tiếc Tú Tài gặp gỡ binh có lý nói không rõ, Nguyễn Lâm Xuân chỉ có thể từ bỏ nói rõ lý lẽ, ngược lại đánh lên du kích chiến. Bạch Cẩm Nhi hữu tâm vô lực, cũng chưa chắc thiệt tình muốn ngăn, không hai hạ liền thở hồng hộc mà lùi về tay. May mà này nhà ở không gian nhỏ hẹp, triệu hỷ bình lại sinh đến cao to, dễ dàng chảo nàng không được. Hai người tần vương vòng trụ đi vòng nửa ngày, chợt nghe trong viện truyền đến tiếng gõ cửa. Bình thường nhà này là sẽ không có khách đến thăm. Nguyễn Lâm Xuân tròng mắt vừa chuyển, ý thức được giờ phút này là cái mấu chốt tiết điểm. Nếu nàng liêu đến không tuổi, trong kinh trường đỉnh hầu phủ đã ý thức được lúc trước hai nhà ôm sai, phái trang đầu tới đón nàng vào kinh. đương nhiên, bạch thị thân phận vẫn là cái bí mật. Nguyễn Lâm Xuân lầm tưởng cơ hội. Từ triệu hỉ bình dưới nách sông thẳng lại đây, một cái bước xa tướng môn kéo ra, dù sao kia môn cũng không thượng xoan. Triệu hỉ bình đồng dạng tay mắt lanh lẹ, xem chuẩn này nha đầu chết tiệt kia cái, ó, một cái tắt huyết qua đi. May mắn thế nào, lão trang đầu thủy thúc đúng lúc với lúc này tiến vào. Tiện nghi cha to rộng bàn tay khó khăn lắm dừng ở nguyễn lâm xuân đỉnh đầu, chỉ có một bước xa. Nguyễn lâm xuân lặng lẽ nhón mũi chân, kia bàn tay liền rơi xuống thật chỗ. nàng oa một tiếng, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu sùn dưới. Tuy thúc trận mắt giận nhìn, họ triệu, ngươi đang làm gì? Triệu Hỷ Bình. Còn có loại này thao tác? Hán oan buồng A. Chương 2. Hồi phủ ai quy định nàng thế nào cũng phải bảo thủ bí mật không thể. Gia bạo tuy không ở trang đầu quản hạt trong phạm vi, nhưng mắng lao bà đánh hài tử, đó là ai đều khinh thường. Huống chi, Triệu Hỷ Bình đánh vẫn là trong kinh Nguyễn Hổ ra ra thiên kim. Chẳng trách trang lão trang đầu như vậy sinh khí. Triệu Hỷ Bình cũng không biết nữ nhi thân thế, mới đầu nhân đánh vỡ mà có chút xấu hổ. Nhưng thực mau cũng liền hoán lại đây, bồi cười nói, ngài đừng đa tâm, đứa nhỏ này vừa mới phạm vào tiểu sai, ta bất quá ngoài miệng nói nàng hai câu, không coi là cái gì đại sự. Trong lòng âm thầm nói thầm, dĩ vãng hắn đánh kê nữ không ở số ít, lại cứ là lần này làm người ngoài nhìn thấy, căn bản hắn còn không có sự thượng lực đâu. Nguyễn Lâm Xuân lại hàm chứa hai phao nước mắt, ô ô nuốt nuốt đi đến thủy thuốc trước mặt, gọi người vừa thấy liền biết nàng là cái kia chịu vì khuất. Tiểu cô nương không thể xưng là thật đẹp, nhưng dung nhan thanh tú một đôi hắc bạch phân minh mắc nhân vừa mới đầy mặt bụi bặm lại bị nước mắt cọ rửa suốt đạo nói khe danh tới nhìn thật là làm người đau lòng lao trang đầu liền đem nàng hộ ở sau người hảo hai tử làm ngươi bị tội thủy thúc hôm nay liền mang ngươi trở về ngày mai ta liền thượng kinh không bao giờ trở về nguyễn lâm xuân giả vờ giật mình mà trợn to mắt triệu hỷ bình càng là kinh ngạc người này bàn tay đến cũng quá dài liền tính không phải hắn thân sinh chẳng lẽ nói mang đi liền mang đi lập tức đông cứng nói thủy đại ca Ngươi đây là ý gì? Trứng sau Bạch Cẩm Nhi tắc khẩn trương meo khăn, ngàn phòng văn phòng, ngày này vẫn là tới, liền biết trên đời không có không ra phong tưởng. Nguyễn Gia nếu phái người lại đây, tất sẽ không tay không mà về. Cũng may Nguyễn Lâm Xuân bị nàng dưỡng đến chữ to không biết, không sợ nàng đoạt như Nhi nổi bật, chỉ là cũng cần để phòng nha đầu này bị vinh hoa phú quý hôn mê mắt, lại đi đối như Nhi bất lợi liền không xong. Bạch Cẩm Nhi sợ nàng nghe thấy cái gì không nên nghe, liền cười với tay, Xuân Nhi, đến nương nơi này tới. Nguyễn Lâm Xuân không cự tuyệt, nàng ở chỗ này ngược lại e ngại các đại nhân nói chuyện, chi bằng làm thủy thúc đem sự tình giảng minh bạch, nói rõ lợi hại, như vậy mới miễn cho Triệu Hỉ Bình này mãng phu trở nàng thượng kinh. Đến nỗi Bạch Cẩm Nhi lo lắng nàng biết bí mật, cái này liền thuần túy đa tâm, Nguyễn hầu gia kiểu gì muốn thể diện, lúc trước liền ngoại thất cũng không chịu thừa nhận, càng thêm không chịu thừa nhận ngoại thất nữ nhi, ngẫm lại ngày sau chân tướng đại bạch, đảo thực sự có điểm thú vị đâu. Nguyễn Lâm Xuân giúp vào Bạch Cẩm Nhi bên cạnh người, trong lòng âm thầm có so đo. Triệu Hỷ Bình rốt cuộc là cái thô nhân, tính tình lại ngang tảng, nào dám cùng trong kinh đại quan so đo. Thụy thúc cố ý tới báo cho, hắn ngược lại đến bị bàn rượu và thức ăn, hảo sinh chiêu đãi khách nhân, đến nỗi ngăn cản Nguyễn Lâm Xuân thượng kinh, hắn liền càng không dám suy nghĩ. Tuy nói thiếu trong nhà nàng cũng ít khối lao động, nhưng ngấm lại Nguyễn Lâm Xuân năm đã 14, lập tức liền phải làm ai. Lúc này tống cổ nàng đi, còn có thể tỉnh bút của hồi môn. Dù sao kế nữ không phải hắn loại, chỉ đương bỏ rơi một miếng thì thôi. Nông dân cũng có nông dân giàu hoạt, rượu quá ba tuần, Triệu Hỉ Bình meo mắt mắt nói, "Thủy đại ca, Xuân Nhi tuy không phải ta sinh, nhưng ta cũng đãi nàng không tệ, những năm gần đây chi phí sinh hoạt, ngài xem." Vốn định nhân cơ hội cướp đoạt một bút, ai ngờ Nguyễn Lâm Xuân lại thanh thủy từ hậu viện đi tới, nương nói, "Ngài giúp hầu phủ dưỡng nữ nhi, nhưng hầu phủ cũng giúp ngài dưỡng nữ nhi, hai nhà huề nhau, ai cũng không nợ ai." Lại vang dội quay đầu hỏi, "Nương, ngài nói có phải hay không?" Bạch Cẩm Nhi trang hiền huệ trang quán, mới vừa rồi bất quá thuận miệng vừa nói là vì ở Nguyễn Lâm Xuân trong lòng lưu lại ấn tượng tốt, ai ngờ này hồ đồ nha đầu đảo mắt liền bán cho người ngoài, không hiểu được thật cờ vẫn là dạng đốc. Nhưng hỏi đến nàng trên đầu tới, nàng cũng chỉ có thể mỉm cười xưng là. Triệu Hỷ Bình trong lòng lại có điểm vi diệu không vui, đó là Bạch Thị cốt nhục, lại không phải hắn, dựa vào cái gì nên hắn nhận, có thể thấy được Bạch Cẩm Nhi nhu nhược không thắng bộ dáng, hắn cũng chỉ hảo ấn xuống không đề cập tới, trong lòng đối thê tử ấn tượng đại suy giảm. Thụy Thúc tiểu gì lão luyện, sớm nhìn ra này toàn ra mạch nước ngầm mánh liệt, nguyên bản muốn nói nói cũng tạm thời không biểu, hầu ra đích sắc làm hắn mang theo bạc tới tỏ vẻ bồi thường, có thể thấy được hai vợ chồng một cái thô cuồng ngạo trợm, một cái trong ngoài không đồng nhất, đại khái ai cũng chưa đem tâm tư dùng ở hài tử trên người. Chỉ đáng thương tiểu thư bị mấy năm nay khổ. Mắt thấy trăng lên giữa trời, Thủy Thúc liền cáo từ rời đi, nói thẳng ngày mai sáng sớm lại đây tiếp người. Bạch Cẩm Nhi thu thập rượu và thức ăn, lại nghe trưởng phu đã phát thông bực tức. An trí kia con ma men nằm xuống, mới vừa rồi đem Nguyễn Lâm Xuân gọi vào trước người tới, dặn dò nàng hầu phủ gia đại nghiệp đại đi vào lúc sau cần phải không thể lộ ra kêu kêu thái độ, đặc biệt đến cùng chúng tỷ muội đánh hảo quan hệ, Nguyễn Lâm Như đương nhiên sẽ không bị đưa về tới, Bạch Cẩm Nhi cũng không tính toán muốn nàng, làm nữ nhi lớn lên ở quan hoạn môn đỉnh, tiền đồ tự nhiên sẽ hảo đến nhiều. Huống chi, A Như vốn chính là Nguyễn Hành Chỉ thân sinh nữ nhi, ở Bạch Thị trong lòng, đó là đem toàn bộ hầu phủ bồi cho nàng đều là là. Nguyễn Lâm Xuân thiên chân hỏi, mẹ, ta nghe nói trong kinh người đều là toàn thân lang la, mặc vàng đeo bạc, ta ngày mai liền xuyên này thân đi sao? Trên người nàng vẫn là năm trước làm kia bộ áo vải thô, trên đầu càng là chùi lủi liền một cây tố châm bạc tử đều không có, đâu giống cái thanh xuân niên thiếu cô nương ra. Bạch Cẩm Nhi một nghẹn, vốn định báo cho nàng nữ tử lúc này lấy đức hạnh làm trọng, không nên theo đuổi mỹ thực hoa phủ, ai ngờ Nguyễn Lâm Xuân lại hủy khuất mà đối nổi lên ngón tay, lặng lẽ ng nhưng nương hôm qua còn uống canh sâm đâu, thụy thúc khẳng định cũng nghe thấy, lại liền một thân xiêm y lìa đều trí không dậy nổi, hắn sau khi trở về sẽ nói như thế nào, người khác nghe thấy lại sẽ nghĩ như thế nào. bạch cẩm nhi sắc mặt đại biến, triệu hỷ bình một cái thợ săn đương nhiên cũng không dậy nổi nàng lăn tham, những cái đó tiền đều là nguyễn hành chỉ lén trợ cấp cho nàng, đối ngoại chỉ nói là nàng của hồi môn, nhưng vì sao lại làm nữ nhi quần áo tả tơi đâu? phần 2 kia lão trang đầu là nhân tình, chỉ sợ đoán ra vài phần. Đến lúc đó lại làm hầu ra cho rằng nàng cố ý đổi sai hài tử, ngược lại không ổn. Bạch Cẩm Nhi cắn cắn răng một cái, từ hòm xiển lấy ra một đôi vòng ngọc, một đôi kim thoa, còn có hai bộ tính chất mềm nhắn tơ lụa ý, ý y, vốn là tính toán nhờ người đưa lên kinh, làm như Nhi cập kê lễ, xem như nàng thân là mẫu thân một chút tâm ý, này một chút cũng chỉ hảo lấy tới khẩn cấp. Nguyễn Lâm Xuân vừa lòng mà đem đồ vật ôm vào trong ngực, lại nói: "Nương, chính là này trên đường lộ phí, còn có nhập phủ lúc sau chuẩn bị hạ nhân tiền bạc." Bạch Cẩm Nhi không cấm hoài nghi nha đầu này hay không bị đòi nợ quỷ cấp bám vào người, đột nhiên trở nên như vậy cơ linh nói nhiều. Có thể tưởng tượng đến chính mình cùng Nguyễn Hành chỉ vài lần hẹn hò, chưa chừng bị nàng xem ở trong mắt, nha đầu này lúc ấy tuổi còn nhỏ, Bạch Cẩm Nhi cũng không phòng nàng, ai biết nàng đều nhớ kỹ chút cái gì đâu. Cho nên một bút phong khẩu phí là tỉnh không được. Ngay kế sáng sớm, Lao Trang đầu đúng giờ lại đây gõ cửa, ai ngờ liền thấy Triệu Hỷ Bình say khướt mà còn ở ngủ say. Bạch thị tắc nằm ở trên giường thần hôn khí tang, lúc này nhìn đảo giống thật bệnh. Nguyễn Lâm Xuân ăn mặc một thân mới tinh tơ lụa xiêm y, dề, cười tủm tỉm nhìn hắn nói, "Thủy thúc, chúng ta đi thôi." Lão trang đầu đối cô nương này lao mắt mà nhìn. Xe ngựa đã sớm muốn hảo, hai người lên xe, lão trang đầu rồi lại đưa cho nàng một cái lam bố bao vây. Nguyễn Lâm Xuân vạch trần nhìn lên, lại là trắng bóng bạc dòng, thô thô ước lượng luôn có trên dưới 12 nhiều, nàng không cấm ngạc nhiên, "Ngài làm gì vậy?" Lão trang đầu thở dài, Này vốn là hầu gia công đạo, tính là mấy năm nay triệu hỷ bình cùng bạch thị đối với ngươi nuôi nấng tri ân, nhưng ta vừa mới nhìn, ngươi ở nhà hắn chưa từng hưởng phúc, ngược lại ăn không ít khổ. Nguyễn Lâm Xuân trong mắt đau sót, hiểm hiểm nhịn xuống nước mắt, đem tay nải đi phía trước đẩy, ta không thể thu. Thụy Thúc tuy là cái khó được đối nàng người tốt, nhưng nếu làm Nguyễn Hành chỉ biết, chỉ sợ không hảo báo cáo kết quả công tác. Lao Trang đầu nói, tiểu thư, ngươi cứ yên tâm cầm đi, hầu gia bên kia, ta đều có chú Bạch thị trong lòng có quỷ liền không nói, hắn cũng không tin Triệu hỷ Bình dám cùng hắn đối chất. Làm tá điền, điền trang sống không hảo hảo làm liên tính, còn cả ngày chơi bời lêu lổng, động một chút uống đến say không còn biết gì, hắn phạm những cái đó sai, đôi lên đều có thể so núi cao, tùy tiện một kiện đều có thể bắt chạy hắn, hắn không tới tìm Thủy Thúc, Thủy Thúc còn phải cùng hắn tính số đâu. Nguyễn Lâm Xuân chối từ không xong, lại được này phiên bảo đảm, chỉ phải nhận lấy, trong lòng không cấm nóng hâm hợp, nhân gian thượng có chân tình ở Liền tính Hầu phủ không lắm như ý, nhưng bằng vào này đó bạc, hơn nữa nàng từ Bạch thị nơi đó ngoa tới vốn lũ riêng, thực đủ nàng quá thượng một thời gian, cũng đủ nàng tìm được an cư lạc nghiệp chỗ. Nguyễn Lâm Xuân thiền ngủ một giấc, xe ngựa đã lộc cộc sử đến kinh thành, khắp nơi phồn hoa cảnh tượng quả nhiên cùng Triệu gia thôn bất đồng, người đến người đi, ngựa xe như nước. Nàng tuy là Hầu phủ đích nữ, nhưng chưa chính danh, Nguyễn Lâm Xuân liền quyền đương chính mình là cái hương giá thôn phụ, lớn mặt vén rèm lên nhìn xung quanh, sắp tới hoàng hôn, Giống các nàng như vậy sốt ruột lên đường thật sự số ít. Đông nhiên thoáng nhìn bên cạnh người có một chiếc thúy rèm thanh lụa xe, vật liệu gô vương chắc, cổ xưa u nhã, trang trí đến thập phần tinh xảo, phía trên còn có khắp không biết nhà ai bản vẽ. Càng khó đến chính là, như vậy hè nóng bức thời tiết, cư nhiên kín không kẽ hở, có thể thấy được bên trong không phải cái người bệnh chính là cái thần nhân. Nguyễn Lâm Xuân rất có hứng thú, thuy thúc, đây là ai a? Lao trang đầu lại có chút giữ kín như bưng, cô nương, chúng ta vẫn là trước lên đường đi. Hầu ra sợ là sốt ruột chờ. Nguyễn Lâm Xuân biết điều không hề hỏi nhiều, đang muốn buông mảnh lòng, chợt thấy một trận gió khởi, vừa lúc cùng bên cạnh người đánh cái đối mặt. Bên trong người hư lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hiện nhiên là đối nàng nhìn lén hành động có điều bất mãn. Nguyễn Lâm Xuân. Nàng thật không phải cố ý. Đương nhiên xem này liếc mắt một cái cũng không lỗ là được, là cái rất bạch rất tuấn ca nhi. Nguyễn Lâm Xuân ở triệu gia thôn mấy ngày này, nhìn thấy không phải triệu hỉ bình như vậy mang hán. Chính là tóc đều hoa dâm mạo điệt lão nhân, ngay cả hài đồng đều thật sự hiếm thấy, có thể thấy được cơ sở kinh tế thực có thể quyết định một chỗ diện mạo. Nay cũng lệnh nàng nhớ tới chính mình tới, theo thư chúng viết, nguyên chủ đáy vốn cũng là không lầm, đáng tiếc sau khi sinh liền không hưởng qua một ngày phút, từ nhỏ dai nắng dầm mưa, còn làm đủ loại việc nặng, tái hảo gen cũng không chịu nổi như vậy la lộn. Nguyễn Lâm Xuân còn chưa chiếu gương, nhưng nhìn xem trên đầu gối cặp kia thô ráp như vỏ cây tay, trong lòng liền không hề ôm hy vọng. thôi tới đâu hay tới đó, mạng sống quan trọng bãi. thực mau liền tới rồi một tòa giường cột chạm chỗ dinh thự trước, xa xa nhìn đến vây quanh một đống lớn người. Tam phòng đích cô nương trở về là cái hỉ tin, ai đều tưởng nhìn cái náo nhiệt. Nguyễn hầu ra bận về việc công vụ, tự nhiên không rảnh thấy nàng, cầm đầu chính là nàng mẹ ruột, chính phu nhân Thôi Thị. Thôi Thị bên cạnh không cần thiết nói, đó là Bạch Cẩm Nhi thân sinh nữ nhi, bị sai dưỡng mười mấy năm nguyên nữ chủ Nguyễn Lâm nhứ, quả nhiên sinh đến mỹ lệ, so với Bạch Cẩm Nhi mảnh mai không thắng. Nguyễn Lâm như ánh mắt càng tính xảo, mặt bộ đường còn càng lưu loát, nàng thoạt nhìn so với ai khác đều càng giống Nguyễn Gia con vợ cả tiểu thư. Đến nỗi nhân phẩm sao. Nguyễn Lâm Xuân đang cùng thôi phu nhân tự hàn ôn, thôi thị vừa thấy nàng liền tâm can thịt mà kêu lên, thân thiết đến làm nàng có điểm không quá thích hứng, đương nhiên, này phân tỉnh là thật sự. Nàng nếu là tìm về mất tích nhiều năm thân nhân, không chuẩn sẽ so thôi thị càng thất thố. Nguyễn Lâm Xuân điều chỉnh một chút tứ chi, nhẹ nhàng vô vô ngẫu thân bối. Hảo kêu nàng không như vậy thương cảm. Nguyễn Lâm nhứ cũng thật cao hứng, tựa hồ đánh tâm nhãn hoang nên nàng trở về, bất quá, quan sát Nguyễn Lâm Xuân một lát sau, nàng liền cười tủm tìm nói, A tỷ lớn lên tựa hồ không thế nào giống phụ thân, mới vừa rồi chợt vừa thấy, ta còn lo lắng nhận sai đâu. Sắc thật, bị như vậy một cái thanh xuân xinh đẹp mị thiếu nữ so, Nguyễn Lâm Xuân khó tránh khỏi tự biết xấu hổ, nàng cơ hồ có thể cảm nhận được nguyên chủ ngay lúc đó cảm thụ, quả nhiên, không ở trầm mặt chung bùng nổ liền ở trầm mặc trung biến thái nha chỉ là nguyên chủ luôn luôn loại thiện quán tích lũy tháng ngày sau lại mới có như vậy kịch liệt phản ứng nguyễn lâm xuân lại sẽ không đứng nhậm người bình đầu phẩm đủ nàng cũng cười tủm tỉm mà đánh giá nguyễn lâm nhứ a nhứ đảo như là cùng phụ thân một cái khuôn mẫu khác ra tới lời này vừa nói ra thôi thị không cấm nhìn nhiều nàng hai mắt đúng rồi nhứ nhi không phải thân sinh như thế nào cùng hầu gia lớn lên giống như nguyễn lâm nhứ tươi cười có chút không nhịn được tức giận chừng mắt nguyễn lâm xuân Nguyễn Lâm Xuân bình thản đung dung, Bạch thị tuy cho nàng kia bức bạc, nàng nhưng không thừa nhận là phong khẩu phí nha, ai quy định nàng thế nào cũng phải bảo thủ bí mật không thể. Chương 3. Xuân Hỷ chẳng sợ Liều Mạng Tiến cung thỉnh thánh chỉ, ta cũng đến vì a. Xuyên thấu qua Nguyễn Lâm như thần sắc khẩn trương, Nguyễn Lâm Xuân suy đoán nàng đối chính mình thân thế đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, liền tính nàng cùng Bạch Cẩm Nhi chưa từng chạm qua mặt, nhưng Bạch Cẩm Nhi nhiều ít loáng thoáng nói cho nàng. Nàng là từ ngoại thất sở ra, không thể thấy quang hài tử đương nhiên, này cũng không tỏ vẻ nguyễn lâm như liền sẽ bởi vậy cảm thấy hổ thẹn hoặc là lương tâm bất an gì đó. rốt cuộc nguyên thư là một quyển ca tụng chân ái vô địch chủ nghĩa lãng mạn đại tác phẩm, ở nguyễn lâm như trong mắt chính mình mới là cái kia chia rẽ nàng tốt đẹp gia đình người. rốt cuộc nguyễn hành chỉ cùng bạch cẩm nhi quen biết trước đây, thôi thì mới là kẻ tới sau, cứ việc nàng đối này hai người cậu thả quan hệ ngốc nhiên không biết. nguyễn lâm xuân du mắt, ở không có nắm giữ sung túc chứng cứ phía trước, nàng sẽ không tùy tiện tố giác vạch trần bạch cẩm nhi thân phận. Hú hồ, nàng cũng không thể xác định thôi thị tính nết, là chặt đứt hết thể phiền não vẫn là ruột gan đứt từng khúc, Nguyễn Lâm Xuân nên làm như thế nào, thượng cần quyết định bởi với vị này mẫu thân phản ứng. Hú hồ, nàng là nguyên chủ ở trong sách duy nhất vướng ứng bận người. Hiện giờ thả ở thôi thị trong lòng lưu lại cái nghi ảnh nhi, ngày sau gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, miễn cho nàng này phương trở tay không kịp. Nguyễn Lâm nhớ lại là có tật giật mình, e sợ cho Nguyễn Lâm Xuân lại nói ra cái gì không nên lời nói. Vội vội vàng vàng vãn khởi cánh tay của nàng, thân mật nói, tỷ tỷ, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào đi thôi. Kỳ thật chính trực giữa hẻ, từ đâu ra cái gì gió lạnh, nhưng Nguyễn Lâm Xuân cũng không chọc thủng, chỉ cười cười, tùy nàng đi vào vườn. Đông nhiên nhớ tới một chuyện, mẫu thân, hay không nên đi bái kiến Lao Phu Nhân. Lao Hầu Gia tuy đã qua thần, tam huynh đệ chưa phân ra, vị này Lao Phu Nhân tự nhiên là Nguyễn Gia người cai trị tối cao, về tình về lý, cũng nên cùng nàng chào hỏi một cái thôi thì như mày thở dài nói lão phu nhân vô ý chứ chút phong hàn ngày khác lại đi đi nguyễn lâm xuân trong lòng thấy rõ đây là lao thái thái cho nàng ra ngoài phủ đầu đâu càng sát thực nói là vì chiếu cố nguyễn lâm như thể diện lão phu nhân nhưng không ngừng một cái cháu gái tự nhiên là ai có thể đến nàng niềm vui nàng liền ngưỡng mộ ai nhiều chút ngắm lại nguyễn lâm như kia một thân bản lĩnh nguyễn lâm xuân không cho rằng quái. nguyễn nữ chủ chẳng những dung mạo xuất chúng còn tự mang ngoại quả người mang tuyết kỹ nàng thông qua không gian nuôi trồng ra dị sắc mẫu đơn, liền trong cung nương nương đều khen không dứt miệng. Linh tuyển thủy sản xuất rượu thuốc không những thoải mái thanh tân ngọt lành, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Càng đừng nói cặp kia khéo tay, trừ bỏ trồng hoa ủ rượu, còn có thể tự chế các loại son phấn, dẫn tới trong kinh quý nữ cạnh tương truy phủng. đương nhiên, liền tính dùng này đó đủ. Trang điểm cũng đoạt không được nguyễn lâm như nổi bật là được. nàng nếu là lao thái thái, cũng đến em nguyễn lâm như đương tâm can bảo bối che chở, thật tốt một bút đầu tư a. Thôi thị sợ nàng đa tâm, vội khuyên nủ. Lão thái thái là thật bị bệnh, hôm nay còn thỉnh đại phu tới xem, khai chút giải nhiệt canh thuốc nước uống ngội. Nguyễn Lâm xuân một đôi bích thanh đôi mắt đẹp liền dừng ở Nguyễn Lâm như trên người, nàng như thế nào không cần linh tuyển tới chị. Nga, là luyện tiếp. Như vậy chân quý nước suối, sao có thể dùng ở kẻ hèn tiểu bệnh phía trên, cho nên nguyên nữ chủ hiếu tâm căn bản rất có hạn sao. Nguyễn Lâm như bị nàng xem đến rất có chút quẫn, tuy là mới đến tổng cảm thấy này ở nông thôn thổ nha đầu có chút thần thần thao thao, phảng phất liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người tâm sự. đương nhiên này tuyệt không khả năng, nàng mới bao lớn nha. nguyễn lâm như chấn tác tinh thần, bỏ qua một bên trong lòng về điểm này bất an, mỉm cười cùng nguyễn lâm xuân giới thiệu khởi trong phủ các màu cảnh chi tới. Nghiễm nhiên nàng mới là nơi này chủ tử, nguyễn lâm xuân tắc ở xa tới là khách, đương nhiên là khách không mời mà đến. thôi thì nói, xuân nhi vừa tới, vẫn là đừng mệt, làm nàng nhiều nghỉ ngơi một chút đi. Nguyễn Lâm Nhứ liền ngượng ngùng mà buông ra tay, nàng có thể hống đến lao thái thái nói gì nghe nấy, cùng thôi thì lại phản phất tổng cách một tầng, đại khái thật là mẹ con liền tâm. Thôi thì cùng Nguyễn Lâm Xuân tuy là mới vừa gặp mặt, cũng đã hảo đến như toàn gia. Nguyễn Lâm Nhứ lặng lẽ nắm chặt trong tay háo khăn tay. Buổi tối dùng bữa khi, nàng cũng cảm giác chính mình là nhiều ra cái kia, thôi thì không được mà hướng Nguyễn Lâm Xuân trong chén gấp đồ ăn, nơi đó đã đôi đến có tiểu núi cao, lại còn sợ nàng bị đói dường như... Nguyễn Lâm Nhứ liền làm nũng khai khởi vui lùa Nương cũng nhìn xem ta, chẳng lẽ chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc sao? Nàng cũng không hiếm lạ thôi thị sủng ái, nhưng muốn ở trong phủ đứng vững góp chân, lại cần thiết có vị này mẹ cả chiếu cố, vì cái này nàng cũng không chịu làm Nguyễn Lâm Xuân càng đến đằng trước đi. Nguyễn Lâm Xuân liếc nhìn nàng một cái, hơi hơi mà cười rộ lên, ai nhớ ghen tị đâu? Đối đãi trà xanh, liền phải so đối phương càng trà xanh, nàng tin tưởng nguyên chủ tràn đầy thể hội. Nguyễn Lâm như không ngờ nàng như vậy trắng ra nói ra, cơ hồ tức giận đến hụt máu. Càng nhưng khí chính là thôi thị, cư nhiên nói không có khả năng. A nhớ xưa nay hòa khí, làm sao nhân điểm này việc nhỏ ghen tuông? Ngươi cũng quá coi thường người. Nói tới nói lui, lại không chậm trễ cấp Nguyễn Lâm Xuân thêm cơm thêm đồ ăn. Nguyễn Lâm Xuân vui vẻ thụ hứng. Nguyễn Lâm Như tắt phùng bắt cơm, bị bắt đảm đương cái kia rộng lượng nhân vật, lượn giác hàm răng ngứa. Nguyễn Lâm Xuân nói: Muội muội đừng quang lay cơm trắng, ăn nhiều một chút đồ ăn mới là dứt lời tay mắt lanh lẹe cấp đối phương gấp một ngưỡng dao trộn khổ qua liền cự tuyệt cơ hội cũng chưa cho người ta nguyễn lâm nhứ người này nhất định là cố ý biết rõ nàng hận nhất khổ qua nhưng là nguyễn lâm xuân mới đến không có khả năng trước tiên hỏi thăm nàng yêu thích vì ở thôi thì trước mặt biểu hiện tỷ muội hòa thuận nguyễn lâm nhứ chỉ phải cắn răng nuốt xuống rất giống nuốt một ngàn chỉ rồi bỏ nguyễn lâm xuân vừa lòng cực kỳ cũng coi như nho nhỏ mà cấp nguyên chủ báo điểm thủ liền tính nhào lộn khí vận bạo biểu nguyễn lâm nhứ. Gây tẩm nàng hai hạ vẫn là rất dễ dàng. Nguyễn Lâm nhớ mặt như thái sắc, cố nén nôn mửa dục vọng, tự xưng ăn no, đến sau bếp phòng liều mạng súc miệng. Nguyễn Lâm Xuân mới vừa có không cùng thôi thị nói hết đường tình, nương hỏi thăm trong phủ tình huống, nhân cơ hội cùng thư trung sở thuật nhất nhất đối thượng miễn cho có gì để sót. Thôi thị nghe nói nàng ở ở nông thôn ăn không ít khổ, nước mắt rào rạt mà xuống, cắn răng nói, như vậy thô hán, nơi nào hiểu được đau lòng người, đảo muốn ngươi một cái nữa nhi ra ngày ngày buôn ba, ở đồng ruộng lao động bởi vì đối triệu hỷ bình ngất cảm nàng khó tránh khỏi giận cho đánh mèo đến nguyễn lâm như trên người này một chút nàng thượng không biết nguyễn lâm như đều không phải là triệu hỷ bình thân sinh mà là bạch cẩm nhi lúc trước bí mật vụng trộm đến mang thai nguyệt quả nguyễn lâm xuân cũng không thế nàng biện bạch chỉ nói cũng may ta hiện giờ không phải khổ tận cam lai sao sau này chúng ta một nhà tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt từ trước những cái đó liền không cần phải đi suy nghĩ thôi thì ôm nữ nhi khóc đến nước mắt y hề phuớt nguyễn lâm như khi trở về phát hiện hai mẹ con tình nghĩa nâng cao một bước, này cũng lệnh nàng càng không được tự nhiên, nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là yên lặng mà lui đi ra ngoài. Buổi tối dàn xếp phòng ngủ, hai người dù chưa minh bạch biểu lộ, nhưng Nguyễn Lâm như ghét bỏ nàng kia mặt sáng mày cho bộ dáng, Nguyễn Lâm Xuân cũng chả ghét đối phương một thân son phấn hương, bởi vậy mặt khác người thu thập ra một gian sương phòng tới, làm Nguyễn Lâm Xuân ở đi vào. Từng người đều nhẹ nhàng thở ra. Sắp ngủ trước, Nguyễn Lâm Xuân ăn mặc mềm xốp lụa trắng áo ngủ. Ngoan ngoan nằm ở vạn tự không đến đầu trong chăn gấm, trong đầu như đèn kéo quân giống nhau chuyển qua mấy ngày này chứng kiến người cùng sự, cuối cùng lại lạc định ở một cái kinh hồng thoáng nhìn thân ảnh thượng, là trên xe ngựa xinh đẹp tiểu ca ca. Cái nào thiếu nữ không có xuân? Nàng không tin nhất kiến trung tình, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thưởng thức sắc đẹp, người dù sao cũng phải có điểm ký thác mới dễ dàng sống sót. Phần 3. Dựa vào cái này mơ hồ cắt hình, Nguyễn Lâm Xuân một đêm mộng đẹp. So với trường đình hầu phủ thiên kim trở về vui mừng, Bình Quốc công phủ giờ phút này lại bao phủ một mảnh mây đen mù sương. Chính Phu nhân đang ở nơi đó ván trách nô buộc, cho các ngươi xem cá nhân đều xem không được, là làm sao bây giờ sự. Còn không đi xuống lánh một đốn bản tử. Một mặt đau lòng nhìn dường thượng nhi tử, biết rõ bản thân thân mình không còn dùng được, phi đi ra ngoài hẳn dạo, này không, lại bị bệnh. Bình Quốc công trình ngạn quyên nhủ, ngươi cả ngày muốn hắn nằm, chẳng phải cùng phế nhân vô dị. Ta nếu là A Hủ cũng đại không được." Trình phu nhân cả giận nói, "Ngươi nhiều đi hai bước lộ sẽ mệt, nhưng hắn sẽ chết. Này có thể giống nhau." Nước mắt quần cuộn mà rơi, Liên Tính mới vừa rồi kia lời nói có nguyền rủa nhi tử hiếm khích, nàng cũng bất chấp rất nhiều, ngươi nhìn một cái A Hủ bộ dáng, nhưng còn không phải là một phế nhân. Ta chỉ cầu hắn giữ được tánh mạng, hảo sinh bồi ta hai năm, cũng không hưởng công kiếp này mẫu tử một hồi. Bình Quốc công bị nàng như vậy nói, cũng tự chua xót khó ức, chỉ có kiệt lực can ủi. Mấy năm nay đều căng lại đây, nếu liền bọn họ đều chịu không nổi, ngày sau nhưng như thế nào ngao đi xuống? Trình phu nhân rất sau một lúc lâu nước mắt, cuối cùng là hạ quyết tâm, a hủ bệnh nhìn càng thêm trầm trọng, ta xem, vẫn là phải gọi người hướng một hướng. Bình quốc công ngơ ngẩn, như thế nào hướng? Trình phu nhân nhìn trợ phu, hiển nhiên chủ chi chỉ dục, người đã quên, chính gia cùng Nguyễn gia đã sớm định rồi một môn việc hôn nhân, hiện giờ a hủ năm đem được quán, Nguyễn gia nữ nhi nói vậy cũng đã trưởng thành. Ngươi như thế nào còn không đi cầu hôn? Trình Nguyễn Hai nhà vốn là thế giao, tổ tiên càng là kiến công lập nghiệp cùng thế hệ, lại đến thánh thượng ân thưởng thân phong tức vị, đã sớm ước định hảo muốn thân thượng kết thân. Hiện giờ hai vị lao đại nhân tuy đã từ thế, dễ thân sự không giống trò đùa, đương nhiên vẫn là đến làm chuẩn. Bình quốc công lại có chút có cóp, hắn đều không phải là kia chờ hiệp thân báo đáp sấn hư mà nhập tiểu nhân, a hủ như vậy thân thể, đều hắn như thế nào nhẫn tâm năn nỉ người trong sạch cô nương. Húng chi! Nguyễn Gia chưa chắc chịu ứng, không muối dính đẩy cho. Lời này trình phu nhân trước kia cũng để qua nhiều lần, đều là không giải quyết được gì, nhưng lần này phu nhân thái độ dị thường kiên quyết, ngươi không đi, ta tự mình đi, chẳng sợ liều mạng tiến cung thỉnh thánh chỉ, ta cũng đến vì A Hủ cầu tới một cọc việc hôn nhân. Nàng cung hoàng hậu nương nương là bạn thân, nàng yêu cầu, hoàng hậu nhiều ít chịu nghe một chút. Tưởng tượng đến vào cung diện thánh sẽ nháo ra bao lớn nói bính, bình quốc công liền rác ra đầu tê dại, vội vàng cắt đứt phu nhân nói. Hành hành hành, ta tự mình đi, nhà mình ta cái mặt già này, tốt xấu cũng muốn thấy Nguyễn Thế Huynh một mặt. Chính Phu nhân lúc này mới chịu nhà ra, rơi lệ ngồi vào đầu giường, ta mặc kệ cái gì mất mặt không mất mặt, ta chỉ cần ta a hủ bình bình an an, liền tính xá ra ta này mệnh, kia cũng là đăng giá. Chương 4. Xếp thứ tự thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nữ nhi nhất định có thể tìm được. Nguyên chủ ở nông thôn dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm hảo thói quen, Nguyễn Lâm Xuân tuy rằng mới vừa xuyên qua tới. Thân thể vẫn giữ lại cố hữu đồng hồ sinh học. Hắc ngọt vừa cảm giác sau, chân trời vừa lộ ra năng sớm, nàng đã thanh tỉnh. Ngắp dài đứng dậy, ai ngờ lại phát hiện thôi thị liền đứng ở cửa. Nguyễn Lâm Xuân thật ngượng ngùng, thôi thị so nàng càng ngượng ngùng, nương xảo ngươi. Nguyễn Lâm Xuân vội vàng lắc đầu, nhìn thôi thị trước mắt ô thanh, liền biết nàng ban đêm khẳng định không ngủ hảo, định là lo lắng không thích hứng trong phủ sinh hoạt, bởi vậy sáng sớm ba ba mà tới rồi, có cái gì không hiểu chỉ lo hỏi nàng. Tổng so với bị những cái đó vũ giả nha đầu xem nhẹ cường. Nguyễn Lâm Xuân trong lòng nóng hầm hập, nguyên chủ tuy rằng đáng thương, trên đời này ít nhất có một người chân chính quan tâm chính mình, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, chân chính vì nàng rơi lệ cũng chỉ có thôi thì đi. Cho nên này một đời, chẳng sợ vì an ủi dưới nền đất kia lụ vong linh, Nguyễn Lâm Xuân cũng tuyệt đối đừng làm thôi thì đau buồn, đặc biệt đến đem chính mình chiếu cố hảo. Nếu không, chỉ biết lệnh thân giả đau mà thủ giả mau Trong phủ thói quen cùng ở nông thôn thú dị Nguyễn Lâm Xuân vụn về mà dùng bột đánh răng lau nhà, lại tỉ mỉ dùng thôi thị đưa tới mặt chi đều mặt, đem chính mình trang điểm đến cùng thú đông hoa hoa giống nhau, đáng tiếc là cái đất đỏ làm hoa Lúc này Nguyễn Lâm Xuân mới có nhàn rỗi quan sát trong gương người dung mạo, ngũ quan tùy thôi thị, về cơ bản là không lầm, đáng tiếc nhiều năm ngày phơi sống sờ sờ đạp hư hào đáy, tục ngữ nói một bạch che ba xấu, mặc cho ai sinh đến một bộ hoàng gia đen sắc, đều đẹp không đến chỗ nào đi. Càng miễn bản còn có vài điểm tàn nhang. Nguyễn Lâm Xuân bình tĩnh nhìn nửa khắc chung, không thể không nhận mệnh, mị thiếu nữ làm không được, vẫn là nhân lúc còn sớm tắm rửa ngủ đi. Thôi thì bởi vì thân mụ lử kính quay phá, xem nàng lại là chỗ nào đều hảo, lại săn sóc mà chấn ăn nàng, nương ở ngươi tuổi này, sinh đến so ngươi còn hát đầu, thiếu ra cửa, thiếu phơi nắng, giữa một dưỡng liền hảo. Nguyễn Lâm Xuân. Thật vậy chăng? Nàng không tin. Nhưng thôi thì một phen thịnh tình, Nguyễn Lâm Xuân đành phải từ chối thì bất kính, làm bộ tin tưởng nàng lý do thoái thác hai mẹ con rửa mặt trải đầu xong liền đồng loạt đến lao Thái Thái trong viện thỉnh an. Hôm qua kinh hồi Xuân Đường đại phu trần trị, lão phu nhân nghe nói đã lớn hảo. Phủ vừa vào cửa, Nguyễn Lâm Xuân liền nhìn đến một chậu màu sắc tiên lệ trọng cánh cúc, chói lọi thật là đáng chú ý, còn chưa nhập thu, thời tiết này cúc hoa tất nhiên là chân dị mà hiếm lạ, nói vậy giá cũng thực sang quý. Nguyễn Lâm Xuân mắt nhìn thẳng, tiến lên cùng kia tóc mai hoa dâm lão nhân già vẫn ăn tất. Một bên Nguyễn Lâm nhớ liền thấu thú nói, tổ mẫu. Đây là Xuân tỷ tỷ đưa ngài Quốc hoa, mấy năm nay tuy ở nông thôn, lại một khắc đều không có quên ngài đâu. Nguyễn Lao phu nhân ý cười giống như núi sa gian mây mủ, gọi người nắm lấy không ra, đúng không? Nóc tử đều nhìn ra được này hoa là Nguyễn Lâm như mượn Nguyễn Lâm Xuân danh nghĩa đưa, nhìn một cái, nàng nhiều hiểu chuyện, sợ tỷ tỷ keo kiệt làm người khinh thường, cố ý tới giúp nàng tạo ân tình đâu. Nguyễn Lâm Xuân dưới đáy lòng phiên cái đại đại xem thường, Nguyễn Lâm như nếu thật muốn giúp nàng liền sẽ không làm được như vậy dễ hiểu lại vụ về gọi người liếc mắt một cái nhìn ra là tay nàng bút còn không phải là muốn cho Lão Thái Thái cho rằng nàng tham mộ hư vinh lại a du nịnh hót sao không có tiền còn tưởng xung người giàu có Nguyễn Lâm Xuân nếu là ra mặt mỏng điểm nên theo Nguyễn Lâm Như ý tứ nói tiếp nhưng như vậy liền sẽ ở Lão Thái Thái trong lòng gieo cây châm Lão Thái Thái từ đây càng khinh thường nàng Nguyễn Lâm Xuân nghĩ nghĩ thẳng thắn nói này hoa không phải ta mất mặt nàng không sợ Kiến thức quá triệu Hỉ Bình cùng Bạch Cẩm Nhi này đối cực phẩm, nàng cảm thấy thể diện là trên đời không đáng giá tiền nhất đồ vật. Nguyễn Lâm Như nóng nảy lặng lẽ kéo kéo nàng ống tay áo, "Tỷ tỷ, ngươi sao lại thế này? Nay tiến lại không cần ngươi ra, sao không dứt khoát nhận hạ, người ta còn muốn phân lẫn nhau sao?" Âm lượng không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm Vinh Hi Đường nội người nghe thấy, nhìn một cái, cỡ nào thiện giải nhân ý tỷ muội. Nguyễn Lâm Xuân ném ra tay nàng, "Ta đối tổ mẫu tâm ý, cũng không tại đây một chậu tiêu tốn." Làm người nếu liền tín dụng đều không màng, kia lệ nghĩa liêm sỉ cũng không cần nói, Muội muội, ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng, lâu ngày thấy lòng người, tổ mẫu đều không phải là so đo này đó việc nhỏ người, vẫn là ngươi cảm thấy tổ mẫu hẹp hòi như vậy sao? Nguyễn Lâm như trận mắt há hốc mồm, không nghe nói bạch cẩm nhi cho nàng thỉnh quá tiên sinh, người này mồm miệng như thế nào hảo thành như vậy? Gặp quỷ Nguyễn Lao phu nhân nhưng thật ra nghe ra mặt sau câu kêu ý vị thâm trường, rất có hứng thú mà nhìn hai cái cháu gái. Không thể không nói, Nguyễn Lâm Xuân vô ngông ngựa thật sự lệnh người thoải mái, nàng làm trong phủ của cải dày nhất trường bối, đương nhiên sẽ không để ý kẻ hèn một hai bồn hoa, nàng để ý chính là toàn bộ Nguyễn gia tiền đồ, rốt cuộc nên đem bảo đẻ ở nào một chú trên đầu. Khả sạo đại phòng nhị phòng mấy nữ hài tử lại đây thỉnh an, Nguyễn Lao phu nhân liền đem để tài tách ra, chỉ nói chuyện phiếm lập nghiệp thường tới. Đại tỷ Lâm Phương là cái dịu dàng nhã nhận lịch sự tiểu thư khuê cát, đã định ra việc hôn nhân, cuối năm liền phải xuất xu Nàng đối với chúng tỷ muội đối xử bình đẳng, đối với trong nhà nhiều cái tỷ muội cũng không chút nào kinh ngạc, mà là rất có kỹ xảo mang nàng dung nhập gia đình bầu không khí chúng tới. Nhị phòng Nguyễn Lâm Hồng tác từ trước đến nay cùng Nguyễn Lâm Như giao hảo, giờ phút này nửa điểm cũng không thèm nhìn Nguyễn Lâm Xuân, chỉ đuổi theo Nguyễn Lâm Như hỏi: "Nhị tỷ tỷ, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, có phải hay không phát sốt?" Nguyễn Lâm Như nhìn kia buồn trọng cánh cúc, hận không thể đem gốm sứ trậu hoa toàn bộ ném tới nàng trên đầu, người như thế nào có thể thuần thành như vậy. Nàng cảm thấy chính mình thực không nên làm điều thừa, lao thái thái như vậy khôn khéo, nhất định đã đã nhìn ra, này một chút trong lòng không chừng như thế nào cười nàng đâu, như vậy thiếu kiên nhẫn. Nguyễn lao thái thái sắc thật có điểm buồn cười, nhưng đã phim một mẹ đẻ ra, có điểm ngăn cách cũng là khó tránh khỏi, nàng cũng không trông cậy vào hai người thân như một nhà, chỉ cần không nháo ra cách là được. Nhưng thật ra một khắc kiện. Nguyễn lao thái thái quay đầu hỏi thôi thị, Xuân Nha đầu đã đã trở về, này xếp thứ tự nên như thế nào luận. Thôi thì đã cùng trượng phu thương lượng hảo, rốt cuộc dưỡng Nguyễn Lâm như mấy năm nay, lẫn nhau có cảm tình, luyến tiếp phóng nàng rời đi, Huống hổ kia ở nông thôn là cái gì hảo địa phương. Dù sao thêm đôi lúa sự, đối ngoại liền nói là nhận nuôi phương xa thân tộc hải tử, đến lúc đó ra phả thêm một bút là được. Nguyễn Lao Thái Thái trầm âm, kia, ai nhận đại, ai nhận tiểu. Thôi thì phạm nổi lên khó, như nhi cùng Xuân Nhi là cùng một ngày sở sinh, chẳng phân biệt trường ấu, nhưng này trong phủ dù sao cũng phải có cái lý do thoái thác bằng không bọn hạ nhân như thế nào xưng hô tới thân thích lại như thế nào đều nguyễn lâm như chủ động mở miệng mẫu thân ta đều không phải là ngài thân sinh lại may mắn làm trong phủ nhiều năm nói lý lẽ nguyên nên ta thoái vị nhường hiền thâm tình mà nhìn nguyễn lâm xuân coi như là ta thiếu tỷ tỷ điển hình minh lý lẽ hảo muội muội bộ dáng mãn cho rằng nguyễn lâm xuân cũng sẽ giả mù xa mưa mà chối từ một hồi ai ngờ đối phương lại không ấn kịch bản ra bài thẳng gật đầu nữ nhi cũng như vậy tưởng nguyễn lâm như Hảo không biết xấu hổ, bất đắc dĩ thôi thì cũng là như vậy tưởng. Nàng nuôi nấng người khác hài tử mười mấy năm, hiện giờ Xuân Nhi thật vất vả trở về, chẳng lẽ liền cái tỷ tỷ danh phận đều không cho sao? Liên tính nàng có tư tâm, kia cũng là hẳn là. Toại nói, nếu các ngươi tỷ muội như thế hòa thuận, ta đây liền an tâm rồi. Nguyễn Lâm như hoàn toàn bị này hai mẹ con cấp đánh bại, phải nói nhân trí tiện tắc vô địch sao? Nguyễn Lao Thái Thái lười đến quản này đó việc nhỏ, nếu đạt thành nhất trí, liền đánh nhịp định án. Được rồi, vậy Phương Nhi vì trường, Xuân, như thứ chi, Hồng Nhi vẫn là em út bãi. Nguyễn Lâm Hồng không phục tổ mẫu, dựa vào cái gì ta phải lui một vị. Nguyễn Lâm Xuân không cấm hoài nghi khởi cô nương này đầu như thế nào lớn lên, tiểu học số học không học giỏi. Vừa mới Nguyễn Lâm Hồng lạnh nhạt nàng sau một lúc lâu, nàng cũng lười đến gương mặt tươi cười nên người, chỉ nhàn nhạt nói, ai làm ngươi trẻ tuổi nhất, đó là thêm nữa mấy cái tỉ tỉ, ngươi cũng chỉ có thể khuất cư mặt tịch, ngoan ngoan đừng ngươi em út bãi. Sau đó nàng liền xem cô nương này khí thành cá nóc, chống phó tròn trịa quay hàm về phòng đi. Nguyễn Lâm Xuân, liền, còn rất xuân manh. Lão thái thái hôm qua mới vừa cảm nắng, hôm nay vẫn có chút mệt mỏi, thôi thì chờ lược ngồi ngồi liền cáo tử. Đồ ăn sáng Nguyễn Lâm Xuân vẫn là cùng mẫu thân cùng nhau dùng, bất quá Nguyễn Lâm như đẩy xương thân mình khó chịu, chưa từng có tới. Thôi thì cũng không bắt buộc, làm vũ giả tặng chút cháo điểm sữa đậu nành cho nàng, một vách tường thở dài, tam nha đầu tâm tư càng thêm trọng Nguyên Lai nàng đã nhìn ra Nguyễn Lâm Như ở trong bệnh, đây cũng là nhân chi thường tình. Xuân Nhi vừa trở về, Thôi thị hoa ở thân nữ trên người thời gian quá nhiều, khó tránh khỏi vắng vẻ cái kia, Như Nhi khó tránh khỏi lòng có khúc mắc. Nhưng, chẳng lẽ vì chiếu cố cô Như Nhi cảm xúc, nàng liền phải đãi Xuân Nhi hình cùng người lạ sao? Thôi thị không phải thánh nhân, nàng chỉ có thể ở khả năng cho phép trong phạm vi tận lực làm được xử lý sự việc công bằng, nếu là tư tâm thiên vị Xuân Nhi nhiều một ít, kia cũng vô pháp ai làm Xuân Nhi chạy xuôi cùng nàng giống nhau huyết mạch. Húng hồ, Nguyễn Lâm Như là cái cực có chủ ý, thôi thì có đôi khi đều lấy nàng không có biện pháp, người ta muội hôn sự. Ai, hôm kia vài lần tiến cung, không biết sao đã bị đại hoàng tử nhìn trúng, lòng ta luôn là bất an nột. Trong cung há là hảo nơi đi, húng chi đại hoàng tử tuy rằng lớn nhất, lại phi con vợ cả, cũng không bị lập vì thái tử. Xưa nay ngôi vị hoàng đế tranh đoạt đều là huyết vũ tinh phong, đao quang kiếm ảnh. Thôi thì thật sự không nghĩ con cái cuốn vào cái loại này sinh hoạt. Nguyễn Lâm Xuân có thể lý giải thôi thị tâm tình, bất quá, nguyên nữ chủ chính là nàng quản không được, cô nương này một lòng một dạ muốn gả cấp tương lai thiên tử, không đơn thuần chỉ là là vì vinh hoa phú quý, còn phải cho bạch ra năm xưa hoan án sửa lại án xử sai, vì thân mụ bạch cẩm nhi chính danh, nào đó ý nghĩa thượng, nàng cũng là cái hiếu nữ. Nguyễn Lâm Xuân tuy không ủng hộ nàng cách làm, khá vậy lười đến đi can thiệp, nhưng... Nguyễn Lâm như muốn cho Bạch Cẩm Nhi trở thành bình thê, này thế tất sẽ uy hiếp đến thôi thì ích lợi. Nguyễn Lâm Xuân liền nghĩ, nếu thật sự không thể xoay chuyển, liền nghĩ cách làm thôi thì cùng Nguyễn Hành chỉ hòa ly, chuyển đến cùng chính mình cùng cư trú. Đương nhiên, này đến ở nàng nguyện ý tiền đề hạ. Thình linh thôi thì lại nhìn nàng thở dài, so với như nhi, ta càng lo lắng ngươi. Nguyễn Lâm Xuân Bạch gánh chịu cái hầu phủ đích nữ hư danh, lại lớn lên ở ở nông thôn, vừa không hiểu hiểu biết chữ nghĩa, cũng sẽ không cầm kỳ thi họa vẫn là như vậy dung mạo nhà cao cửa rộng trứng mắt nếu là quá mức hàn vi môn đỉnh thôi thì lại sợ ủy khuất nữ nhi chỉ đổ thừa lúc trước trời xui đất khiến nháo ra những việc này tới nếu không nàng nữ nhi gì đến nỗi rơi xuống như vậy lúng ta lung túng hoàn cảnh nguyễn lâm xuân mắt thấy thôi thì lại muốn rơi lệ vội nâng tay háo vì này lao đi lại nắm nàng ấm áp đôi tay nói nương ngài yên tâm thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nữ nhi nhất định có thể tìm được hảo quy túc nàng sở dĩ một hai phải đưa nguyễn lâm như tỷ tỷ Cũng là không nghĩ hôn sự lại chịu người cản tay, lớn nhỏ có thứ tự, luôn là trước vì đại làm mai lại luận tiểu nhân. Trong chuyện gốc, Nguyễn Lâm như cô ý phí thời gian hôn kỳ, làm hại nàng Vân Anh chưa gả, cuối cùng chỉ có thể vội vàng hứa cấp một cái ăn chơi chắc táng, chiều đánh mộ mắng, lại nhân không tốt nội trợ, không thông văn chương mà bị nhà chồng người xem nhẹ, liền hài tử cũng chưa sinh hạ được cái, cuối cùng buồn bực mà chết. Cũng khó trách nàng sẽ như vậy thống hận Nguyễn Lâm như Nguyên chủ lại cay nghiệt, thủ đoạn lại bị hồi. Nhưng ở thôi thị trước mặt trước sau là cái hảo nữ nhi, ngay cả chịu những cái đó khổ cũng không đành lòng đều thôi thị biết. Nhưng, thôi thị thật sự không biết sao. Đánh vào nhi thân, đau ở nương tâm, thôi thị mặc dù có điều phát hiện, đối mặt rét cắt ra cắt thịt cũng chỉ có thể ếch nhân thôi. Nay một đời, nàng định sẽ không làm chính mình trở thành thôi thị ngực gánh nặng, nàng nói được thì làm được. Hai mẹ con đang nói chuyện riêng tư, chợt thấy Nguyễn Hành chỉ đi nhanh vén rẻ mà nhậm, đầy mặt yêu phiền chi sắc. Nguyễn Lâm Xuân thần khởi cùng tiện nghi cha đánh cái đối mặt, chưa từng nhìn kỹ, hiện giờ mới có không đánh giá. Dựa theo thời cổ tiêu chuẩn, Nguyễn Hành chỉ tất nhiên là cái Mỹ Nam Tử, năm gần 40 lại vẫn thân hình cao dài, mặt trắng có cần, kia một đầu hát chẩn chẩn đầu tóc càng là so thôi thì còn tinh tế mềm dẻo có ánh sáng, rất ít nhọc lòng nam nhân, đương nhiên sẽ không có hói đầu phiền não. Nhưng giờ phút này hắn lại gặp một kiện việc khó. Thôi thì buổi sáng trước vì hắn cởi áo lên, rồi nói, lão ra đây là làm sao vậy? Mới hạ triều liền vững vàng cái mặt. Rất giống ai thiếu ngươi 300 quán dường như, đảo không sợ làm sợ hài tử. Nguyễn Hành chỉ do dự luôn mãi, vẫn là đối này nói thẳng bẩm báo, trình ra tới cầu hôn. Trương 5. Đính hôn nàng cũng muốn gặp tương lai tướng công trông như thế nào. Thôi thì ngẩn ra, nay cùng nhà ta có quan hệ gì. Nguyễn Trình hai nhà tuy là thế giao, chính là cũng có đã nhiều năm chưa từng đi lại, trường đình hầu phủ từ lao hầu ra tiên đi lúc sau, từ từ nghèo túng. Hiện giờ cũng bất quá nỗ lực chống đỡ mà thôi, đến nỗi bình quốc công phủ, quăng cái kia ốm yếu thế tử liền đủ hai vợ chồng sức đầu mẹ chán, nào có nhàn tình cùng thân bằng bạn cũng đi lại. Phần 4. Như thế nào em đẹp thế nhưng nói lên việc hôn nhân tới. Nguyễn Hành chỉ oán trách phu nhân trì độn, người đã quên, này vẫn là lao thái ra trên đời khi định ra. Thôi thì sắc mặt dần dần trắng, bất quá là hài đồng cho đùa, hả có thất không? Cố nhiên nàng thực đồng tình trình ra tao ngộ, tổng cộng một cái con trai độc nhất. Vẫn là thai mang đến lực trứng, nếu là muốn thỉnh y hỏi dược, nàng sẽ rất vui lòng hỗ trợ, chính là muốn nàng đem nữ nhi gả tiến như vậy môn đình, lại trăm triệu không thể. Thôi thì vội vàng bắt lấy trượng phu cánh tay, lao ra, ngài mau trở về hắn. Nguyễn Hành chỉ thở dài, khó nha. Quân tử tin mà đứng, lúc trước hai nhà dù chưa giấy trắng mực đen lập hạ chứng từ, nhưng đó là ở Lao Thái Gia ngày sinh thượng nói, nhiều ít trong triều đồng liêu đều nhớ kỹ đâu, hiện giờ chúng ta thể thốt phủ nhận, bị người nhạo bán không nói. Dạ như trình ra tiến cung thảo thánh chỉ, người ta lại há có thể có phản đối cơ hội. Thôi thì lầm bầm nói, kia liền chỉ có thể bóp mũi nhận hạ. Hiện giờ trong nhà vừa độ tuổi nữ nhi liền hai cái, lâm hồng quá tiểu, lâm phương sớm đã cho phép nhân ra, giữ lại, nữ nhi lớn lên ở nàng dưới gối nhiều năm, xuân nhi lại là vừa trở về, vô luận cái nào thôi thì đều không bỏ được. Hú hồ, vị kia thế tử ra bản tính như thế nào cũng còn chưa biết, người lại là nửa cái tàn phế, này không rõ rành rành hướng hố lửa đưa sao. Nguyễn Hành chỉ nhìn rơi lệ thê tử, chỉ có mềm giọng khuyên bảo, trong lòng lại đã là lấy định chủ ý, cửa này thân phi làm không thể, không đơn thuần chỉ là là vì bảo vệ Lao Thái gia danh dự, tuân thủ hứa hẹn, cũng bởi vì hắn con đường làm quan thượng chính cần một đạo trợ lực. Hắn ở lễ bộ thị lang vị trí thượng đợi đến đủ lâu rồi, thẳng có thể được bình quốc công kéo hắn một phen, liền tính không thể đi lên trên, tốt xấu điều đến hộ bộ nhậm cái chức quan béo bở, hy sinh cá biệt nữ nhi tính đến cái gì đâu? Lại nói, này cũng không tính hy sinh hắn một cái xuống dốc hầu phủ, có thể trèo cao mắc miu nay quăng cổ tri thần, đều là tổ tiên thấp nhang cảm tạ. đến nỗi nên gả cái nào, cái này hắn còn không có tưởng hảo, như nhi tài mạo song toàn, luận lên đương nhiên thích hợp, bất quá nàng bên kia đang cùng đại hoàng tử thân thiết nóng bỏng, nếu khác cho phép nhân ra, chỉ sợ sẽ chọc đến đại hoàng tử cùng nguyệt quý phi không mừng. xuân nhi dung mạo thô lậu điểm, chính là trình thế tử chính mình đó là một phế nhân, nghĩ đến không có gì nhưng bắt bẻ. chỉ là xuân nhi vừa mới trở về. Chính mình liền vội vàng vội vội đem nàng hứa gả, không những thôi thì có câu ván hận, Nguyễn Hành chỉ chính mình cũng ngượng ngùng mở miệng, nghĩ tới nghĩ lui, tổng không cái thích đáng chú ý." Nguyễn Lâm xuân lẳng lặng mà ra thần, trong chuyện gốc, chính ra cuối cùng vẫn chưa cùng Nguyễn gia kết thân. Bình quốc công phủ tuy rằng thế đại, lại phi ỷ thế hiếp người hạ người, vấp phải chắc chờ lúc sau liền ngừng nghỉ, lúc ấy nguyên chủ sợ hai vô cùng, lại bị Nguyễn Lâm như giáo huấn rất nhiều đe dọa ngôn luận, cho rằng vị kia thế tử gia tính tình hung ác nham hiểm không hảo ở chung. Mới căng ra đầu cự tuyệt việc hôn nhân này, kết quả tuy rằng như nguyện, chính là chính mình việc hôn nhân cũng không sai biệt lắm chặt ước, trong kinh hơn phân nửa nhân ra đều cùng chỉnh ra quan hệ họ hàng. Chính ra chạm vào một cái mũi hôi, các nàng tự nhiên không hảo lại đến cầu hôn, Huống chi, nguyên chủ tư chất vốn là hời hợt, nói là con vợ cả, chỉ sợ còn không bằng con vợ lẽ đâu. Sau lại Nguyễn Lâm Nhứ thành công lên làm Hoàng Tử Phi, nguyên chủ lại vẫn là ở tại thâm khuê gái lỡ thì, thật sự vô pháp, mới có thể bị Nguyễn Lâm Nhứ ngọt ngôn lừa gạt gả cho cái chỉ biết say rượu đánh bạc phá của lang, bởi vậy tạo thành nàng tràn ngập bi kịch nửa đời sau, tự biết đã vô vọng, nàng như thế nào không hướng Nguyễn Lâm Như thi triển trả thù. Đáng tiếc, cũng bất quá là kiến càng lay cổ thụ thôi, cuối cùng rơi vào công dã tràng, liền nhà mẹ đẻ đều hối hận lúc trước không nên đem này rắn độc tiếp về nhà tới. Tự nhiên, ở Nguyễn Lâm Như xem ra, hẳn là thập phần khó ý đi, nàng rốt cuộc thế bạch cẩm nhi báo thủ, đoạn tuyệt thôi thì toàn bộ hy vọng, hiện giờ các nàng một nhà ba người có thể tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau. Nguyễn Lâm Xuân thở một hơi dài, đời này nàng quyết không cần chịu cốt chuyện kiềm chế. Nguyễn Lâm Như là nàng đấu không lại, lấy thân phận của nàng cũng đích xác khó có thể tìm được môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Như vậy, không ngại tiếp thu trình ra đề nghị, đây cũng là nàng trước mắt lựa chọn tốt nhất. Bình quốc công phủ gia phong tốt đẹp, gả đi vào tuyệt không tất lo lắng cha mẹ chồng làm khó dễ. Nguyên chủ không hiểu được là thể chất vấn đề vẫn là phu thê cảm tình không đủ hòa thuận, cả đời không thể có thai. Nhưng mặc kệ loại nào, trình thế tử tình huống khẳng định là vô pháp hành phòng, cũng không sợ bị người thúc dục muốn hài tử. Đến nỗi trình hủ có sống hay không đến trường. Nói thật, sớm chết còn càng tốt, Nguyễn Lâm Xuân làm trình ra thiếu nãi nãi, liền có thể thuận lý thành trương từ trong tộc quá kế một cái, liền tính tức vị là không đến nàng trên đầu, trình phủ gia đại nghiệp đại, tóm lại là không nói chết. Đến lúc đó khai mấy gian cửa hàng, chậm rãi tích cóc chút bạc, lại đem thôi thị tiếp ra tới. Cha cha Bạch Cẩm Nhi Nguyễn Lâm nhứ những người này muốn như thế nào, đều cùng nàng không liên quan. Bình quốc công cầu hôn tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ Nguyễn gia. Nguyễn Lâm nhứ đang ở theo thừa ngón tay vô ý bị châm chọc phá, một giọt máu tươi rừng ở trắng tinh theo bố thượng, nhưng nàng cũng không cảm thấy đau, nàng luôn uống. Bình quốc công phủ tuy là cái hảo nơi đi, nhưng nàng nửa điểm đều không nghĩ đi, càng không nghĩ gả cho kia đoàn mệnh quỷ. Ai biết linh tuyển có không dùng được. Nếu cứu không tốt, nàng đời này không phải xuyên đã chết sao? Hứa hồ, Trình ra người nhất chú ý việc công xử theo phép công, Bình Quốc công tuy rằng quyền cao chức trọng, đoạn sẽ không vì nàng một cái con dâu đi trọng cha bạch gia năm xưa vụ án, càng miễn bàn đem bạch cẩm nhi tiếp trở lại kinh thành, làm nàng vào ở Nguyễn Gia, vị Tiêu Trình phu nhân đó là nhất đanh đá ghen tuông, liền cái tiểu thiếp đều không được phu quân nạp, nơi nào có thể thể hội nàng cùng mẫu thân khổ sở? Không thành, nàng trông cậy vào còn phải ở Đại Hoàng Tử trên người. Nguyễn Lâm như định định thần, nàng nhưng không lo coi tiền như rác. Cửa này thân định đến lui rớt, hoặc là khác đổi người khác cũng có thể, nàng dù sao không cần. Nguyễn Hành chỉ đối nàng cùng Nguyễn Lâm Xuân tự nhiên là đối xử bình đẳng, cái này không cần lo lắng, rốt cuộc đều là hắn thân sinh nữ nhi, chính là Thôi thị. Thừa dịp nàng chưa biết được chân tướng, Nguyễn Lâm Như quyết định động chi lấy tình, mặc kệ Nguyễn Lâm Xuân có nguyện ý hay không đương vật hy sinh, dù sao nàng là không lo. Đi vào Thôi thị trước cửa, ai ngờ Vũ Già lại nói, "Hầu phu nhân đến chùa hộ quốc dâng hương đi." Nguyễn Lâm Như trong lòng chấn động, Nàng biết này đó các phu nhân nhiều thích ở Phật trong am nói nhỏ, chỉ sợ thôi thị mới vừa một lại đây liền sẽ ngẫu nhiên gặp được thượng quốc công phu nhân, xem ra cửa này thân kết định rồi. Từ thôi thị đối Nguyễn Lâm xuân mất mà tìm lại vui sướng tới xem, hơn phân nửa nàng sẽ bảo hộ chính mình thân sinh nữ nhi. Nguyễn Lâm như trong lòng xẹt qua một kia khôn kể đấu kỵ, vì nay chi kế, cũng chỉ hảo từ lao thái thái nơi đó nghĩ cách, vì thế tỉ mỉ chuẩn bị vài bùn hoa, lại mang lên một lọ dùng hoa mai tuyết thủy nhượng mát lạnh rượu thuốc. Bên trong còn trộn lẫn linh tuyển, đúng là cái này làm Lao Thái Thái Hoa Giáp Chi năm vẫn thay thính mắt tinh, cũng càng ngày càng thích nàng. Phủ vừa vào thọ an đường, Nguyễn Lâm Như liền bài trừ hai phao nước mắt, bi bi thương thương nói, "Tổ mẫu, cháu gái đều không phải là ghét bỏ trình thế tử thân có tàn tật, chỉ là lúc trước hai nhà kết thân, nói tốt chính phòng con vợ cả, ngài lại là biết đến." Gái đúng châu ngứa ngẹn ngào một chút, "Ta đều không phải là cha thân sinh nữ nhi, thẳng quốc công phủ biết được việc này, sẽ như thế nào nghị luận đâu?" đến lúc đó phản thành cấp nguyễn gia bôi đen nhị tỷ tỷ tuy là ở nông thôn lớn lên nhưng nhìn nàng toàn thân khí phái so với ta còn cường ra rất nhiều đâu nếu từ nhị tỷ tỷ gả qua đi nói vậy trình gia người lại vô hai lời vì tìm cái đẹp lưng nàng khó được khích lệ khởi nguyễn lâm xuân ưu điểm tới cơ hồ thổi phồng đến chỉ trên trời mới có này thật là đỉnh chuyện hiếm thấy há biết vừa dứt lời nguyễn lâm nhứ liền nhìn đến lao thái thái bên cạnh bình phong đứng một cái cười như không cười thân ảnh nguyễn lâm xuân một bộ vàng nhạt xăm váy Cùng trên tường thu cúc tùng phổ đồ hòa hợp nhất thể, khó trách không dễ dàng làm người chú ý tới. Nàng đến đây lúc nào? Nguyễn Lâm nhứ đầu tiên là giật mình, ngay sau đó đó là bực bội, nói nàng nốc, nhưng nửa điểm không nốc, nói vậy cũng là sợ gả cho tàn phế, mới vội vội vàng vàng tới rồi lao thái thái trước mặt mách lẻo đi. Nhìn nàng kia vênh váo tự đắc bộ dáng, có thể thấy được tính săn trong lòng, không phải bị vào thôi thì là chính phu nhân, lại chịu che chở nàng sao. Lúc trước bạch ra nếu xuống giúp khách nào luôn được đến này hai mẹ con gây sóng gió các nàng mới là trên thực tế kẻ thứ ba phá hư nàng hạnh phúc sinh hoạt đầu sỏ gây tội một cổ vô danh hỏa sông thẳng đi lên nếu đã xé rách mặt nguyễn lâm như cũng lười đến bận tâm tỉ mọi tình cảm cười lạnh nói nhị tỷ thật là hảo mưu tính vừa mới trở về liền tưởng đem ta cái này cái đinh trong mắt diệt trừ như thế nào xem phụ thân chưa lập tức nhận lời trình ra việc hôn nhân liền muốn cho tổ mẫu giúp đỡ thuốc dục một thuốc dục sao nguyễn lao phu nhân nhí mày tam Nha đầu Ngươi cái này kêu nói cái gì? Nguyễn Lâm nhứ đĩnh nhỏ dài cổ, tổ mẫu, ngài đừng bị nàng lừa, nàng chính là không nghĩ gả đến trình ra, mới muốn cho ta đảm đương kẻ chết hay. Trên đời này nhưng có như vậy yêu quý muội muội tỉ tỉ. Tổ mẫu, ta tự nhận phụng dưỡng ngài trí hiếu, ngài tổng sẽ không bởi vì nàng giam ba câu xối dục liền không nhận ta cái này cháu gái đi. Dứt lời, còn vẻ mặt khiêu khích mà nhìn đối diện. Nguyễn Lao phu nhân thật sự nghe không nổi nữa, nói bậy cái gì? Tỷ tỷ ngươi là xung phong nhận việc thế ngươi ứng cửa này thân, ngươi khen ngược, đem lòng tiểu nhân đoạ dạ quân tử, hưởng ngươi vẫn là cái tiểu thư khuê các đầu, miệng đầy âm mưu tính kế, giống cái gì? Chỉ kém nói rõ nàng đọc sách đọc được cầu bụng đi. Nguyễn Lâm như thấy tổ mẫu đầy mặt sương lạnh, sắc mặt không khỏi dần dần trắng bệ lên, như thế nào sẽ, Nguyễn Lâm xuân như thế nào bao tội tự để cử mình. Người này tuyệt đối đầu vóc vào thủy đi. Nguyễn lão phu nhân lạnh lùng nói, tỷ tỷ ngươi nhưng không giống ngươi, mãn đầu vóc tư định trung thân. Việc hôn nhân này thành, đối Nguyễn gia tuyệt đối có lợi vô tệ. Trình thế tử có sống hay không đến trường đều không phải là trọng điểm, đó là Xuân Nhi thật đương quả phụ, có tầng này quan hệ thông gia quan hệ ở, hai nhà đó là đồng khí liên tri, Nguyễn Phủ chẳng những chỗ tốt nhiều hơn, ngày sau thẳng có gì bất chắc, cũng có thể đến người dối tay kéo một phen, từ điểm đó xem, Xuân Nha đầu đó là cái có cái nhìn đại của người. Nhưng thật ra nàng ngày xưa xem trọng Nguyễn Lâm nhứ, hôm nay lại lệnh nàng thất vọng không thôi, khác sẽ không. Chuyên sẽ cho người trong nhà ngang chân, người như vậy mặc dù trở thành đại hoàng tử phi, thật sự có thể vì Nguyễn Phủ mang đến chỗ tốt sao? Nguyễn Lâm Nhứ bị lao tổ mẫu một đốn giao hấn, trên mặt trận hồng trận bạch, chỉ có thầm hận Nguyễn Lâm Xuân Dảo Hoạt cố ý trang đến bắt phong bất động dẫn nàng thượng câu, hại nàng mặt mũi mất hết. Không biết đến phí nhiều ít công phu mới có thể xoay chuyển chính mình ở tổ mẫu trong lòng hình tượng, không đề cập tới Nguyễn Lâm Như như thế nào hảo não, Nguyễn Hành chỉ biết được nữ nhi nghĩa cử sau cũng là rất là cảm khái. Hắn đương nhiên không cảm thấy Nguyễn Lâm Xuân là tự nguyện gả đi trình ra, chỉ cảm thấy nàng ở Bạch Cẩm Nhi dạy dỗ hạ mới như vậy ngu hiếu mà minh lý lẽ, như vậy tưởng tượng còn có điểm tiểu gáy này đâu. Bởi vậy quyết định đem nguyên tính toán cấp Nguyễn Lâm như năm vạn lượng của hồi môn kể hết lấy tới vì Nguyễn Lâm Xuân thêm trang, trình ra tuy không kém tiền, nhà mình cũng không thể quá mất mặt mũi. Nguyễn Lâm Xuân đối của hồi môn không ý kiến, nhưng nàng không tính toán lập tức gả đi quốc công phủ, ít nhất đến chờ đại tỷ xuất các lúc sau, huống hồ Nàng cũng luyến tiếp thôi thị. Quốc công phủ lại như thế nào thông tình đặt lý, nữ nhi xuất giá sau cũng không thể thường thường về nhà mẹ đẻ, ít nhất tại đây đoạn thời gian, nàng hy vọng có thể nhiều buổi buổi thôi thị, lấy an ủi mấy năm nay nỗi khổ tương tư. Quốc công phủ không dị nghị, cái gọi là sung hỉ bất quá mượn cái tên tuổi, cũng không trông cậy vào hai người lập tức viên phòng, huống chi trình hủ trước mắt thân mình căn bản viên không được phòng. Bất quá, trình phu nhân vẫn là hy vọng hai nhà có thể tương xem một chút, lẫn nhau đều có cái đế. Trình hủ khó có thể ra cửa, nàng hy vọng từ Nguyễn Lâm Xuân đến bên kia đi, nàng cũng nghe nói Nguyễn Gia ôm sai hài tử sự, tư tâm đối vị này nhị cô nương cũng không bất mãn, tương phản, nhân nàng là nông thôn đến, người lại sinh đến thu kệnh hảo nuôi sống, trình phu nhân càng hy vọng nàng cùng nhi tử nhiều hơn ở chung, nói câu không sợ kiên kỵ nói, mượn một mượn nàng thọ, dính dính vận thế. Nguyễn Lâm Xuân đáp ứng rồi, nàng cũng muốn gặp tương lai tướng công trông như thế nào, là tuấn là xấu, liền tính manh hôn ách cả. Tốt xấu cũng không thể vừa thấy mặt liền tưởng phun đi. kia quá thẹn thùng. Chương 6. Thân cận ngươi so với ta Tuấn, hai ta thành thân, là ta kiếm lời. Thôi thì từ chùa hộ quốc trở về, hôn sự cơ bản đã nói định rồi. Nàng xác đi gặp bình quốc công phu nhân, thứ nhất là dò hỏi rõ ràng trình ra bỗng nhiên cầu thân nguyên do, thứ hai, cũng là hướng trình ra muốn một cái bảo đảm, vô luận cái nào nữ nhi gả qua đi, trình ra đều cần thiết đối xử tử tế vị này con dâu, nếu không khế dược liền trở thành phế thải. Lúc ấy nàng trong đầu lộn sột, chỉ lo cùng Trình gia có kẻ mặc cả, lại chưa từng nghĩ đến, Nguyễn Lâm Xuân sẽ tự nguyện tỉnh cầu gả đến Trình gia đi. Thôi thị nhăn lại lưỡng đạo đẹp mày đẹp, trên mặt nàng tuy đã bằng thêm không ít nếp nhăn, chính những câu kia cách ngôn từ nương bán lão, vẫn còn phong vận. Ở Nguyễn Lâm Xuân xem ra, nàng như cũng là cái mỹ nhân mẫu thân. Chỉ tiếc cha cha lại không hiểu thưởng thức, đại khái cũng là Thôi thị không đủ nhu nhược đáng thương duyên cớ, Bạch Cẩm Nhi mới đối diện khẩu vị của hắn. Nguyễn Lâm Xuân đang xuất thần, thình lình thấy mâu thân hỏi, liền cười ôm lấy cánh tay của nàng, vẻ mặt ngây thơ mà loạn trọng, mâu thân cảm thấy này việc hôn nhân không thể sao. Thôi thì im lặng không nói gì, kỳ thật, nếu nhất định phải vứt bỏ một cái, nàng thà rằng như nhi gả qua đi, gọi người nói nàng bất công cũng thế, một nữ nhân nếu liền thân sinh hải tử đều bảo hộ không tốt, kia còn tính cái gì mâu thân. Chỉ là nàng lại không thể tưởng được Xuân Nhi thế nhưng như vậy có quyết đoán, cũng bất đồng nàng thương nghị liền tự mình đồng ý trình ra. Nàng đã thở dài nhẹ nhõn một hơi, một mặt lại có chút thất thở, Thằng lúc này cự trình ra, Xuân Nhi ở kinh thành thế tất lại nói không thượng một môn xứng đôi việc hôn nhân, chẳng lẽ thật muốn đem nàng hứa cấp một cái con cháu nhà nghèo. Trình ra đấy vô luận như thế nào, mặt mũi thượng tóm lại là vẻ vang, lại cùng thừa ân công phủ, hoàng hậu nương nương mẫu gia có cũ, mặc cho ai cũng không dám phê bình nửa cái tự. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, vừa vào nhà cao cửa rộng sâu như biển, ai biết trình thế tử tính tình như thế nào. Quanh năm triển miên giường bệnh người, tính tình thượng khó tránh khỏi nắm lấy không ra, nàng sợ nữ nhi ứng phó không tới, ngược lại nhiều chịu chút vất vả. Nguyễn Lâm Xuân lại là ngẽ con mới sinh không sợ cộng, nương, ngài yên tâm đi, chính ra bất quá mượn ta bát tự ngạnh, hướng một hướng đen đuổi, những cái đó bưng trà rót nước giả táo tẩy thân sự, đều có hạ nhân tới làm, cho dù nữ nhi cùng trình thế tử khí vị bất tận hợp nhau, ta không để ý tới hắn là được, hắn còn có thể tìm ta phiền thoái, gả cho cái ma ốm ít nhất ra bạo này hạng nhất là không cần sợ, thật đánh lên tới còn không biết ai thua ai thắng đâu. Thôi thì bị nàng một phen lời nói dí dỏm cho cười, trong lòng ngu sầu cũng hòa tan chút, đích xác, đó là gả cái nguyên vẹn làng quân, cũng chưa chắc có thể bảo đảm nhất định phu thê hòa thuận, mấu chốt còn phải coi trọng đầu cha mẹ chồng, lại chính là trong phủ hạ nhân, nàng cần phải đến cấp xuân nhi nhiều thêm chút của hồi muôn bạc, này nữ nhi ra thân thể ngạnh, ở nhà chồng mới hảo thuyết được với lời nói. Đến nỗi trình phu nhân làm nàng tới cửa đến thăm nói Thôi thì vẫn chưa cả lại, trình thế tử đều bệnh đến như vậy, còn sợ làm ra bất tài việc sao? Chi bằng ở chính thức bái đường phía trước sờ sờ đế, lẫn nhau có gì bất mãn, cũng có đổi ý đường sống. Trình thế tử việc hôn nhân giống như một quả đá đầu nhập giữa hồ, mới đầu tạo nên quyển quyển gợn sóng, gió êm sóng lặng lúc sau liền tiêu tán. Nguyễn Lâm Hồng mới đầu lo lắng ương cập cá trong chậu, xúc cổ đương vải thiên rùa đen, không có tới tìm Nguyễn Lâm Xuân phiền thoái, hiện giờ thấy Trần Ai Lạc Định, mới vừa có không đi ra ngoài tìm khích gây chuyện. Nhà, nhị tỷ tỷ không an tâm đãi ở trong phòng theo của hồi môn, như thế nào đảo có rảnh ra tới. Là sợ về sau không cơ hội sao. Quả phụ đương nhiên là không nên đi ra ngoài, nàng lời này là thật cay nghiệt. Nguyễn Lâm Xuân chính nắm một chi trường cây gậy trúc ở nơi đó gõ hoa quế, chuẩn bị làm hoa quế gạo nếp ngó sen, này trong phủ kim quế chủng loại rất tốt, hương khí mùi thơm nồng ngạt, hoa hình cũng xinh đẹp, khó tránh khỏi gợi lên nàng đối đồ ăn hương thú. Cố tình lúc này có người muốn tới hư nàng hảo tâm tình Nguyễn Lâm Hồng càng thêm đặng cái mũi lên mặt, nga, ta đã quên, sắp thật không cần theo cái gì áo cưới. Nếu là sung hỉ, một thược tiệu nhỏ từ cửa nách nâng đi vào là được. Lại không thấy khách, nào dùng đến hoa thắm liêu xanh mà giả dạng, không khỏi tôn công. Nguyễn Lâm Xuân cũng không đáp lời, chỉ mặc không lên tiếng mà đem cây gậy trúc xoay cái phương hướng, lại thật mạnh một gõ, vô số như tuyết cánh hoa liền sôi nổi rừng ở Nguyễn Lâm Hồng trên người, giống như hạ một hồi hoa vũ. Hoa quế mùi hoa tuy rằng dễ ngửi, nhưng quá mức nồng đậm nghe lâu rồi còn dễ dàng phạm lê tưởng. Nguyễn Lâm Hồng phi phi hai miệng phun rất trong miệng cho bụi nhụy hoa, nhìn chính mình một thân chật vật, khó có thể tin nói. Nguyễn Lâm Xuân, ngươi là cố ý đi? Nàng này thân siêm ý chỉ chính là mới làm, vẫn là mọi cách hướng mâu thân cầu tới. Nhị phòng không thể so đại phòng tam phòng gia cảnh giàu có, đã vô tư vị, danh nghĩa cửa hàng cũng không mấy gian, tự nhiên nơi trốn trứng trọi đá. Nàng hạ quyết tâm muốn Nguyễn Lâm Xuân bồi nàng một thân. Nguyễn Lâm Xuân nhàn nhạt nói. Ngươi mới vừa rồi không phải cũng là cố ý? Hai ta hủy nhau. Nguyễn Lâm Hồng giận không thể ác, ta bất quá nói vài câu nhàn thoại, ngươi lại hủy hoại ta an tết simi đi, này như thế nào giống nhau? Nguyễn Lâm Xuân nói, kia nhưng chưa chắc, xuất khẩu đả thương người, có đôi khi vô tâm lời nói, so đao thương kiếm kích đều lợi hại nhiều. Nguyễn Lâm Hồng tổng cảm thấy cái này nông thôn đến nhị tỷ môn miệng phá lệ sắp bén, khó trách người đều nói tú tài gặp gỡ binh, có lý nói không rõ đâu. Nàng đành phải tự nhận xui xẻo thấm hực rời đi. Nguyễn Lâm Xuân xem nàng kia vẻ mặt khó chịu bộ dáng, liền biết nàng chưa phản ứng lại đây, Nguyễn Lâm Hồng cùng nàng không oán không thù, hơn phân nửa là nghe xong Nguyễn Lâm như xối dục mới cố ý cùng nàng khó xử, chỉ tiếc này tiểu nha đầu đầu vóc không tốt, bạch bạch bị người đương thương xử cũng không biết. Nguyễn Lâm Xuân cũng lười đến chỉ điểm, nàng cũng không tốt làm người sư, Nguyễn Lâm Hồng trưởng không giải hoài cùng nàng cái gì tương quan. Dù sao nàng ở cái này trong phủ đại không giải. Sau giờ ngọ. Nguyễn Lâm Xuân đem vừa mới chích một chén nhỏ hoa quế tẩy sạch nằm xoài trên trúc biển thượng với nắng, liền thấy Nguyễn Lâm như vội vã lại đây, trên mặt treo thành khẩn mỉm cười, vừa mới tứ mội những lời này đó không phải có tâm, ta đại nàng hướng ngươi nhận lỗi. Tự nhiên là chú nàng đương quả phụ nói, nàng thực hoài nghi Nguyễn Lâm hồng hiểu hay không đến cái gì kêu quả phụ, hơn phân nửa là nguyên lành nghe xong, lại nguyên lành đảo ra tới. Nguyễn Lâm như này nhất tiễn song điêu cũng không cao mình, nhưng lại là hai bên đổ thêm dầu vào lửa hào thủ. Nguyễn Lâm Xuân liếc nàng liếc mắt một cái, toàn ra đâu ra cách đêm thủ. Ngươi vì sao đại nàng nhận lỗi? Nguyễn Lâm Như liền có chút quẫn, tất nhiên là tưởng nói Nguyễn Lâm Hồng chỉ nhận nàng cái này tỉ tỉ, Nguyễn Lâm Xuân lại là mới đến, cho nên nàng đương nhiên sắm vai ra trưởng nhân vật. Thật đúng là đem chính mình vào đầu tỏi. Nguyễn Lâm Xuân mỉm cười nhìn nàng, chớ quên, Hồng Nhi là ta thân muội muội, cốt nhục chí thân, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngày sau tổng hội minh bạch. Nàng quá rõ ràng nguyên nữ chủ đau chân ở đâu bạch cẩm nhi một ngày không bị nên tiến nguyễn phủ, nguyễn lâm như thân phận liền một ngày không chiếm được chứng thực, không những làm không thành nàng tha thiết ước mơ đích nữ, liền cái thứ nữ đều không tính là nguyễn lâm xuân cố tình cắn trọng ở thân muội muội mấy chữ này thượng, nàng như thế nào nghe không hiểu. nguyễn lâm như sắc mặt bá bạch, buông kia hộp làm lễ vật phấn mặt, không nói một lời xoay người rời đi. phần 5. nguyễn lâm xuân đương nhiên tịch thu, mà là tùy tay thưởng cho hạ nhân. nguyên nữ chủ tuy có mỹ dung bí phương, chế độ trang điểm hiệu lực cũng là phi phàm nhưng lại há chịu giúp nàng khôi phục dung mạo, nàng không hạ độc đều tính đại phát từ bi. Tới rồi hai nhà ước định thân cận nhật tử, bình quốc công phủ xe ngựa tự mình lại đây đón chào, cầm đầu vẫn là quốc công phủ vị kia tư lịch thâm hậu lao quản sự, làm nguyễn lâm xuân quái ngượng ngùng, còn không phải là bình thường thấy cái mặt, dùng đến như vậy thanh thế to lớn sao? Không biết còn tưởng rằng hôm nay liền phải quá môn. nguyễn lâm hồng nhìn kia chiếc hoa lệ phi phàm xa giá, đôi mắt đều thẳng, nguyễn lâm như tắc khuôn mặt hơi hơi xanh mét. Nàng là hy vọng Nguyễn Lâm Xuân gả tiến bình quốc công phủ, nhưng nhưng không hy vọng nàng đi vào hưởng phúc. Nguyễn Lâm Xuân bị hai cái quần áo tinh xảo thị tỷ nâng, ngồi trên kia chiếc lương khí mở mịt xe ngựa, hoảng hốt như ở đám mây, liền thân mình đều không phải chính mình. Nói này chiếc xe như thế nào giống như có điểm quen mắt đâu. Khả năng trong kinh đại quan quý nhân tọa giá đều không sai biệt lắm bãi. Nguyễn Trình hai nhà cách đến không xa, nửa canh giờ liền tới rồi. Nguyễn Lâm Xuân mới vừa một chút tới. Liên nhìn đến Trình phu nhân đứng ở phủ trước cửa cái kia khí tượng uy nga sư tử bằng đá bên cạnh, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là cổ Ai Cập sư thân người mà giống. Trình phu nhân diện mạo lại so với sư tử hòa khí nhiều, nàng Nguyễn Lâm Xuân tay nói Liên Miên hỏi nàng ăn qua cơm sáng chưa từng, một đường lại đây có mệt hay không, muốn hay không uống trước khẩu trà nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Lâm Xuân đều nhất nhất trả lời, trong lòng ngất tiếc cực kỳ, nói thật, như vậy thoải mái xe ngựa nàng vẫn là lần đầu tiên ngồi, so với từ Triệu gia thôn tới ngày ấy xong này. Chính gia phục vụ cơ hồ xương được với đế vương cấp bậc. Nàng biết Trình phu nhân luôn nóng, không nghĩ Tiêu Ma nhân già kiên nhẫn, thông minh nói, không biết thế tử đứng dậy không có. Trình phu nhân mỉm cười vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, đã sớm nổi lên, chuyên chờ ngươi đâu. Nguyễn Lâm Xuân không tin cái kia ma ốm sẽ đặc biệt chờ nàng, nhưng xem ra thế tử ra làm việc và nghỉ ngơi thập phần quy luật, thật hiếm lạ, nàng nếu là sinh bệnh, ước gì mỗi ngày ngủ nướng. Xuyên qua một đạo cây tử đằng tua cửa thúy hoa, Lại vòng qua hành lang gấp khúc liền tới rồi trình hủ sở trụ sau xương phòng bên cạnh, trình phu nhân cười nói, hôm nay vừa lúc, A Hủ rất có tinh thần, chúng ta cũng có thể nhiều cùng hắn trò chuyện. Tiếng nói vừa rước, liền nhìn đến một cái hai lô thai bạch đảo bình từ bên trong bay ra tới, trên mặt đất quay tròn xoay vài vòng lúc sau, ẩm nứt thành hai nửa. Nguyễn Lâm Xuân, đích sắc rất có tinh thần. Trình phu nhân trên mặt biểu tình mất không chế, lại cuối cùng là đẻ nén xuống tức giận, A Hủ ngày thường không phải như vậy. Hôm nay không hiểu được làm sao vậy, đại ta đi vào hỏi một chút. Trình ra nhất chú ý đạo đại khách, Nguyễn Lâm Xuân nghĩ nghĩ, phỏng đoán người nọ hẳn là cố ý nàng dơ tay ngăn lại vị này trường bối, nói, phu nhân, làm ta chính mình vào đi thôi. Xem ra trình hủ cũng không tưởng kết cửa này thân, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên do, Nguyễn Lâm Xuân cũng không thể làm người này hủy hoại kế hoạch của chính mình, nàng còn trông cậy vào Trình ra này trường trưởng kỳ phiếu cơm đâu. Trình phu nhân không quá yên tâm. Có thể tưởng tượng đến hai nhà đã đính hôn, vợ chồng son sự, vẫn là chính mình giải quyết cho thỏa đáng. Này nữ hài tử nhìn là cái rất có chủ ý, có lẽ nàng thực sự có biện pháp. Liên thở dài, ta đi bếp hạ bị trả, người nếu là khác, chỉ lo gọi người. Đây là sợ nàng ứng phó không tới sao. Xem ra thế tử ra thật là cái rất khó hầu hạ người. Nguyễn Lâm Xuân nhặt lên những cái đó toái xứ, tiểu tâm mà dùng khăn tay bao vây hảo, chính do dự nên ném tới nơi nào, ai ngờ bên trong nhân cách ngoại cảnh giác. Đã là nghe ra nàng vượt qua ngạch cửa bước chân, ngươi như thế nào còn không đi. Thanh âm rất thêm hay, bất quá hơi mang điểm khàn khàn. lâu dài ốm đau trên giường, không có phương tiện đi ngoài, khả năng bởi vì cái này mới tránh cho uống nhiều thủy. Xem gia vị này thế tử là cái thực săn sóc người sao. Nguyễn Lâm Xuân cười cười, công khai đi vào đi, thế tử muốn tạp đồ vật, như thế nào không tạp cái quý điểm. Đào dùng như vậy tiện nghi bạch sứ, không cảm thấy quá keo kiệt sao. Trình hụt. Ngươi ở dậy ta làm sự. Nguyễn Lâm Xuân cảm giác được sát khí, thản nhiên mà vọng qua đi. Ai ngờ lần này, nhưng đến không được. Thình lình đó là sơ tới kinh thành ngày ấy nhìn thấy xinh đẹp Tiểu ca, sinh ca, khí lên cũng không tổn hại dung mạo. Nguyễn Lâm Xuân trong lòng nhiều ít thoải mái chút, gả hán gả hán, mặc quần áo ăn cơm, nhưng trừ bỏ vật chất theo đuổi, tinh thần mặt nhiều ít cũng muốn điểm chú ý. Đối với như vậy tuấn tiếu lang quân, nàng có thể ăn nhiều hai chén cơm. So với Nguyễn Lâm Xuân trong mắt kinh diễm. Trình Hủ biểu tình liền có chút nói không rõ, hắn nhàn nhạt nói, như thế nào là ngươi? Nguyên Lai like hắn cũng nhớ rõ Nguyễn Lâm Xuân hình dung, kinh thành người tài giỏi như thế xuất hiện lớp lớp địa phương, tìm cái hạ phạm thiên tiên không khó, muốn tìm cái thường thường vô kỳ khá vậy không dễ dàng. Húng chi Trình Hủ trời sinh liền có xem qua là nhớ khả năng. Nguyễn Lâm Xuân xem trên mặt hắn thả lòng chút, trong lòng đoán ra đại khái, khả năng hắn cũng biết chính mình một thân tàn phế, sợ chậm trễ người trong sạch nhi nữ, hiện giờ thấy Nguyễn Lâm Xuân bộ dáng. Liền có một loại bất quá như vậy cảm giác. Nôi thùng xứng nắp vỡ sao. Nguyễn Lâm Xuân cười nói, thế tử ra cảm thấy ta thực khó coi sao. Kỳ thật nàng cũng bất quá người trong chi tư, bất quá ở trình thị một nhà thần tiên nhan giá trị phụ trợ hạn, liền xương dung chi tục phấn đều có chút gỡ ép. Trình hủ vừa định nói đảo cũng không cần như thế tử coi nhẹ mình, ai ngờ liền thấy Nguyễn Lâm Xuân cười ngâm ngâm nhìn hắn nói, Thật xảo, kỳ thật ta cũng như vậy cảm thấy, ngươi so với ta tuấn, hai ta thành thân, là ta kiếm lời. Cho nên, ngươi nói ta có nên hay không kết cửa này thân. Trình Hủ Chương 7 Rượu thuốc liền tính Nguyễn Lâm Xuân hôn sự gây trở ngại không nàng lợi. Hắn này xương hoài nghi nhân sinh, Nguyễn Lâm Xuân tắc sấn cái này không đương tinh tế đánh giá hắn. Phía trước ở trên hành lang nghe trình phu nhân giới thiệu, vị này tiểu ra tên một chữ vì hủ, tự giật phi. Nguyễn Lâm Xuân biết là đều hoài giật hương tráng tư phi cái kia giật phi, bất đắc dĩ kiếp trước lưu lại ấn tượng quá ăn sầu bén dễ rất khó không cho người liên tưởng khởi vị kia thần tiên tỷ tỷ tới. Trình Hủ cũng đích xác có vài phần thần tiên tỷ tỷ khí chất, xanh đen tóc mai, ngọc sắc da thịt, giờ phút này chỉ an mặc lụa trắng trung y nằm ở gối thượng, hoàng hốt gọi người cho rằng vào tiên nhân động phủ. Con hào hắn không ngủ võng, vàng không liền càng giống. Trình Hủ bị nàng nhìn chằm chằm đến vài phần bực bội, ngươi nhìn cái gì? Xem ngươi nha. Nguyễn Lâm Xuân đáp đến dứt khoát. Trình Hủ. Nguyễn Lâm Xuân xem hắn kia biệt mị tiểu bộ dáng, phòng đoán hắn tiếp theo câu định là không biết liêm sỉ linh tinh nói, đơn giản tiên hạ thủ vi cường, người nếu cảm thấy có hại, xem trở về là được. Trình hủ, người này ra mặt quả thực đau thương bất nhập, hắn hoàn toàn bị đánh bại. Bất quá, hắn lặng lẽ nhìn Nguyễn Lâm Xuân liếc mắt một cái, cảm thấy này nữ tử đều không phải là toàn kẻ vô dụng, kỳ thật, nàng đôi mắt thực mỹ, giống một hoàng thu thủy, bình tĩnh mà trong suốt, nếu không phải làn da quá thô giáp nói, miễn cưỡng cũng có thể xưng được với vài phần tư xác. Chỉ tiếc người này không hề tự giác, không những không thêm tân chàng, cơ hồ là để mặt muột lại đây, nói tốt thân cận cục đâu, chẳng lẽ không nên trang điểm trang điểm. Trình Hủ chưa phát giác, chính mình theo bản năng đem nàng nạp vào tương lai tức phụ phạm chủ nội, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền hận không thể giống một con tạc mau miêu như vậy nhảy dựng lên. Nguyễn Lâm Xuân cư nhiên đem tay vói vào trong tràn, thẳng ngơ ngác mà đặt ở hắn trên đùi, hắn liền nói kia một chỗ như thế nào quái quái. Trình Hủ đầy mặt xấu hổ và giận dữ, mặt đỏ tía Cái này thật lạ nhưng nhận ai không thể nhẫn, nào có không bái đường trước viên phòng. Hắn nương tìm người nào nha. Nguyễn Lâm Xuân nhìn đến trên mặt hắn màu đỏ đậm, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Chính mình hành động có chút hiểu lầm, nói tương lai tướng công cư nhiên rất ngây thơ, chẳng lẽ vẫn là cái đồng nam tử. Khó trách trong phủ liền cái thông phòng nha đầu cũng không có. Nàng cũng không nghĩ chính mình hình tượng bại hoại, toại thẳng thắn thành khẩn hướng đối diện giải thích, ta đang sơ cốt. Trinh hủy bán tín bán nghi. Nhưng Nguyễn Lâm Xuân nói chính là lời nói thật, kiếp trước nhà nàng đó là khai tiệm trung dược, Nguyễn Lâm Xuân dù chưa kế thừa ra học, mưa rầm thấm đất, cũng lược thông chút ý lìa đạo. Khó được lại đây một chuyến, nàng dù sao cũng phải thăm thăm hư thật sao. Tuy rằng nàng không sợ làm quả phụ, khả năng đương cái tươi sống thiếu nãi nãi, ai lại nguyện ý cùng khối bài vị làm bạn. Liều mạng làm hắn sống lâu hai năm, cũng không hưởng công phu thêm một hồi. Nguyễn Lâm Xuân trầm ngâm nói, thế tử ra thật sự là từ thai mang đến nhược chứng sao? Trình hủ giờ phút này đã khôi phục thường ngày người sống chưa tiến, chỉ là thính thai vẫn có điểm phiếm hồng, cùng bánh đầu bao thượng điểm đỏ dường như. Hắn nhàn nhạt nói, tự nhiên, nay liên quái, nếu là bẩm sinh tính tiểu nhi tê mỏi, thế tất sẽ mang đến rất nhiều di chứng, nhưng theo Nguyễn Lâm Xuân quan sát, vị này thế tử ra trừ bỏ đi đứng không tốt, mặt khác lại là bình thường, bao gồm cốt cách phát dụ, tứ chi cũng thực cân xứng, đảo như là chúng độc dẫn tới cơ bắp tê liệt. Đương nhiên, mọi người thể chất bất đồng có thể là nàng nghĩ nhiều cũng không nhất định, chỉ là bình quốc công vợ chồng ái tử tình thâm, sợ hắn đã chịu một chút ít tổn hại, ngược lại đến chế bệnh tình. Hắn loại tình huống này, nếu khi còn bé nhiều hơn rèn luyện, siêng năng đi lại, hẳn là không đến mức như thế nghiêm trọng. Hiện giờ chỉ có thể thông qua kích thích huyệt đạo, thừa gân lung lay biện pháp tới đi bước một kêu lên hắn cơ bắp ký ức, hoặc là thượng như một trị. Nguyễn Lâm Xuân Thương Nghị đã định, mặt hướng tới đối diện mỉm cười nói, "Thế tử gia, hôm nào ta bất thời giờ tới vì ngài mát xa đi." Trình Hủ vẻ mặt ngươi lại tưởng làm cái gì chuyện xấu. Nguyễn Lâm Xuân vì hắn dịch dịch góc chăn, làm hắn nằm đến càng thoải mái chút, yên tâm, ta không ác ý, chỉ là, ngài cũng không nghị quốc công ra cùng phu nhân cả ngày vì ngài lo lắng hãi hùng đi. Nàng nhìn ra được, vị này thế tử là cái người lương thiện, nhưng, hắn cũng đồng dạng khao khát tự do, nếu không ngày đó sẽ không trộm đi lên phố đi, còn bị nàng đụng phải vừa vạn. Trình Hủ lạnh giọng, ngươi hiểu chưa bệnh. Nguyễn Lâm Xuân thẳng thán, cái hiểu cái không. Liền ngựa chết trở thành ngựa sống y hề bãi. Trình hủ. Cho nên, hắn là ngựa chết. Nguyễn Lâm Xuân xem hắn im lặng, liền nói, ngươi không nói lời nào, ta đây đường ngươi đáp ứng rồi. Như thế, ta liền ba ngày sau tái kiến. Hôm nay nàng mang công cụ không đủ, trở về còn phải tìm đọc chút y hề phương, sửa sang lại một chút ý nghĩ, trừ bỏ thành hôn, này đó là trước mắt hạng nhất đại sự. Trình hủ mặc không lên tiếng nghe nàng an bài, phản đối hưu dụng sao. Vô dụng. Đúng tới như vậy tự quyết định người, hắn vẫn là thành thành thật thật đương con chim nhỏ được. Đương nhiên, hắn tư tâm cũng có như vậy điểm kích động, chẳng sợ chỉ có một phần vạn hy vọng, nếu này nữ hài tử có thể đem hắn y hề hảo, liền tính không thể trị tận gốc, đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới cũng hảo. Loại này gần như trò đùa ý tưởng, hắn đương nhiên là sẽ không nói cho Nguyễn Lâm Xuân, miễn cho bị nàng xem nhẹ, nam tử hắn đại trợ phu, cùng tiểu cô nương giống nhau thương Xuân Thu buồn nhiều thẻ thùng. Chỉnh phụ nhân bưng nước trà cùng điểm tâm tiến vào khi, liền nhìn đến Nguyễn Lâm Xuân thu thập đồ vật chuẩn bị chạy lấy người, khó tránh khỏi có chút lưu luyến, không lưu lại dùng nữa. Nói cũng kỳ quái, tuy rằng cùng này nữ hài tử mới quen biết, chính phụ nhân cảm thấy nàng quái thân thiết, đại khái là bởi vì Nguyễn Lâm Xuân có loại thẳng thắn không thêm che giấu lực hấp dẫn. Nguyễn Lâm Xuân cười nói, không cần, mẫu thân còn chờ ta trở về đâu. Không quá muôn con dâu, đương nhiên không nên lưu lại dùng cơm, quy củ như thế nào lập đều là vấn đề. Trình Phu nhân cũng không nghĩ bị người ta nói nhàn thoại, hỏng rồi nàng danh dự, liền gật gật đầu. Ta làm lao lý bị xe, Từ vừa rồi liền bị làm lơ Trình Hủ, đỗ nhiên Trương Hiển khởi tồn tại cảm, hướng Nguyễn Lâm Xuân nâng nâng cảm, ý bảo nàng đem bắc cổ giá thượng kia bộ thanh hoa trà cụ mang đi. Tự nhiên là chứng minh hắn cũng không keo kiệt, đừng nói bạch sứ, ngay cả loại này những diêu sản xuất quý báu đồ sứ hắn đều không bỏ ở trong mắt, nói tặng người liền tặng người. Sở Dĩ quăng ngã cái kia hai lỗ hai bạch đào bình, bất quá đổ thuận tay thôi. Nguyễn Lâm Xuân liền cảm thấy người này thật sự rất có ý tứ, vì thế vui vẻ vui lòng nhận cho, tốt như vậy đồ vật, nóc tử mới không cần. Trình phu nhân nhìn thấy hai người lông mày kiện tụng đánh đến náo nhiệt, trong lúc nhất thời phản phất mở ra tân thiên địa, nhanh như vậy liền tâm hữu linh tê. Chẳng lẽ thật là nguyệt lao rắc tơ hồng? Nguyễn Lâm Xuân đi sau, trình phu nhân vội vàng hỏi nhi tử, như thế nào? Trình hủ nhàn nhạt nói, còn chắc vá. Khoe môi hơi không thể thấy hướng lên trên kéo kéo, sợ bị mâu thân phát hiện lại vội kiểm chế đi xuống, Trình phu nhân, này đó là nhìn vừa mắt. Nguyễn Lâm Xuân xuống xe, Thôi Thị cùng Nguyễn Lâm Nhứ vội đón nhận tiền đến. Nguyễn Lâm Nhứ hỏi đến càng mau, tỷ tỷ, Trình gia có hay không làm khó dễ ngươi? Nguyễn Lâm Xuân nhẹ nhàng nâng mắt, ta muội thực hy vọng ta bị làm khó dễ sao? Thôi Thị cũng có chút không vui, nào có như vậy chú nhà mình tỷ muội, thật là đen đủi. Nguyễn Lâm Nhứ. nàng chính là thuận miệng vừa hỏi, dùng đến như vậy phỏng đoán sao? Hai mẹ con cá mẹ một lứa phần sáu miễn cưỡng mỉm cười ta đương nhiên không phải cái kia ý tứ bất quá quốc công phủ quy củ đại tỷ tỷ ngươi lại là vừa trở về ta sợ ngươi độc thân đi trước khó tránh khỏi rất nhiều không thói quen lời còn chưa dứt liền thấy nguyễn lâm xuân bên người cái kia tượng đất mục thai dường như pho tượng đống nhiên cụ cụ nguyên lai là quốc công phủ lão quản sự hắn lớn lên như vậy cao lớn lại đầy mặt nếp nhăn chợt vừa thấy cùng cây lá cây rất hết cây ngô đồng dường như nguyễn lâm như sau lưng nói người bị néo trụ tóc hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, chỉ lo liều mạng trở về bù, lý quản sự như thế nào cũng đi theo lại đây. mau vào đi nói chuyện bãi. Lao lý đầu lạnh lùng nói, không cần, Lão nô phụng thế tử chi mệnh đưa bộ cha cụ, không nhọc chiêu đái. Nguyễn Lâm như lúc này mới thấy rõ trong tay hắn cái kia chặt chặt chẽ chẽ giấy dai bao, chẳng sợ không cần mở ra, nàng cũng có thể đoán được nhất định là thượng đảng đồ sứ, nếu không quốc công phủ không cần như vậy tỉ mỉ, Nguyễn Lâm Xuân đến tột cùng xử cái gì yêu pháp? lao tiểu nhân đều hướng ở, còn không phải là kết quả việc hôn nhân sao? Chẳng lẽ quốc công phủ như vậy thiếu con dâu? Thấy cái tuổi trẻ cô nương liền bụng đói ăn quảng, còn phải mọi cách hống. Nguyễn Lâm Như tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra trong đó can do. Nguyễn Lâm Xuân lười đến đáp nàng, thằng lôi kéo thôi thị vào nhà đi, cùng nàng chậm rãi nói lên hôm nay hiểu biết. Thôi thị không quan tâm đồ sứ, chỉ quan tâm vị kia thế tử đối nữ nhi được không? Hay không giống nghe đồn nói như vậy tính tình cổ quái, bất cận nhân tình. Nguyễn Lâm Xuân cười nói bất cận nhân tình là thật, đảo cũng chưa chắc khó có thể ở chung. giống trình hủ người như vậy, luôn là ăn mềm không ăn cứng, hảo hảo hống liền không có việc gì, nói hắn không thông thế vụ, nhưng lại biết cấp lễ gặp mặt đâu. đối mặt một viên xích tử chi tâm, nguyễn lâm xuân đương nhiên không thể nuốt lời, mát xa biện pháp nàng chín dục với ngực, bất quá muốn dựng sao thấy bóng, còn phải có chút khác phụ trợ không thể. rượu thuốc là nhất có thể lưu thông máu, bất quá trình hủ thể chất trong lúc nhất thời chưa chắc chịu được cồn kích thích, nguyễn lâm như linh tuyển ở trong chuyện gốc lại là một mặt ôn bổ hảo dược. Nguyễn Lâm Xuân hỏi Thôi Thị: Ta muội phía trước nhưỡng những cái đó rượu còn có sao? Tuy rằng Nguyễn Lâm Như mới vừa đưa quá Lão Thái Thái, nhưng bằng Nguyễn Lâm Xuân bối phận, đương nhiên không hảo hướng đi Lão Thái Thái thảm muốn. Thôi Thị gật đầu: Có. Cây hoa Quế Hạ liền trôn một vò. Một mặt khẩn trương nhìn nàng: Ngươi muốn rượu làm cái gì? Chẳng lẽ là nhân hôn sự không thuận tính toán mượn rượu tới sầu? Thôi Thị này tưởng tượng nhưng đến không được, nàng niên thiếu khi tuy không phải mê rượu người. Ngẫu nhiên hứng khởi cũng tưởng uống xoàng mấy chén, đối nữ nhân ra tâm sự, thôi thị tự nhận là thập phần hiểu biết. Nàng đương nhiên không thể xem nữ nhi vào nhầm lạc lối. Nguyễn Lâm Xuân mau bị mẫu thân nao động mở rộng ra cấp lời phun, một tay chi eo, miễn cho đau sốc hồng, ngài yên tâm, ta nơi nào sẽ rót rượu vàng, đó là muốn đưa người. Thôi thị lúc này mới trong lòng hơi định, lại hoài nghi mà nhìn nàng, nếu như thế, sao không dứt khoát hỏi ngươi ta muội, chẳng lẽ không phải càng phương tiện rất nhiều. Nguyễn Lâm Xuân thầm nghĩ, kia đương nhiên là bởi vì Nguyễn Lâm Như sẽ không thiệt tình giúp nàng nha, nàng nếu là há mồm, Nguyễn Lâm Như chắc chắn đổi thành bình thường rượu thuốc, liền tính Nguyễn Lâm Xuân hôn sự gây trở ngại không nàng lích lợi, Nguyễn Lâm Như cũng không vui nàng gả cái khỏe mạnh cho phu. Ở nàng xem ra, đây đều là chính mình cùng thôi thị thiếu nàng, xứng đáng dùng nửa đời sau bất hạnh tới chỗ tội. Chương 8. Bồi thường 500 lượng. Nàng như thế nào không đi đoạt lấy? Nguyễn Lâm Xuân được kia bộ quý báo sứ men xanh, trong lòng tất nhiên là sướng ý phi phạm. Đảo mắt liền mệnh nha đầu tử vân bãi trên đầu giường, nàng trong phòng cũng có một cái loại nhỏ bác cổ giá, là thôi thị chuyên môn thỉnh thợ thủ công chế tạo, dùng để bày biện bình hoa xúc vu này đó dễ toái ngoạn ý nhi. Nhưng thẳng đến hôm nay, nay bác cổ giá mới chân chính tỏa sáng sáng giỏi. Nguyễn Lâm Hồng Nhân ngày ấy nói lỡ, trở về bị nàng nương một đốn giao hấn, không tình nguyện mà phương hướng Nguyễn Lâm Xuân nhận lỗi, nói vậy cũng là sợ bình quốc công phủ thanh thế, không nghĩ đắc tội một vị có tiền có thế tương lai cô nãi nãi. Kết quả xin lỗi nói còn chưa nói xong, nàng cặp kia áp phích liền đống nhiên tỏa sáng, Tỷ tỷ, ta có thể hay không mượn cái này cái ly trở về. Tuy là nàng như vậy không hiểu hành người, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra đồ sứ giá trị, lấy về đi nhiều sáng giỏi, chính có thể cùng tiểu tỷ mọi khoe ra một phen. Tuổi này nữ hài tử, nhất đua đòi tâm tràn đầy. Nguyễn Lâm Xuân đều không phải là y cầm đêm hành hạ người, cái gì thứ tốt đều cất giấu, nhưng lại không đại biểu nàng ái làm coi tiền như rác lập tức lánh khóc vô tình mà cự tuyệt, không được. Nguyễn Lâm Hồng chu lên cái miệng nhỏ, liền một ngày, ta ngày mai liền trả lại ngươi. Nguyễn Lâm Xuân không phải nàng mẹ, này bộ làm lũng pháp đối nàng không dùng được, nhưng rốt cuộc là cùng họ tỷ muội, lời nói khó mà nói chết. Nguyễn Lâm Xuân liền làm tử vân lấy giấy bút tới, làm nàng viết du khi chưa về, tất đồi thường thiếu bạc nhiều ít hai vân vân. Nguyễn Lâm Hồng sợ ngây người, thân tỷ muội còn muốn minh tính sổ, nói một con cái ly có như vậy quý sao? Nàng cho rằng nhiều nhất cũng liền một kiện xiêm y liề giá, này đều mau đổi kịp trong phủ một năm xiêm y liề. Liền nghĩ có thể hay không châm trước một vài. Nguyễn Lâm Xuân thiết diện vô tư, ngươi nếu không tin, chỉ lo đến bên ngoài đổ sứ hành hỏi thăm, ta nếu là nửa chữ của ngươi, ta cũng không xứng đường người tỷ tỷ. Nguyễn Lâm Hồng thầm nghĩ ta cũng không đem ngươi cái này bỗng nhiên toát ra tới người đường tỷ tỷ, cho tới nay nàng đều là trong phủ tam cô nương, kết quả Nguyễn Lâm Xuân tới nàng đến lui về phía sau một bắn ơi, hảo không nhẹ quất. Nhưng cầu người phải có cầu người bộ dáng. Nguyễn Lâm Hồng tuy có chút đau lòng chính mình tiền riêng, nhưng nghĩ tiểu tâm chút nên sẽ không xảy ra chuyện, liền vẫn là thành thành thật thật ở giấy vay thượng ký tên. Nguyễn Lâm Xuân Thu hồi chứng tử, thở dài, "Ngươi mặc khi ta keo kiện, quốc công phủ cũng không phải tặng không ta mấy thứ này, tương lai thích đáng thành của hồi môn mang quá khứ, lông dê ra ở dương trên người, ngươi đương những người này nhiều khẳng khái đâu." Nguyễn Lâm Hồng quả nhiên mặt lộ vẻ đồng tình, nhiều lần bảo đảm nàng nhất định sẽ nghiêm thêm trông giữ không dung có thất. Tử vân ở phía sau buồn cười, tiểu thư như vậy nghiêm trang, đem nàng đều thiếu chút nữa đã lừa gạt đi, còn hảo nàng nhớ rõ ràng, kia bộ sứ men xanh đều không phải là quốc công phủ công trung đồ vật, mà là thế tử ra chính mình chân quý, đính ước tín vật nào có lại phải đi về. Nguyễn Lâm Xuân Tử cây hoa quế hạ đào ra kia đàn rượu thuốc, lại ở trong lòng mặc niệm một bộ y thư thượng khẩu quyết, mới vừa rồi dẫn theo váy quy quy củ củ ngồi trên đi chỉnh ra xe ngựa. Lý Quản sự hiện tại cùng vị cô nương này thực thân không hề giống mới vừa gặp mặt khi phi lễ chớ coi phi lễ chớ ngôn thấy nàng ôm thư mục không mắt lẽ không cấm nhìn nhiều nàng hai mắt không nghe nói ở nông thôn kia hộ nhân gia còn giáo nàng niệm thư nha chẳng lẽ là vì thế tử gia mới hăng hái tiến học đây là chân ái nha nguyễn lâm xuân cũng không biết quốc công phủ người như vậy bắt quái tuy rằng tình hình thực tế cũng cùng lao lý đầu phỏng đoán không sai biệt lắm bất quá không phải vì tình yêu yể giả cha mẹ tâm thôi lúc này vào cửa liền ngửa quen đường cũ không cần người dẫn đường Trình phu nhân càng là tự giác mà vì vợ chồng son dịch ra không gian, tránh cho đương bóng đèn. Cảm tình là yêu cầu bồi dưỡng, tuy rằng nàng thích Nguyễn Lâm Xuân này tiểu cô nương, cũng cần thiết muốn nói, nàng gương mặt này thật khó làm người nhất kiến trung tình, a hủ lại là luôn luôn tâm cao khí ngạo. Nhiều ở chung ở chung, chờ lẫn nhau quen thuộc, tự nhiên liền xem thuận mắt. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo Trình Thế Tử ở Nguyễn Lâm Xuân trước mặt lại không dám ngẩng đầu, cô nương này tư duy luôn là thiên mã hành không, làm người nắm lấy không ra. Hắn nhữ mày nhìn Nguyễn Lâm Xuân trong lòng ngực kia đàn đủ lâu năm, ta không thể uống rượu. Còn tưởng rằng Nguyễn Lâm Xuân tưởng đem hắn chuốc say, tới cái ba vương ngạnh tượng cung, không phải có loại này nữ nhân sao. Gả trông chỉ đồ sinh cái hài tử, ngày sau hảo kế thừa gia nghiệp, trưởng phu chết sống mới không ở các nàng trong lòng. Nguyễn Lâm Xuân phiên cái đại đại xem thường, thực hoài nghi vị này ra chuyên xem chút kỳ kỳ quái quái thoại bản tử. Nàng lười đến vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói, này rượu không phải dùng để uống, là dùng để mạng dứt lời đem đàn thượng phong cái vật trần một cổ nồng đậm rượu hương hướng núi mà đến đảo không giống cao lương rượu linh tinh kích thích mà có chút rượu vàng thuần hậu trinh hủ bởi vì thể chất duyên cớ cấm tiệt uống rượu bất quá trình ra tổ tiên đều là phong nhã người hắn tự nhiên cũng hảo này phong nhã chi vật hoàng hốt một trận lúc sau mới linh hội ra nguyễn lâm xuân mới vừa rồi câu nói kia ý tứ ngươi muốn đem rượu đổ ở ta trên người quái quái tiêm ngon miệng sao hơn nữa đó có phải hay không đến thoát y lì thường Nguyễn Lâm Xuân liền xem hắn đột nhiên khẩn trưng lên, tái nhợt làn da cũng mang theo một chút huyết sắc, nhớ tới ba ngày trước chính mình vì hắn sờ cốt khi phản ứng, tọa săn sóc mà bối xoay người đi, thật là, một đại nam nhân như vậy xấu hổ. Phải biết ở trong mắt nàng, chỉ có y hoạn chi biệt, không có nam nữ chi phân. Bất quá vì chiếu cố người bệnh cảm xúc, Nguyễn Lâm Xuân vẫn là gắng đạt tới tận thiện tận mỹ, vì tránh cho hiểu lầm, nàng hảo tâm giải thích, không cần toàn thoát, tởi tới tay khuyệu tay cùng đầu gối liền đủ rồi Trình Hủ càng thêm xấu hổ và giận dữ muốn chết, ta biết, Nguyễn Lâm Xuân. Cũng đúng, là nàng làm điều thừa, thật muốn là ấn đến loại địa phương kia, kia đến là đặc thủ công tác giả. Chuẩn bị xong sau, Trình Hủ ho nhẹ khụ, ý bảo nàng có thể quay đầu. Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới phát hiện hắn siêu mê gì phía dưới da thịt càng hiện ánh mạch, thật là bạch đến sáng lên cái loại này, liền xanh nhạt mạch máu đều mơ hồ có thể thấy được. Chính là thiên gây điểm, khuyết thiếu rèn luyện, ẩm thực thượng nghĩ đến cũng quá mức khắc chế nên hảo hảo bổ bổ. Nguyễn Lâm Xuân lấy loại này đồ tể đánh giá trên cái thất thịt ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nửa ngày. Trình Hủ cuối cùng là không thể nhịn được nữa, còn chưa động thủ. Nguyễn Lâm Xuân tổng cảm thấy vị này mới là đại tiểu thư, mà nàng bất quá là cái nhóm lửa nha đầu. Nhân mệnh mà trên giường bạn ngồi xuống, đem rượu thuốc đảo ra một chút, từ mắt cá chân một đường đều đều, đều mà bôi đi lên, thậm chí có thể cảm nhận được dưới thân da thịt hơi hơi run rẩy. Hay không khó chịu? Nguyễn Lâm Xuân hỏi. Có một chút. Trình Hủ nói: Đây là hảo dấu hiệu, tỏ vẻ hai cổ khớp xương chưa hoàn toàn hoại tử. Nguyễn Lâm Xuân một vách tưởng vì hắn bôi rượu thuốc, một vách tường theo theo giải thích, rượu tính nhất nhiệt, lợi cho phát tán, như vậy dùng dược vật khơi thông kinh lạc, ngoại tác thi lấy massage, giả lấy thời gian, nhất định có thể có điều hiệu quả. Dứt lời, trước dùng nhẹ thủ pháp chậm rãi xoa nắn lên, lại dần dần tăng thêm lực đạo. Một mặt Lưu Tâm Trình Hủ phản ứng, đau sao? Sợ hắn chịu đựng, thẳng có không khỏe, nhất định đến nói ra. Trình Hủ, hắn thoạt nhìn có như vậy làm ra vẻ sao? Nam lâu rồi người, thần kinh đều không thế nào nhạy bén. Tuy rằng Trình Hủ không thể kêu to, nhưng Nguyễn Lâm Xuân đánh giá sợ hắn bị thương, ấn 15 phút liền dừng tay, cái này vẫn là tuần tự tiệm tiến, không thể nóng nổi. Trình Hủ nhéo nhéo đùi, nhưng thật ra không đau, chỉ có chút tê tê ngứa ngứa, nhưng so với lúc trước không hề sở rắc đã khá hơn nhiều. Này cũng làm hắn đối Nguyễn Lâm Xuân bản lĩnh có tân nhận thức, nguyên lai nàng sắc có thực học. Đều không phải là ba hoa trích trẻ gối theo hoa, không đúng, nàng loại này làm gối theo hoa đều ngại thứ đâu. Nguyễn Lâm Xuân ước lượng rượu thuốc còn thừa hơn phân nửa, như cũ sách trở về, thứ này cũng không phải là dễ đến, tự nhiên đến yêu quý vì thượng. Trình hủ nhìn kia vào rượu liếc mắt một cái, trong mắt hình như có chút mắt thèm, đây là ngươi tự mình ngưỡng Không phải, là ta ta muội. Nguyễn Lâm như công lao, Nguyễn Lâm Xuân đương nhiên sẽ không mạt sát, thế tử ra nói vậy nghe nói qua ta ta muội thanh danh bãi này một hai năm tới, nguyên nữ chủ đại triển kỳ tài từng có không ít kinh người cử chỉ, trừ bỏ hữu rượu loại này tuyệt kỹ, còn từng ở nguyệt quý phi ngắm hoa bữa tiệc lấy một đầu say hoa âm đoạt được khôi thủ. Nói thật, nguyễn lâm xuân thực hoài nghi nguyễn lâm nhứ cũng là xuyên qua, bằng không như thế nào đem lý thanh chiếu từ bồi đến một chữ không tuổi? Nhưng xem nàng ngày thường nôn hành cử chỉ lại không giống xuyên qua nhân sĩ, khả năng nàng sau lưng có cái hệ thống linh tinh chỉ điểm giang sơn đi, liền dị năng đều có thể làm đến, kẻ hèn một quyển thi tập tự nhiên không nói chơi. Trình hủ thơ ớ, mua danh chuột tiếng thôi. Nghe nói không phải Nguyễn Lâm Xuân tự nhượng, hán đối kia rượu hứng thú cũng phai nhạt, mặt lộ vẻ buồn ngủ. Nguyễn Lâm Xuân biết điều nói, thế tử ra yêu cầu tính dưỡng, ta đây liền đi về trước. Đang muốn xoay người, đông nhiên nhớ tới một chuyện, lúc trước kia bộ sứ men xanh chén trảng, xác định là đưa ta đi. Trình hủ nhíu mày, đương nhiên. Hắn thoạt nhìn rất có con sao. Nguyễn Lâm Xuân nhẹ nhàng thở ra, che lại ngực, kia, ta mượn cho người khác đánh giá cũng không sao đi. Theo lý, đồ vật là nàng, bằng nàng như thế nào xử trí đều không sao cả, nhưng, Nguyễn Lâm Xuân Tổng cảm thấy, vẫn là nói với hắn một tiếng cho thỏa đáng, vạn nhất đó là thế tử ra ô yếm chi vật, nếu ra ngoài ý muốn, vật chủ chẳng phải đáng tiếc. Trinh hủ vốn dĩ cảm thấy không có gì, bị nàng như thế vừa nói đảo ngượng ngùng lên, giả ý hung ba ba nói, ai cho ai cho ai, lười đến quả ngươi. Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới nhẫn cười rời đi, bại lộ ở trong không khí ra thịt cảm thấy hơi hơi lạnh leo, Trình Hủ giơ tay đem tay áo bung. Kia nữ hải tử đi rồi, phòng ngủ náo nhiệt phảng phất cũng tùy theo tan đi, làm người vô cơ sinh ra thân thờ tới. Hắn xem Nguyễn Lâm Xuân là cái cậu thả ra hỏa, nửa điểm không cụ bị tiểu thư khuê các dáng vẻ, nhưng là này hai lần ở chung, lại cảm thấy nàng phá lệ tinh tế săn sóc. Thật là cái quái nhân. Trình Hủ lớn ngực, kia một chỗ có chút phồng lên ý ý, hắn cầm lòng không đậu mỉm cười lên. Phần 7. Mới vừa hồi Nguyễn phủ, Nguyễn Lâm Xuân liền biết được một cái bất hạnh tin tức. Vị kia tứ muội muội vô ý đem từ nàng nơi này mượn đồ sứ quăng ngã hỏng, rồi liền một đêm cũng chưa căng qua đi. Nguyễn Lâm Hồng sợ tới mức hoang mang lo sợ, lại sợ Nguyễn Lâm Xuân lại đây hưng sư vấn tội, đành phải tới trước Nguyễn Lâm Như trong phòng trốn một trốn. Đại tỷ tỷ nhất thưởng phạt phân minh, hứa chi Lâm Phương cuối năm liền phải xuất cát, mọi việc dường già. Nguyễn Lâm Hồng không dám đi phiền nàng. Nhưng thật ra Nguyễn Lâm Như luôn luôn đối nàng nhất che chở, chẳng trách chăng Nguyễn Lâm Hồng đem nơi đây coi là cảng tránh gió lúc đó nguyễn lâm như chính ôn nhu an ủi vị này tiểu muội muội cái gì đại sự nhìn ngươi cùng cái hoàng chân gà dường như có cái gì hiểu lâm giải khai liền hảo nhị tỷ đều không phải là bất cận nhân tình người hà tất sợ nàng đâu nguyễn lâm hồng bắt lấy nàng siêm ý ô ô nuốt nuốt ta thật không phải có tâm ta cũng không hiểu được kia chỉ miêu nhi như thế nào sẽ vọt lại đây lập tức không cầm chắc liền nhị tỷ tỷ còn bức ta lập giấy vay nếu nàng nói cho mẫu thân nguyễn lâm như trong lòng mừng thầm trên mặt lại nói kia vừa lúc làm nàng đi theo nhị bá mâu muốn hảo, ta cũng không tin nàng dám đảm đương đối mặt trước. Lời còn chưa dứt, liền thấy Nguyễn Lâm Xuân đi nhanh tiến vào, cười lạnh nói, Nguyễn Lâm Như, ngươi chính là như vậy giáo muội muội. Nguyễn Lâm Như bị bắt được vừa vặn, khó tránh khỏi xấu hổ, ngượng ngùng nói, nhị tỷ, ngươi đã đến lớn rồi. Ngay cả Nguyễn Lâm Hồng cũng quy quy củ củ đứng dậy hướng nàng hành lễ, này đại khái là từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi. Nguyễn Lâm Xuân ôm cánh tay lướt nàng, phạm sai lầm không biết hối cải. Lại một mặt trốn tránh trách nhiệm, Lâm Hồng, này đó là Nguyễn Gia Gia Giáo sao? Ta không tin nhị bá là như vậy dạy dỗ ngươi. Nguyễn Lâm Hồng dù sao cũng là cái tiểu hải tử, nào chịu được như vậy lời nói nặng, miệng một phiết, hai hàng nước mắt liền lăn xuống xuống dưới. Rốt cuộc là nhà mình địa bàn, Nguyễn Lâm như không thể không ra mặt, bồi cười nói, nhị tỷ, nàng đã biết sai, ngươi cần gì phải lạnh lùng sắc bén. Đề ý làm sợ hải tử. Nguyễn Lâm Xuân lạnh lùng nhìn nàng, ngươi đừng quang thế nàng bị bạch. Ngươi trướng còn không có tính đâu, tứ mọi hư hao ta đổ vật dựa theo chứng tử, liền cần hoàn lại hiện bạc bao nhiêu, nàng chính mình phó không ra, đều có trưởng bối đại lao, muốn ngươi thao cái gì tâm. Nguyễn Lâm như thần sắc biến đổi, đối phương như vậy hùng hổ do người, tuy là nàng nhẫn mại lại hảo cũng chịu đựng không được, lập tức cũng bất chấp cái gì phong độ, hờ hững nói, nếu như thế, liền từ ta thế tứ mội bồi thường, tổng được rồi đi. Ai ngờ Nguyễn Lâm Xuân Tựa Hồ liền chờ nàng những lời này dường như, nhuận miệng cười Làm tử vân đem giấy vay mang tới, đây chính là ngươi nói. Chờ Nguyễn Lâm Như thấy rõ mặt trên mức, mới vừa rồi ngạo mạn liền biến mất vô tung, miệng càng là trương đại đến cơ hồ có thể tắt tiếp theo cái chứng vịt. 500 lượng. Nàng như thế nào không đi đoạt lấy. Chương 9. Sấm sét thanh thiên, ban ngày, ngươi kêu kêu quát quát làm cái gì. Nguyễn Lâm Như giật mình qua đi trở về bình tĩnh, không có khả năng, một con sứ ly mà thôi, liền tính trở lên trở sứ men xanh màu men gốm, nào dùng được với 500 lượng bạc. Nguyễn Lâm Xuân tất nhiên là ở ngoan nàng. Nguyễn Lâm Xuân xem nàng vẻ mặt không phục, cũng bất động giận, chỉ chậm lý tóc mây nói: Chớ quên, Trình Thế Tử đưa ta sứ men xanh là một bộ, hiện giờ đừng nhìn thiếu một con, chọn bộ giá trị liền đều hủy hoại. Ngươi nói, ta ra giá có tính không công đạo. Nguyễn Lâm nhứ. nàng đảo đã quên này cha, nhưng xem Nguyễn Lâm Xuân ngày thường bộ dáng, đối kia bộ đồ đựng cũng không thấy được cỡ nào bảo bối, như thế nào dễ dàng mượn cho người ta ngắm cảnh, chưa chừng là cố ý thiết kế đoán nàng sẽ giúp kia xuẩn nha đầu suốt đầu, chẳng lẽ biết rõ là bấy dập còn hướng trong toàn. 500 lượng rốt cuộc không phải số lượng nhỏ, Nguyễn Lâm Như vốn định lược khai tay mặc kệ, làm các nàng nhìn làm tốt, nhưng mà Nguyễn Lâm Hồng lại nắm chặt cánh tay của nàng, như một cái cây tử đằng dựa vào nàng. nhớ tới chính mình ngày thường khổ tâm kinh doanh đoạt được hảo nhân duyên, nếu này một chút buông tay mặc kệ, hết thể nỗ lực liền đem nước chảy về biển đông. Nguyễn Lâm Như chỉ phải cắn cắn răng một cái, hành, ta nhận chỉ là ta đỉnh đầu hiện bạc không đủ số, trước cho ngươi 200 lượng, còn lại chậm rãi trả lại. Dứt lời Khai hòm xiển lấy ra hai trương mặt trắng xa xỉ ngân phiếu, kia vẫn là tiến cung khi nguyệt quý phi thưởng mấy cái quan tỏi, bị nàng cầm đi tiền trang đổi thành tiền giấy, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hiện giờ lại đều ném đá trên sông. Nguyễn Lâm Xuân động tác mau lẹ mà tiếp nhận, nửa điểm không cho nàng đổi ý cơ hội, ta muội muội loại chi thư đạt lễ người, tự nhiên sẽ không quy nợ. Dứt lời, Như Cũ đem kia trương giấy vay thu hồi, chỉ là dùng hồng vòng làm cái 300 lượng đánh dấu, lại đem là khoảng người đổi thành Nguyễn Lâm Như. Nguyễn Lâm Như xem ở trong mắt, cơ hồ hộc máu, đồ vật lại không phải nàng mượn, dựa vào cái gì nên nàng xui xẻo. Nguyễn Lâm Xuân Vị này xài lang tâm tính chủ nợ đương nhiên sẽ không nương tay. Nguyễn Lâm Như chỉ phải nghĩ cách từ tứ muội nơi này tìm về điểm tổn thất, liên tiếp ám chỉ nàng. Tứ muội, ta nhớ rõ ngươi nơi đó có đối phỉ Thúy khuyên thai đi. Bất đắc dĩ Nguyễn Lâm Hồng e cờ quá thấp, căn bản nghe không hiểu nàng ám chỉ. Ngược lại vô cùng cao hứng nói, tam tỷ ngươi như thế nào biết? Chờ thêm năm ta liền mang ra tới, chúng ta đồng loạt hướng tổ mẫu thảo bao lỉ xì đi. Nguyễn Lâm nhớ. Nàng thật ờ, thật sự, nàng dùng chính mình đau khổ tích góp tiền riêng cứu một cái thiểu năng trí tuệ. Sớm biết như thế, nàng tình nguyện bị nước miếng chết đuối cũng không cần làm này tốn công vô ích sự. Nguyễn Lâm hồng rốt cuộc tiểu hài tử tính tình, cảm xúc tới cũng nhanh đi đến mau đảo mắt nàng liền đã quên bị người thúc dục nợ sự. Liền ở nhị phu nhân trước mặt cũng chưa từng nhắc tới, đối Nguyễn Lâm Xuân cái này chủ nợ cũng là khách khách khí khí, không có nửa điểm dị trạng, mọi người đều là tỉ muội đồng khí liên trì, hiện tại có người giúp nàng đài thọ, nàng mới mặc kệ tiền sẽ lọt vào ai trong túi đâu. Nguyễn Lâm Xuân không thể không nói, cô nương này mạch não thật sự thần kỳ. Chỉ có Nguyễn Lâm như an ngậm bù hòn, mọi cách không cam lòng, luôn muốn đền bù hao tổn, liền nghị cách ở thôi thì trước mặt thấu cái ảnh nhi, hy vọng thôi thì đi công trung trướng đem nàng tiền riêng còn trở về. bất đắc dĩ nguyễn lâm xuân sáng sớm liền đến mẫu thân trước mặt báo bị qua. thôi thì trong lòng hiểu rõ, phản hướng tới nguyễn lâm như nói thiếu nợ thì trả tiền. thiên kinh địa nghĩa, ngươi nhị tỷ cách làm như vậy, theo ý ta tới cũng không bất công. nguyễn gia tuy bình thánh nhân gia hấn, làm buôn bán cũng mặc kệ này đó. nếu mỗi người đều giống thạch súng như vậy tiêu tiền như nước, không đem tiền đương tiền, nguyễn gia đã sớm miệng ăn núi lở. nguyễn lâm như hơi hơi hé miệng, tưởng nói đó là nàng tiền. Nhiên tắc thôi thì cũng đã đứng dậy rời đi, lưu nàng cô đơn kết lập vì Xuân Nhi nhân duyên, thôi thì trong khoảng thời gian này vội vàng cùng trình ra giao thiệp, như là nạp thái vấn danh nạp cắt này đó, càng là phi hai nhà gia trưởng tự mình ra mặt không thể, nàng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng Nguyễn Lâm như nói thượng hai câu lời nói đã là thêm vào khai ân. Hứng hồ, nàng cũng không ủng hộ Nguyễn Lâm như cách làm, có bao nhiêu đại bản lĩnh ăn nhiều ít cơm, vì cầu danh bạch bạch ôm một thân nợ, đó là ngu người việc làm sơn cơ hội này làm nàng trướng điểm giao huấn cũng hảo nếu biết được không phải thân sinh rất nhiều sự thôi thì liền không nên vạch trần sợ hỏng rồi lẫn nhau tình cảm chỉ có thể làm nàng chính mình hiểu thấu đáo chỉ mong dưỡng nữ có thể minh bạch nàng khổ tâm nguyên nữ chủ như thế nào cảm tưởng nguyễn lâm xuân không biết bất quá nàng lại từ đầu chí cuối mà đem này đó chê cười nói cho chính hủ, vị này thế tử ra luôn là một bộ gợn sóng bất kinh người chết mặt bộ dáng chính là muốn bệnh khu mau chút khá phục tình trí cũng đến thoải mái mới được Giàng điểm tiểu việc vui, nhiều ít có thể làm hắn thoải mái. Húng hồ, hai người hiện giờ quan hệ cũng có chút vi diệu, nói là y hề hoạn, Nguyễn Lâm Xuân đều không phải là chuyên nghiệp đại phu, nói là phu thề, lẫn nhau lại không có gì thâm tình hậu nghị. Vì sinh động không khí tránh cho xấu hổ, Nguyễn Lâm Xuân đành phải không lời nói tìm lời nói la. Trình hủ nghe xong lại không có gì phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói, ta như thế nào cảm thấy, bình xứ như là người vị kia ta muội cố ý đánh nát. Nguyễn Lâm Xuân lại kinh lại than. Ngươi như thế nào biết? Xong việc nàng phái người hỏi thăm, mới biết được thọ an đường kia chỉ miêu là Nguyễn Lâm Như cô y ôm ra tới, lúc đó lao thái thái đang ở ngủ trưa, Nguyễn Lâm Như thường mang nó ra tới phơi nắng. Nếu không, một cái chữ to không biết xuất sinh, có thể nào chuẩn xác sở tiến Nguyễn Lâm hồng phòng ngủ. Nguyễn Lâm Như như vậy làm, tự nhiên là vì châm ngỏi chính mình cùng nhị phòng quan hệ, trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ là nàng lại không thể tưởng được Nguyễn Lâm xuân nửa điểm tình cảm không nói. Ngược lại tương kế tiểu kế họa thủy đồng dẫn Nguyễn Lâm Hồng càng là cái tiểu bạch nhã lang, chỉ biết miệng nói lời cảm tạ, nhưng thật ra lấy ra điểm thực tế hành động tới nha. Nghĩ đến nguyên nữ chủ bối mà như thế nào khí khổ, Nguyễn Lâm Xuân không cấm lộ ra điểm nhạt nheo ý cười. Nàng như vậy khỏe miệng hơi tiểu, hai mắt tỏa ánh sáng thời điểm, đảo bằng thêm mấy phần nghịch ngợm đang yêu. Trình Hủ không cấm nhìn nhiều nàng hai mắt, nghe tới gia đình của ngươi quan hệ tương đương phức tạp, Nguyễn Lâm Xuân đối hắn ngẫn cảm đã thấy nhiều không trách. Vị này thế tử ra suốt ngày nằm trên giường, đối người đối sự lại tựa hồ có loại nhạy bén chi giác, không hiểu được là trời sinh như thế vẫn là hậu thiên thay đổi một cách vô chi vô giác duyên cớ, thật sự có điểm bảy mưu lập kế quyết thắng ngàn giảm tư thế. Nguyễn Lâm Xuân đông nhiên nhớ tới trình ra ra phả cũng không đơn giản, bình quốc công trình ngạn tuy kế tục tức vị, nhưng hôm nay vị kia lão quốc công phu nhân đều không phải là này mẹ đẻ, mà là mẹ kế. Vị này mẹ kế vẫn là mặt khác có con nối roi, nghe nói sớm đã thành ra cũng dục có nhi nữ, sao trình hủ bệnh này đó khi cũng không thấy bọn họ tới bái phỏng quá đâu. tốt xấu cũng tò mò một chút nàng vị này chưa quá môn tân nương tử đi. nguyễn lâm xuân trong lòng nói thầm, nhưng xuất phát từ lý trí vẫn chưa mở miệng do hỏi. nay một chút nàng vẫn là người ngoài, nếu nói không lựa lời hỏi thăm trình ra ra sự, không biết còn tưởng rằng nàng bao biện làm thay, tính toán đem quốc công phủ biến thành chính mình thiên hạ đâu. nguyễn lâm xuân chỉ là tận hảo ý ghi giả bản trước kiên nhẫn đem người bệnh quanh thân án miết một lần. Mới vừa rồi buông ra tay, hơi hơi thở gấp nói, kỳ thật, nếu dùng kim châm thứ huyệt biện pháp khơi thông kinh lạc, hiệu quả sẽ càng vì lộ rõ. Trinh hủ mở miệng, vậy ngươi vì sao không cần? Nguyễn Lâm Xuân vô ngữ, nàng còn không phải là cái gà mở sao. Ngay từ đầu đã nói lên. Massage massage gân cốt tạm được, nhưng châm thứ huyệt đạo, vừa lơ đãng để ý chắc thành trung gió, nàng còn không có cái kia can đảm. Trinh hủ rồi nói, sẽ không có thể học, quân tay hay việc. Nguyễn Lâm Xuân. Nói rất đúng giống ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, loại sự tình này yêu cầu luyện tập được chứ. Nhìn không được hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi chịu làm ta thí châm. Trình hủ hơi hơi nâng lên mí mắt, ngươi không dám. Hảo A, tiểu tử này cư nhiên còn hiểu kích tướng, nhưng Nguyễn Lâm Xuân, thật đúng là bị kích chúng Nàng nhất chịu không nổi người khác đối nàng năng lực thượng nghi ngờ, còn không phải là chát mấy châm sao, dung ma ma đều sẽ, dựa vào cái gì nàng không thể. Cùng lắm thì, đem trình hủ tưởng tượng thành tử vi là được. Đống nhiên nhớ tới vị này thế tử ra cùng hoa cúc đại khuê nữ giống nhau xấu hổ, mắt xa còn có thể cách siêm y đi hè. thì châm lại thế nào cũng phải thoát đến chân bóng không thể, lúc này hắn đảo không cố kỵ Nguyễn Lâm Xuân không có nói rõ, mà là dùng ánh mắt dò hỏi hắn những lời này. Trình hủ do dự một chút, là ngươi nói không sao, hai ta. Dù sao cũng là phu thê. Hảo ra, được đến tương lai phiếu cơm tán thành, Nguyễn Lâm Xuân có thể nói tâm hoa nộ phóng. Không có cảm tình không sao cả, có danh phận là đủ rồi. Nàng hương phấn mà đang muốn rời đi, trình hủ đông nhiên ngửi được trên người nàng có cổ thanh úc ngọt hương, theo bản năng liếm liếm khỏe môi, người giữa chưa ăn cái gì. hoa quế gạo nếp ngó sen. Nguyễn Lâm Xuân Thành thật đáp, xem đối diện vẻ mặt rồi dám, nhớ tới trình hủ bị bệnh mấy năm nay, ẩm thực nơi trốn ăn kiêng, khó được ăn một hồi tốt, liền khoan hồng độ lượng nói, lần tới ta mang chút cho ngươi, chính mình làm, ngọt mà không nghị, ăn rất ngon. Trình hủ từ một tiếng, trong lòng đại khái là vui mừng nhưng ngại với rụt rẹ không hảo biểu lộ ra tới nguyễn lâm xuân thở dài đáng tiếc cái kia chén sứ lấy tới thỉnh ngó sen vừa lúc hiện giờ lại đến khắc tìm một bộ xứng nó bộ đồ ăn trinh hủ im lặng không nói gì thẳng đến nguyễn lâm xuân sau khi rời đi mới dung chung gọi người lý quản sự chờ đã lâu kỳ thật nguyễn nhị cô nương hồi hồi lại đây hắn đều đang âm thầm quan sát đảo không phải sợ nguyễn lâm xuân đối thế tử bất lợi mà là hai người rốt cuộc đều ở tình đậu sơ khai tuổi tác thẳng không thể phát sinh từ tình cảm ngừng lại trước lễ pháp, làm ra đổi phong bại tục sự liền không hảo. Hốn hổ, thiếu ra thân thể cũng đích sắc không chịu nổi lan lộn. Lý quản sự trong đầu miên man suy nghĩ, trên mặt lại là bắt phong bất động, thế tử có gì phân phó. Trinh hủ nghĩ nghĩ, đi tìm đồ sứ hành cao lão bản, hỏi một chút hắn, lần trước ta đính kia bộ sứ men xanh nhưng còn có nhiều. Lý quản sự đột nhiên nhanh trí hiểu được, tưởng là muốn tặng cho Nguyễn cô nương. Trinh hủ trên mặt phiếm ra chút màu đỏ đậm, lại sợ bị người phát hiện. Chỉ mặt hướng tới vách tường lạnh nhạt nói, "Ngươi đi làm là được." Lý Thúc biết nhà mình tiểu gia mặt nọn, không dám tiếp tục trêu ghẹo, đáp ứng xoay người rời đi. Chờ hắn đi rồi, Trình Hủ Phương thật cẩn thận mà ngồi thẳng thân mình, thử thăm dò đem chỉ bố vớ chân phóng tới trên mặt đất, theo Nguyễn Lâm Xuân theo như lời, trừ bỏ đúng hạn dùng chén thuốc cùng mát xa điều trị, hắn bản thân cũng muốn nhiều hơn luyện tập. Nhưng, hắn lại sao làm cho người ngoài nhìn thấy chính mình tập tễng vụng về trò hề. Liên tính trên mặt chưa từng hiện lộ Trong lòng lại khó tránh khỏi cười nhạo hắn là cái người bị liệt. Nguyễn Lâm Xuân rõ ràng hắn băn khoăn, cũng không giáp mặt cưỡng bách hắn, chỉ là đúng hạn lại đây ứng mạo. Nay lại làm Trình Hủ trong lòng dâng lên một tia hổ thẹn, nàng như vậy thế hắn suy nghĩ, hắn lại có thể nào phụ người chi thác. Thừa dịp mọi nơi an tĩnh, Trình Hủ liền quyết định lấy hết can đảm thử một lần. Hiện thực lại phi hắn thiết tưởng như vậy đáng sợ, dưới chân tuy là một đoàn mềm thịt, lại phi không hề ý thức, ngược lại có chút hơi hơi đau đớn, là gốc gỗ cụm đến phát ngạnh. Trình hủ vừa mừng vừa sợ, bất chấp đổi giày, chỉ dùng tay vịn giường lan, nếm thử ở bên cạnh bàn đi rồi hai bước. Tuy rằng thực mau liền nhân khí lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống, nhưng này đối hắn dù sao cũng là một cái mới tinh bắt đầu. Nhớ tới Nguyễn Lâm Xuân kia xưa nay là quan bộ dáng, cũng không vì hắn cảm thấy đáng thương, mà là cùng thường nhân giống nhau đối hắn nói cười hiến yến, trình hủ không thể không thừa nhận, chính mình xác thật có điểm bị nàng sở đà động. Hắn tin tưởng, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Hoài như vậy tốt đẹp mong đợi, Trình Hủ khó được quên mình, lấy một loại kim cây độc lập tư thế kiên cố mà đứng thẳng. Sau đó ngay sau đó, hắn liền nhìn đến ngoài cửa Lý Quản sự kinh ngạc ánh mắt, Lý Quản sự mới vừa rồi rơi xuống một trường phiếu định mức, phản hồi tưởng nhặt, ai ngờ, liền đụng phải. Giảm bất xấu hổ tốt nhất biện pháp là đánh vỡ cho mặc, Lý Quản sự vội xua tay nói, ngài tiếp tục, ngài tiếp tục. Trình Hủ Phần 8 Nguyễn Lâm Xuân về đến nhà, trong lòng còn nhớ thương Trình Hủ thỉnh nàng thi sự. Chẳng lẽ nàng thật đến đổi nghề đương đại phu, như thế nào cảm giác trên vai gánh nặng càng ngày càng trầm trọng đâu. huống hồ thi châm cũng không phải kiện dễ dàng sự, trừ bỏ siêng năng luyện tập, còn phải có hợp xúc cảm công cụ, theo thừa theo sai rồi thượng có thể may vá, này ngoạn ý làm tạp lại sẽ giống đông phương bất bại phi châm giống nhau muốn nhân tính mệnh a Chính suy nghĩ đi nơi nào lộng một bộ tiện tay kim châm, chợt thấy Nguyễn Lâm nhứ đầy mặt kinh hoàng từ trong phòng ra tới, phi đầu tán phát, liền lông mày đều chọc một khối thằng làm lao thái thái nhìn thấy nàng dáng vẻ này, định đến răng dạy. Lao thái thái luôn luôn là nhất coi trọng nữ nhi ra dáng vẻ, đặc biệt Nguyễn Lâm Như bị nàng coi là Nguyễn gia hậu bị lực lượng, lại đến gả tiến đại hoàng tử phủ, càng thêm không dung có thất. Giờ phút này nàng lại cùng cái bà điên giống nhau, không biết còn tưởng rằng tổ truyền động kinh. Nguyễn Lâm Xuân tuy không đem chính mình cùng Nguyên nữ chủ trở thành thật tỷ muội, nhưng rốt cuộc cùng tồn tại dưới mái hiên, tổ mẫu muốn phạt cũng không sẽ chỉ phạt một cái, nàng thân là tỷ tỷ đồng dạng, có quản giáo không lo chi ngại. Đương nhiên Nguyễn Lâm Như chưa chắc chịu chịu nàng quản giáo là được. Nguyễn Lâm Xuân nhíu mày nhìn nàng, "Thanh Thiên, ba ngày, ngươi kêu kêu quát quát làm cái gì, bị sẽ đánh." Bất quá là câu tu tử, lại thấy Nguyễn Lâm Như thân mình cứng đờ, "Ngươi như thế nào biết?" Nguyễn Lâm Xuân, "Thật bị bổ." Lại xem Nguyễn Lâm Như trong tay nắm đồ vật, Nguyễn Lâm Xuân như có điều ngộ. Nếu nàng nhớ rõ không tồi, trong chuyện gốc nữ chủ không gian chính là thông qua cái này thạch đài sen khởi động. Nàng liền nói sao, bên ngoài vẫn là lanh lảnh trời nắng, từ đâu ra tiếng sớm. Chỉ sợ là nguyên nữ chủ tiến vào không gian khi phát sinh ngoài ý mớn, cái này có ý tứ. Nguyễn Lâm Xuân nhìn nàng kia nửa thanh lông mày, bên môi nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt cười, ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói. Nguyễn Lâm nhớ nhìn bỗng nhiên hiền lành nhị tỉ tỉ, theo bản năng rụt rụt cánh tay, đem thạch đài sen nạp trở lại trong tay áo đi. Chương 10. Thiệp mời hắn muốn làm gì, làm chính mình vi phu làm vẻ vang Nguyễn Lâm Như sắc mặt thập phần khó coi, tự hối mới vừa rồi nói lỡ, kia thạch đài sen sự nàng liền bạch cẩm nhi cũng chưa nói, liền càng sẽ không nói cho Nguyễn Lâm Xuân cái này buồn không giống căn sinh làm tỉ tỉ, nếu Nguyễn Lâm Xuân biết được nàng có linh tuyển không gian này đó bí bảo, nàng sẽ không tới tranh đoạt sao. Tuy là Nguyễn Lâm Như tự xưng là đường đường chính chính, nàng cũng không thể không thừa nhận, chính mình đích xác thay thế tiện nghi tỉ tỉ nhiều hưởng mười mấy năm phút, thử nghĩ Nguyễn Lâm Xuân làm sao có thể tâm cam. Hiện giờ thấy đối phương hỏi. Nguyễn Lâm Như chỉ lung tung liền biên cái cớ, không có gì, vừa mới không cẩn thận thấy một con chuột từ bên chân lưu qua đi, hoảng sợ. Trương Đình hầu phủ giới vệ nghiêm ngặt, mỗi ngày lại có chuyên gia phụ trách dọn dẹp, đâu ra láo thử? Nguyễn Lâm Xuân tươi cười càng vi diệu, nga, kia chuột còn có thể bò đến ngươi trên mặt, đem ngươi lông mày đều cắn rớt, ta còn không có gặp qua như vậy hung ác xuất sinh. Nguyễn Lâm Như sắc mặt tức khắc trắng chút, nàng cho rằng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, nguyên lai liền dung mạo đều có tổn hại sao? Trong lòng tuy là sóng gió động trời, Nguyễn Lâm Như vẫn là cường trong nói, đó là Mới vừa rồi ta dùng ngọn nến thiêu chút thư tử, vô ý liệu tới rồi thái dương. Cô ý bài trừ chút đỏ hưởng tới, hảo có vẻ càng rất thật chút, tỷ tỷ cũng biết được, gần nhất ta cùng với đại hoàng tử lui tới chắc chẽ, có chút lời nói là không đủ vì người ngoài nói. Lo lắng biên một cái dối, phải dùng 10 cái dối tới với nó. Nguyễn Lâm Như vì thoát thân, nhưng thật ra đem thân thiết nóng bỏng tình nhân đều cấp bán đứng. Đảo không sợ bị người ta nói thành không trinh. Nguyễn Lâm Xuân liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn không ra đại hoàng tử thế nhưng như vậy càng dỡ. Được rồi, ngươi trở về bãi, về sóc nhưng đừng như vậy lỗ mãng, đi rồi thủy không phải hảo loạn Nguyễn Lâm nhớ ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, ngươi sẽ không nói cho người khác đi. Nàng cũng cảm thấy lời nói dối biên đến không tốt, nhưng chuyện tới hiện giờ, đành phải căng ra đầu biên đi xuống, chỉ có gửi hy vọng với Nguyễn Lâm Xuân đạo đức tiêu chuẩn đủ cao, đừng đem việc này nói cho người khác, nếu không nàng chỉ sợ cũng đến một thừa tiệu nhỏ nâng tiến hoàng tử phụ làm tiếp. nguyễn lâm xuân cười cười như một con hồ điệp xuyên hoa nhẹ nhàng rời đi. nghĩ đến nàng cũng không cái kia lá gan nơi nơi ổ nào đều là một nhà tỉ muội, thẳng chính mình thanh danh hỏng rồi, nàng đồng dạng là không hảo. nguyễn lâm nhíu thở phào nhẹ nhõm, gắt gao nắm chặt tay háo trở về phòng, đem thạch đài sen khóa tiến ngăn kéo nhất phía dưới ám cách. nàng cũng không có can đảm thử lại một lần, ai biết có thể hay không lại tao sẽ đánh. nhưng chuyện này thực sự lộ ra cổ quái. Nàng bất quá là như thường giống nhau tưởng tiến không gian dọn một chậu tỉ mỉ đào tạo kim trăng cúc chuẩn bị ứng phó tháng sau hoàng hậu nương nương ngắm hoa yến, hoàng hậu tuy cùng nguyệt quý phi không mục, nhưng nàng một cái thế đơn lực cô nữ hài tử, tự nhiên bên kia cũng không chịu các tội, vạn nhất hoàng hậu nhúng tay nàng hôn sự làm sao bây giờ? Kia nàng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nào hiểu được mới vừa mở ra động, bầu trời liền mây đen quẩn quốn lên, trong không gian khí hậu cùng ngoại giới cũng không quá lớn khác biệt, cũng có ánh mặt trời chiếu khắp, cũng có nhẹ nhàng chỉ là như điện lóe tiếng sấm như vậy thô bạo hiện tượng thiên văn còn chưa bao giờ gặp qua phải biết kia nói tiếng sấm cơ hồ liền đánh vào nàng bên cạnh người có thể giữ được một cái mệnh đều xem như vận hạnh nguyễn lâm như sờ sờ tách ra mi phòng vẫn tự lòng còn sợ hãi nguyên tưởng rằng được cái bảo bối hiện giờ xem ra này bảo bối còn cùng với hung hiểm nàng trăm triệu không thể đại ý ngay kế nguyễn lâm như liền sưng nổi lên bệnh nói là nhiễm chút phong hàn yêu cầu điều dưỡng mấy ngày nguyễn lâm xuân tự nhiên hiểu rõ với ngực Tất nhiên là bởi vì kia nửa thanh trọc mi duyên cớ, cứ, cứ việc nàng có chút không thể lý giải, nếu như thế, không bằng dứt khoát cạo hết dùng mi bút phát họa không phải được rồi. Dù sao tổng hội lại mọc ra tới. Khả năng đối Nguyễn Lâm Như loại này gắng đạt tới hoàn mỹ người tới nói, một chút nho nhỏ tí vết đều có thể lệnh nàng như ngạnh ở hầu, bởi vậy tha rằng chăn bệnh, chờ lông mày trường đầy đủ hết trở ra gặp người. Nguyễn Lâm Xuân theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, kỳ thật, nếu nàng có Nguyễn Lâm Như năm phần tư sắc, Nàng đều phải cảm thấy mỹ mãn, đáng tiếc trời cao chẳng những không có cho nàng khai một cánh cửa, còn đóng lại một khắc phiến cửa sổ, không những làm nguyên chủ bị mười mấy năm vất vả, liền nàng buồn nương có được tuyết gia hoa mạo đều cấp tàn phá, thế giới này cỡ nào bất công. Nhưng là Nguyễn Lâm Xuân luôn luôn là cái thích đứng trong mọi tình cảnh người, nếu nàng mệnh trung vô pháp có được mấy thứ này, kia nàng cũng chỉ hảo nhận. Nàng duy nhất có thể làm đó là tận khả năng vận dụng hảo thủ đầu tài nguyên, vì chính mình cùng thôi thị mưu hoa hảo một cái ổn định tương lai. Như thế mà thôi. Đến nỗi trình hủ, hắn xem như Nguyễn Lâm Xuân duy nhất cùng thế hệ bằng hữu, liền tính hắn chú định là cái bằng mệnh, ít nhất ở hai người ở chung này đó thời gian, Nguyễn Lâm Xuân tận lực làm hắn quá đến thoải mái, ai kêu hai người bọn họ là người trên một chiếc thuyền đâu. Châu chấu phải có châu chấu rắc ngộ, Nguyễn Lâm Xuân chính xác đi tìm một bộ kim châm tới, vẫn là hồi xuân đường một vị danh đại phu trong nhà tổ truyền. Thôi thì ngay từ đầu có chút khó có thể lý giải, bất quá nghe nói nữ nhi tính toán học ý đi hè. Liên Huyết Đạo đều nhận toàn, nàng ngược lại thật cao hứng, tính toán mạnh mẽ duy trì, tới rồi Nguyễn Lâm Xuân tuổi này, lại học cái gì kinh thi mạnh tử cẩm kỳ thư họa đều đã mượn, đều không bằng tìm lối tắt, tìm một môn bảng thần tài nghệ, tốt xấu đừng bị người ta nói thành không đúng tí nào. Bởi vậy, thôi thì đảo so nữ nhi còn tích cực, trừ bỏ kia bộ kim châm ngoại, còn nhờ người vơ vét tới một đại chồng các màu y liễu thư, lại thúc dục buộc nàng mau chóng đem bệnh thương hàn tạp bệnh luận học thuộc lòng. Nguyễn Lâm Xuân bỗng nhiên cảm giác gấp lực sân đại Y thư trong thời gian ngắn khẳng định là khó bối hạ, dù sao bệnh nhân của nàng chỉ trình hủ một cái, không cần phải nóngội. Nguyễn Lâm Xuân liền xả mấy con tơ lụa, bắt đầu làm bút bê vải. Nàng theo thủa không thế nào am hiểu, chính là tùy tiện chắt vài người ngẫu nhiên, đó là ba tuổi tiểu hài tử đều có thể làm được. Nguyễn Lâm Xuân đối chiếu ý y thư, ở người ngẫu nhiên thượng tỉ mỉ làm đánh dấu, chờ đêm này đó huyệt đạo chắc đến chỉ rụng, nàng lại đi vì trình hủ thi châm, chỉ mong vị kia ra sẽ không giống tử vi giống nhau ngào ngào kêu to. Đối với nàng này đó kỳ quái hành động, Nguyễn Lâm nhíu ngốc nhiên không biết, thẳng đến Lao Thái Thái bỗng nhiên kêu nàng qua đi, nói bóng nói gió ý bảo nàng tốt nhất cùng đại hoàng tử bảo trì khoảng cách, chờ chính thức đính hôn lúc sau lại lui tới không mượn. Nguyễn Lâm nhíu nhất thời mày liễu dự ngược, từ Thọ An đường trở về liền xông thẳng đến Nguyễn Lâm Xuân trong phòng, thở hồng hộc nói: "Là ngươi đến tổ mẫu trước mặt quở trách ta đi." Nguyễn Lâm Xuân: "Ta không nghĩ tới ngươi là loại người này." Lúc đó Nguyễn Lâm Xuân còn ở vì lượt xem y thư đau đầu, tìm cha lại đây. Nàng vừa lúc nghỉ ngơi một chút, dối người nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Kỳ thật lúc này đích sắc không làm chuyện của nàng, nàng ăn no căng mới có thể đi láo thái thái trước mặt tố giác nhà mình muội muội tư thông, này đối nàng có chỗ tốt gì. Tất là ngày ấy hai người hành lang hạ nói chuyện khi, vô ý bị trong đỉnh vẩy nước quét nhà nô buộc cấp nghe thấy được, lại chăn trọc chuyển tới lao thái thái trong hai, ai kêu Nguyễn Lâm nhứ miệng không che chắn, này trong phủ lại người nhiều mắt tạp. Nhưng, liền tính nàng giải thích. Nguyên Lưu chủ liền sẽ tin sao. Hai người kết toán đã thâm, lẫn nhau xem ra đều là trở ngại đối phương tồn tại, còn có thể duy trì mặt ngoài hòa thuận đều không tồi. Nguyễn Lâm như không ngờ nàng như vậy đúng lý hợp tình, âm lánh nhìn nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người rời đi, còn hảo ngay ấy nàng chỉ là nói thiêu đại hoàng tử cho nàng thư tình, chưa từng nói chính mình cho hắn hồi âm, cho dù có sai, kia cũng là đại hoàng tử sai, lao thái thái không thể lấy nàng như thế nào. Chờ nàng thành hoàng tử phi. Này người trong phủ cũng không dám đối nàng hô to gọi nhỏ. Nghĩ đến ngày sau chính mình mẫu nghi thiên hạ, Nguyễn Lâm Xuân làm mệnh phụ phương hướng nàng lễ bái, hành chấp tay lại lễ, Nguyễn Lâm nhíu bên môi không cấm lộ ra thật sâu ý cười. Không đúng, khi đó Nguyễn Lâm Xuân nói không chừng đã thành quả phụ, liền môn đều ra không được, đương nhiên càng không cần tới triều bái. Nguyễn Lâm Xuân nhìn hơn nửa tháng y diệt thư, người đều mau héo, lúc này trong phủ các nữ hài tử lại một đám vô cùng náo nhiệt, hứng thú bừng bừng, hoàng hậu nương nương tổ chức ngắm hoa yến. Biến mời trong kinh quý nữ thăm dự, đến lúc đó chẳng những có thể triển lộ tài học, nếu vào hoàng hậu coi trọng, không chuẩn còn có thể đến một cái vẻ vang chỉ hơn đâu. Khó trách này đó khuê tú tinh thần phân chấn, này ý chí chiến đấu sụp sôi trạng, chút nào không thua gì sắp thượng chiến trường tướng sĩ. Nguyễn Hành chỉ làm kế tục tức vị con vợ cả, mấy nữ hài tử tự nhiên tử hắn chăm sóc. Nhưng Lâm Phương việc hôn nhân sắp tới rất nhiều rừng già, liền không cần mang nàng đi, Lâm Hồng tính tình lại khiêu thoát, mang nàng qua đi cũng là gặp rắc rối Duy nhất làm hắn phát sầu chính là nhà mình hai cái nữ nhi. Nữ nhi mấy năm nay dần dần bộc lộ tài năng, chẳng những dung mạo mỹ lệ, liền văn tài đều không thua gì hàng lâm viện kia vài vị, thậm chí có cái tạ đạo ẩn tái thế biệt hiệu, như vậy có thể vì hắn làm dạng dỡ thêm vinh dự nữ nhi, nguyên hành chỉ tự nhiên coi nếu con gái yêu. Nhưng, bằng tâm mà nói, hắn đích xác thua thiệt Xuân Nhi nhiều rồi, thằng lúc này không mang theo Xuân Nhi đi, nào biết nàng trong lòng sẽ không thương cảm. Thôi thì nhạy bén cảm giác trượng phu d Lược một suy nghĩ hiểu được, ngài chẳng lẽ muốn đem Xuân Nhi lưu tại trong nhà. Nguyễn Hành chỉ mặt da ứng đỏ. Thôi thì giống như không quen biết hắn dường như, lạnh lung nói, Xuân Nhi mới là chúng ta thân sinh nữ nhi, ta đảo không hiểu, nàng nơi nào cho người mất mặt. Nguyễn Hành chỉ thấy phu nhân tình thế cấp bách, vội ôm nàng ôn nu an ủi, ta không phải vì ta chính mình, ta là sợ nàng trong lòng không hảo quá. Ngươi đều không phải là không biết, trong cung những cái đó phi tần nương nương nào có dễ đối phó, Xuân Nhi từ nhỏ ở ở nông thôn lớn lên. Thẳng vô ý mở miệng mạo phạm, đến lúc đó, chẳng lẽ muốn ngươi ta đi theo các quý nhân chống đối sao? Thôi thì tránh thoát hắn ôm ấp, nếu như thế, rứt khoát cái nào đều không cần mang, chẳng phải bất việc. Nguyễn Hành chỉ gấp đến độ dầm chân, liền nói vài tiếng cách nhìn của đàn bà, ngươi cho rằng ta không nghĩ. Nhưng Nguyệt Quý Phi chỉ tên nói họ muốn nhớ nhi tham gia, ta chẳng lẽ có thể không cho. Đó là ta chịu, Lão Thái Thái cũng không chịu. Đương nhiên càng quan trọng, là hắn không chịu chặt đức đại hoàng tử cửa này thân. Chàng đại hoàng tử thực sự có cơ duyên bước lên đại bảo, hắn không phải thành quốc chượng sao? Đến lúc đó, cái gì phú quý quyền thế đều dễ như trở bàn tay, chẳng phải mạnh hơn này, đồ có này biểu hư danh tước vị. Nguyễn Hành chỉ thấy thôi thì không lời gì để nói, liền thừa thắng xông lên, "Ngươi yên tâm, Xuân Nhi là chúng ta hài tử, ta tự nhiên sẽ không bạc đái nàng, chỉ là ít đi một hồi yến hội, Xuân Nhi như vậy hiểu chuyện, tự nhiên sẽ không so đo." Quay đầu lại, "Ta làm người nhiều chọn chút gấm vóc cho nàng." Bắt đầu mùa đông, hai tử nên thêm vài món tân y hệ phục trình thế tử nhìn cũng cao hứng không phải như thế năn nỉ ý ôi cuối cùng hống ở thôi thị quay đầu lại lại đối nguyễn lâm xuân khuyên giải một phen đơn giản cái gì làm tỷ tỷ muốn rộng lượng không cần phải cùng tiểu muội so đo linh tinh nguyễn lâm xuân tuy đem tiện nghi cha nói trở thành gió thoảng bên hai, bất quá nàng cá nhân đối loại này hoàng gia hiến hội cũng là hứng thú thiếu thiếu ngắm lại động bất động vì xuống thỉnh an liền nhị đến hoảng chi nàng cũng không có gì tài nghệ liền không đi mất mặt đều xấu Vì thế mặt giãn ra đối Nguyễn Hành chỉ cười, cha nói đúng, ta đều nghe ngại. Nguyễn Hành chỉ cơ hồ thụ sủng nhược kinh, về nhà tới nay, hắn rất ít cùng Nguyễn Lâm Xuân ở chung, còn tưởng rằng cái này nữ nhi sẽ canh cánh trong lòng không nhận chính mình. Hiện giờ thấy nàng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, trong lòng càng thêm ái náy, liền quyết định đêm nay đông mới làm vài món xiêm y đi đều cấp xuân nhi, dù sao như nhi xiêm y đi đều xuyên không xong rồi, nhường một chút cũng không sao. Nguyễn Lâm như đảo tức giận đến ăn ít một bữa cơm Nguyễn Lâm Xuân được bồi thường, như cũ an tâm luyện nàng Kim Trâm, mãn cho rằng có thể đường cái ẩn sĩ cao nhân, ai ngờ không quá mấy ngày, trong cung liền chuyển đến khẩu dụ, Hoàng hậu nương nương ngắm hoa yến danh sách thượng, thình lình đem nàng cũng liệt một vị. Không cần đoán, Nguyễn Lâm Xuân cũng biết là ai bốc tích, trình thế tử tuy rằng bệnh, nhưng nửa điểm đều không ngừng nghỉ. Hắn muốn làm gì, làm chính mình vi phu làm vẻ vang sao. Chương 11. Gặp nạn nàng nửa bên tóc cư nhiên đều tiêu. Nguyễn Lâm Xuân mang theo hoa quế gạo nếp ngó sen đi bình quốc công phủ. Nàng cảm thấy chính mình thực quan hồng độ lượng, tuy rằng này tiểu hôn đảng ngầm cho nàng ngáng chân, nàng vẫn là tuân thủ hứa hẹn, trên đời này nhưng có nàng như vậy người Mỹ thiện tâm cô nương sao. Ân. tuy rằng mặt là kém một chút, miễn miễn cương cương lạc, nhưng là trình hủ lại nửa điểm không có làm sai sự tự giác, ngược lại đúng lý hợp tình nói, người hôm nay đến chậm 15 phút, hai người cũng không ước định hảo khi nào thấy. Bất quá Trình Hủ luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi quy luật, mà Nguyễn Lâm Xuân cũng mỗi khi dấm lên điểm lại đây, hóa ra hắn đều ở trong lòng nhớ kỹ đâu. Nguyễn Lâm Xuân thầm nghĩ ngươi lại không cho ta phát tiền lương, chẳng lẽ đến đúng hạn đánh tạp? Bất quá suy xét đến người bệnh tâm tình, sợ hắn hợp hực, Nguyễn Lâm Xuân vẫn là thiện giải nhân y nói, đã biết, lần sau ta sẽ chú ý. Trình Hủ rất là ngoài ý muốn, ở hắn xem ra Nguyễn Lâm Xuân đều không phải là nén giận người, có chuyện cũng sẽ không nghẹn ở trong lòng, chẳng lẽ thật là tình chỗ cảm? Hầu kết khẩn trương địa chấn hạ, Trình Hủ vô ý hò khăn lên. Nguyễn Lâm Xuân xem hắn mặt đỏ dần, vội vô hắn bối vì hắn thuật khí, lại đổ chén nước cho hắn. Một vách tường khuôn mặt u sầu đầy mặt nói, ngươi tuổi hồ chứ điểm phong hàn, kia ngó sen vẫn là đường ăn. Ngọt nị nị, càng không tiêu hóa, vẫn là tịnh đói vì nghi. Trình Hủ lúc này mới chú ý tới nàng mang tới sự việc, đỏ thấm ngó sen phiến chỉnh tề mã đặt ở màu thiên thanh chén đĩa trung, trung gian khảm tuyết trắng gạo nếp, lại xối dâng hương ngọt nồng đậm hoa quế tương nhìn liền làm người ngón trỏ đại động. Hắn lập tức làm quyết định, "Ta muốn ăn Nguyễn Lâm Xuân, hành đi." Nhìn đem Hải Tử thèm, nhưng là Trình Hủ bướng bỉnh còn không ở tại đây, tuy rằng biểu đạt tan cơ ý nguyện, hắn tự mình lại không chút sức mẻ, chỉ khẽ nhếch miệng, cùng trên mép thuyền lập bổ nông dường như. "Nguyễn Lâm Xuân, ta uy." Trình Hủ gật gật đầu. Kỳ quái, không nghe nói người này liền nửa người trên cũng không thể nhúc nhích nha. Ý niệm mới vừa chợt lóe quá, Nguyễn Lâm Xuân liền nghe hắn nói. Năng động, sợ ô về tay. Nguyễn Lâm Xuân nhìn hắn trắng non thon dài 10 căn ngón tay, liền móng tay đều tu bổ đến sạch sẽ, cũng biết người này thói ở sạch đến loại nào trình độ. Cùng với chờ ăn xong rồi lại lo lắng múc nước tới cung hắn thẩy, còn không bằng toàn bộ hành trình từ chính mình đại lao đi. Phần 9 Vì sạch sẽ, Nguyễn Lâm Xuân còn từ trong tay áo móc ra một khối tuyết trắng ti lũa cho hắn hệ ở trên cổ, giống tiểu hài nhi cùng ăn dùng với miệng, như vậy liền càng vạn vô nhất hết. Trinh Hủ thực vừa lòng. Có đôi khi hắn sắc thật giống cái khốc khốc quái tiểu hải tử, cái loại này thiếu niên khí thậm chí không giống thời đại này người. Nguyễn Lâm Xuân còn lại là số khổ bị ép duyên con dâu nuôi từ bé. Con dâu nuôi từ bé kẹp lên một khối ngó sen, nối cho vị tan giống nhau huy đến hắn trong miệng, sấn hắn ăn đến cao hứng. Nguyễn Lâm Xuân liền hỏi, Hoàng hậu nương nương ngắm hoa hiến, là ngươi làm người đi nói. Vị này ra tuy không thể nhúc nhích, nhưng còn có cái cùng Hoàng hậu giao hảo trình phu nhân, trình phu nhân lại là luôn luôn thương yêu nhất như tử nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là này nguyên do, hoàng hậu cũng không tất biết Nguyễn Lâm Xuân người này. Trình Hủ liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không nghĩ đi. Nguyễn Lâm Xuân đều không phải là trầm mặc nhạt meo tính tình, tự nhiên cũng thật náo nhiệt, thả nghe nói ngự hoa viên cảnh trí thiên hạ độc tuyệt, nàng ngẫu nhiên cũng muốn kiến thức kiến thức. Nhưng, tổng không thể hai tay chống chân đi. Nguyễn Lâm như có hoa tươi, có rượu ngon, nàng có cái gì? Đón nàng tràn ngập hoài nghi ánh mắt, Trình Hủ thông nói, lễ vật ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ đổi một thân xiêm y gì là được. Xem ra hắn thực ghét bỏ vị hôn thê mỗi lần lại đây đều ăn mặc sắm xịt, nói tốt nữ tử vì người mình thích mà trang điểm đâu. Nguyễn Lâm Xuân nhìn hắn, kia thơ làm sao bây giờ? Nàng cũng sẽ không làm thơ, lại có cùng gia hầu phủ Nguyễn Lâm như ở bên, mọi người khó tránh khỏi đến lấy nàng hai tương đối. trinh hủ trong mắt sáng lên tinh tinh điểm điểm quang mang, cái này làm cho hắn nhìn qua càng thêm vài phần tươi sống khí, không bằng, làm ta thế ngươi đại lao. Hắn dù chưa tham gia quá thi hương cùng thi hội, nhưng mấy năm nay không ra khỏi cửa, trừ bỏ đọc sách lại vô khác lạc thú, tất nhiên là đầy bụng kinh luân, kẻ hèn một hai đầu hạ thơ đương nhiên không nói chơi. Nguyễn Lâm Xuân Quả quyết cự tuyệt, không cần, ta chính mình sẽ nghĩ cách, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Nàng nếu là cũng học đạo văn người khác câu thơ, kia cùng Nguyễn Lâm như có gì khác biệt. Liền tính trinh đến trình hủ đồng ý, nàng cũng không qua được lương tâm thượng kia khảm. Làm người vẫn là muốn không thẹn với mình tốt nhất. Trình môi rất có loại mị nhãn vứt cho người mù xem khó chịu, tùy tiện ngươi đi. Nguyễn Lâm Xuân thấy hắn đem một mâm ngó sen tất cả ăn xong, hơi có chút kinh dị với hắn độ lượng. Gạo nếp vốn chính là khó tiêu hóa đồ vật, như vậy làm nằm không thể được. Nhân nói, thế tử gia vẫn là lên đi một chút đi, miễn cho bỏ ăn. Trình Hủ mặt lộ vẻ quân thái. Nguyễn Lâm Xuân vì hắn mát xa có một đoạn nhật tử, nhưng là cũng không để làm hắn trước mặt mọi người diễn luyện nói. Trình Hủ xuất phát từ lòng tự trọng quấy phá, cũng không muốn ở đối phương trước mặt ra ngoan khoe cái xấu hắn nhàn nhạt rũ mắt, không cảm giác, đại khái còn phải nghỉ ngơi chút thời gian. nguyễn lâm xuân lại nhất châm kiến huyết, nói bậy, lý thúc rõ ràng đã nói với ta, tháng trước đế còn gặp ngươi bái lan can ở kia rèn luyện đâu, như thế nào ngược lại lui bước? trinh hụt bạch ngọc trên mặt thấm suốt huyết sắc, như thế nào liền đã quên làm lý quản sự bảo thủ bí mật? không đúng, nguyễn lâm xuân bao lâu cùng trong phủ hạ nhân như vậy muốn hảo? nhanh như vậy liền nên ngang vào nhà, đem tâm phúc đều cấp lung lạc đi qua. nguyễn lâm xuân biết hắn hoài nghi. Lại là hành đến chính làm được thẳng, thế tử ra yên tâm làm ta chữa bệnh, ta tự nhiên gặp thời khắc lưu tâm ngài thân thể, lý quản sự cũng bất quá ở này vị mưu này trước, sợ có điều sơ thất thôi. Trinh hủ hư nhẹ một tiếng, rốt cuộc biện bất quá nàng, số sốt soạt soạt, soạt mà xốc lên đệm chăn, cẩn thận lê đóng dày, lý thuốc sớm đã cho hắn thay một đôi sạch sẽ dày vải, phía dưới lót thật dày sợi bông, phá lệ mềm suốt, cũng phá lệ kiên định, thử thăm dò ở trong phòng đi dạo bước chân. Nguyễn Lâm Xuân xem hắn giống xem sâu thời trang vít to gì, ái sở xí cờ dị thượng tiên sứ. Thực hảo, từ từ tới, không cần phải gấp gáp. Trình Hủ chốc mũi đổ mồ hôi, mới đi rồi hai bước liền thở hồng hộc lên. Rốt cuộc so không được thường nhân như vậy linh hoạt. Nguyễn Lâm Xuân xem hắn mau tới cửa, lại đung nhiên một cái lảo đảo, thẳng tóc mà ngã quỵ đi xuống. Còn hảo Nguyễn Lâm Xuân tay mắt lanh lẹ, kịp thời nâng chủ hắn, có nặng lắm không? Trình Hủ ngửi được nàng phát gian truyền đến hương thơm, mặt càng đỏ hơn, như vậy gần gũi tiếp xúc càng khiến cho hắn chú ý tới nữ hải tử lông mi phá lệ nhỏ dài, một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy, giống nguyên tiêu ngày hội khi đèn lồng. hắn nói không nên lời lời nói, vội lại che miệng khụ hai tiếng. Nguyễn Lâm Xuân đành phải một lần nữa đem hắn kéo trở lại trên giường đi. Còn hảo thân thể này là quen làm việc nặng, khí lực xa so tầm thường cô nương đại gia rất nhiều, mà trình thế tử tuy rằng cũng coi như cao lớn, nhưng rốt cuộc gầy đến thừa một phen xương cốt, luận lên chưa chắc so nàng trọng nhiều ít. Nguyễn Lâm Xuân cũng cảm thấy chính mình quá mức sốt điểm trong kinh đại phu đều bó tay không biện pháp bệnh sao thấy được nàng là có thể xoay chuyển càng khôn. toại sụ mặt hướng đầu giường nói, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ một thời gian đi. trinh hủ không thấy nàng chỉ đem nóng lên khuôn mặt đối với vách tường, ngươi kia bộ kim châm đâu, luyện được thế nào? nguyễn lâm xuân, người này giống như rất muốn bị nàng chắc nha. hắn có chịu ngược phích sao? nguyễn lâm xuân không dám quát lác, thượng ở luyện tập phi một sớm một chiều chi công. trinh hủ nô thanh, phảng phất không lời nói tìm lời nói giống nhau làm nàng đi nhìn thấu ý kính bên bắc của Giá Nguyễn Lâm Xuân Thình Lình chú ý tới Giá Thượng sứ men xanh chén trạng, cùng bị Nguyễn Lâm Hồng đánh nát kia chỉ giống nhau như lúc, chẳng lẽ vị này Thế tử ra thế nhưng sẽ thời gian hồi tưởng Đại pháp, đương nhiên không có khả năng. Nguyễn Lâm Xuân thực mau phản ứng lại đây, tất là trình hữu khác nhờ người đứng làm một kiện. Nguyên Lai hắn thế nhưng như vậy đem nàng lời nói để ở trong lòng. Nguyễn Lâm Xuân chỉ cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, tưởng phòng theo phương Tây lễ nghi cho hắn một cái hôn, lại cảm thấy quá ngạo lớn. Trình Hủ như vậy nửa nằm tư thế cũng không thích hợp ủng, chỉ phải dùng sức cầm hắn tay. Tươi cười thân thiết nói: đa tạ. Trình Hủ bị nàng nhếch đến sinh đau, trên mặt lại là dáng màu vạn trưởng thụy khí thiên điều, lại cảm thấy như vậy không đủ dụng rè, toại vội mặt trầm xuống. Đạm Mặc nói: không sao, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nguyễn Lâm Xuân, biết rồi tiểu ngạo tiểu. Nguyễn Lâm nhớ bởi vì hoàng hậu tự mình cấp Nguyễn Lâm Xuân hạ thiệp, bản thân đảo sinh hai ngày rườm rỗi, này Nguyễn Lâm Xuân có cái gì bản lĩnh? Không phải ủy vào tương lai bà bà là quốc công phu nhân sao? Bình quốc công phủ tưởng đem Nguyễn Lâm Xuân đẩy đến mặt trước, cũng đến xem con dâu này thượng không thượng được mặt bàn. Khác không biết, Nguyễn Lâm Xuân trong bụng một đoàn bao gọi là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Bạch Cẩm Nhi chưa bao giờ giáo nàng biết chữ, càng miễn bàn làm thơ, chờ tới rồi hội thi làm thơ, xem nàng như thế nào báo cáo kết quả công tác, đến lúc đó ấp á ấp úng nghẹn không ra nửa cái tự, đừng nói nàng, chỉ sợ liền Bình quốc công phủ đều sẽ bị cười đến rụng răng đi. Ai kêu người là bọn họ chọn." Nguyễn Lâm Như đắc ý một trận, trọng lại khởi sướng sầu tới, sớm biết rằng hoàng hậu ý định cùng nguyệt quý phi đấu võ đài, nàng nên trước tiên đem kia buồn thi tập tử trong không gian mang ra tới, hiện giờ đã muốn hiến thơ, tổng không hảo bối cùng phía trước giống nhau, huống hồ, nguyệt quý phi cũng ở bên cạnh nhìn đâu, định không thể gạt được đi. Nguyễn Lâm Như rôi rắm nửa canh giờ, vẫn là lấy hết can đảm đem thạch đài sen lấy ra, dùng châm chọc đâm thủng một giọt huyết tích ở phía trên, một trận đầu v้าง mắt hoa lúc sau, nàng liền đặt mình trong với quen thuộc thiên địa, còn hào hôm nay khí tượng thượng tính tường hòa, nguyễn lâm như trong lòng vui vẻ, đang muốn đi nhặt trên bàn đá quyển sách, sau đó bất quá khoảnh khắc phía trước chân trời u ám cuồn cuộn, tiếng sấm đại tác phẩm, lạnh thấu xương gió lạnh lôi cuốn chói mắt điện quang buôn tập mà đến, nguyễn lâm như trong lòng hai cực, này hai lần đến tuột cùng làm sao vậy, khen ngược giống bảo vật ý định cùng nàng đối nghịch dường như, nàng bất chấp rất nhiều, chỉ nghĩ sớm chút xong việc, toại bước nhanh đi đến bên cạnh bàn chuẩn bị tốc tốc mang đi kia bổn thi tập xong việc. Nhưng mà, ra ngoài nàng dự kiến chính là kia hơi mỏng một quyển quyển sách dường như khảm ở trên bàn đá giống nhau, bằng nàng dùng như thế nào lực đều văn phong bất động. Mắt thấy lôi điện đã đến trước mặt, Nguyễn Lâm Như vô pháp, chỉ phải vội vàng sẽ đi thi tập trung một tờ, suy nhập trong lòng ngực, hảo bình an lui ra ngoài. Tới rồi không gian biên giới, một đạo sấm đánh gào thét mà qua, Nguyễn Lâm Như mới vừa rút ra hai cái đùi, điện quang vừa lúc đánh vào cảnh cửa. Thật là nghìn cân treo sợi tóc. Còn hảo tự mình bình yên vô sự. Nguyễn Lâm Nhứ thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đem thạch đài sen khóa hồi ngăn kéo, bỗng nhiên ngửi được một cổ mãnh liệt hồ sú vị. Nhìn trong gương người thân ảnh, Nguyễn Lâm Nhứ khó có thể tin, nàng nửa bên tóc cư nhiên đều tiêu. Chương 12. Tiễn cung quá nhỏ, dám bất động nha. Thôi thị nhìn thấy nữ nhi nhanh nhẹn mà từ trên xe ngựa nhảy xuống, bên môi không cấm treo lên một mặt bất đắc dĩ cười, trầm một chút, cẩn thận quan ngã. Nguyễn Lâm Xuân lại là không quan tâm, thẳng đến nàng trong lòng ngược mà đến. Nguyên chủ tính tình kỳ thật rất là thẹn thùng, đến nỗi với cứ việc đối mâu thân lòng mang nụ mộ, lại trước sau không dám thân cận, đảo làm Nguyễn Lâm Như đảo khách thành chủ, vững vàng mà đè ép nàng một đầu. Trong tới một hồi, Nguyễn Lâm Xuân tất nhiên là muốn sống được Tiêu Sái tận hứng, nếu kia lũ Phương hồn dưới suối vàng có biết, tất nhiên hy vọng nàng thay thế chính mình thừa hoan dưới gối, lấy an ủi hiếu đạo. Đến nỗi Nguyễn Lâm Như sẽ không bởi vậy đã chịu vắng vẻ, cùng nàng cái gì tương quan? Thôi thì vì nữ nhi sửa sửa tóc mai, Lại cầm khăn tay lau nàng trên chán mồ hôi, thở dài, ta biết bình quốc công phủ đối đại ngươi không tồi, nhưng, ngươi cũng đi đến quá cẩn mẫn. Còn không có thành thân nữ hài tử, như vậy liên tiếp đến nhà chồng đến thăm, khó tránh khỏi đưa tới nhà thoại. Nguyễn Lâm Xuân hắc cười nương, người dù sao cũng phải vì chính mình mà sống, hà tất để ý tới những cái đó toái miệng bà tử nghĩ như thế nào. Đó là xảo xé trời đi, đối chúng ta có nửa điểm ảnh hưởng sao. Thôi thì chính là đạo đức cảm quá cường lại bị tam tổng tứ đức này đó ngụy biện trói buộc, bởi vì như thế, nguyễn lâm xuân mới chậm chạp không dám hướng nàng lộ ra bạch cẩm như sự. nhưng nàng hy vọng thông qua chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng, có thể làm thôi thì có điều thể hội, nàng giá trị, tuyệt phi thông qua trường đỉnh hầu phu nhân cái này danh hiệu tới thể hiện đồng dạng, nàng cũng không cần dựa vào nguyễn hành chỉ tình yêu cùng tôn trọng, là nguyễn hành chỉ không xứng với nàng, mà phi nàng thực xin lỗi cặp kia cậu nam nữ. Tôi thị thượng không thể lĩnh ngộ nguyễn lâm xuân ý tưởng, bất quá thấy nữ nhi liên tiếp hướng trình ra đi, phỏng đoán nàng là cùng trong nhà những người này chô không tới. Tuy là huyết mạch chí thân, nhưng mới lạ mười mấy năm, người khác chưa từng coi như mình ra đối nàng, nàng tự nhiên cũng không cần đào tim đào phổi. Thôi thị cũng liền ngầm đồng ý nguyễn lâm xuân cách làm, chỉ quay đầu nhìn nàng khụi tay gian không cái làn, đều ăn xong rồi, có thể ăn là phúc. Xem ra thế tử gia thế nhưng khôi phục đến không tuổi. Nguyễn lâm xuân thân mật nói ngài đừng mắt thèm, ta cho ngài cũng để lại một phần. Thôi Thị nhịn không được cười mắng, ai thèm? Không lớn không nhỏ. Lời tuy như thế, vẫn là chân không chạm đất đi theo nữ nhi hướng phòng bếp đi. Từ xưa mẹ chồng nàng dâu khó đối phó, con rể cùng mẹ vợ đồng dạng không hảo ở chung. Nguyễn Lâm Xuân này cử, có thể nói hai bên lấy lòng, ai đều không đắc tội. Chờ Thôi Thị thích gì mà ăn tới thượng mật ong nước sảng giòn ngó sen thiến, trong lòng đối chỉnh ra cuối cùng một tia bất mãn cũng không có. Nguyễn Lâm Xuân cười ngâm ngâm nói. Như thế nào? Không tội. Thôi thị rất bội phục nữ nhi trùng nghệ, nhưng tưởng tượng đến này tay nghề là ở nông thôn nông gia cực cực khổ khổ luyện ra, trên mặt lại khó tránh khỏi lướt qua một tia ảm đạm. Rốt cuộc là nàng không có thể quan tâm hảo Xuân Nhi. Nương, ngài đừng nghĩ nhiều, cũng may, chúng ta hiện giờ không đều một nhà đoàn tụ sao? Nguyễn Lâm Xuân ôm ở Thôi thị trong lòng lực, tiểu thú giống nhau nhẹ nhàng cọ mẫu thân ngực. Thôi thị trong lòng cơ hồ hóa thành một bãi thủy, liên quan đối Nguyễn Hành Chỉ cũng có chút không mạc. Xuân Nhi trở về, hắn giống như liền nửa phần dư thừa vui mừng đều không có, miệng đầy liền sẽ nhắc mại hắn như nhi, liền trong cung ngắm hoa hiến đều chỉ kêu như nhi một người qua đi, rốt cuộc cái nào mới là hắn thân sinh. May mà hoàng hậu nương nương xử sự, sự công bằng, chưa từng đề sót nếu không, Xuân Nhi trong lòng nên cỡ nào khó chịu. Thôi thì càng nghĩ càng cảm thấy bất bình, lục tung tìm ra nàng của hồi môn tới trang sức, là một kiện vàng dòng bàn ly chuỗi ngọc vòng cổ, phía trên còn được khảm hồng bảo thạch, khó được chính là viên viên rõ ràng Cắt đến thập phần nghiêm chỉnh, lấy đương thời công nghệ tới nói, tuyệt đối là hạng nhất kế tác. Thôi thị lưu luyến bút ve, này nguyên là ta năm đó xuất các khi, người bà ngoại đưa ta, vẫn luôn không bỏ được mang, hiện giờ liền giao từ người bãi, khó được tiến một chuyến cung, trang điểm đến xuất sắc chút, cũng miễn cho gọi người xem nhẹ. Người dựa ý kìa trang, nàng cũng không tin Xuân Nhi sẽ bại bởi những cái đó khuê tú nhiều ít. Nguyễn Lâm Xuân cảm động không thôi, thôi thị liền áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra tới này có thể so cha cha kia mấy con khinh phiêu phiêu tơ lửa mạnh hơn nhiều. Nàng trịnh trọng mà tiếp nhận, trong mắt quay tròn vừa chuyển, nói: "Ta muội ở đâu? Kia gạo nếp ngó sen còn có bao nhiêu, ta tưởng cho nàng đưa đi." Nàng đương nhiên không phải thiệt tình quan ái tỷ muội, nhưng nếu Nguyễn Lâm như thấy này hoa mỹ vô cùng vòng cổ, nàng sẽ có gì phản ứng đâu. Nguyễn nữ chủ là cái tự tôn cùng tự ti đan chéo mà thành mâu thuẫn sản vật, nhất chịu không nổi kích thích. Nguyễn Lâm Xuân thật đúng là muốn nhìn một chút. Thôi thì nói Ngươi muội muội phong hàn vẫn chưa khỏi hẳn, mấy thứ này dính không được, chờ hảo chút lại đưa đi. Kia thật là quá lệ người thất vọng rồi, Nguyễn Lâm Xuân rất là tiếc hận. Nói Nguyễn Lâm như này, một bệnh cũng lâu lắm đi. Tâm thương bị cảm không dậy nổi bảy tám thiên là có thể hảo, lại kéo xuống đi, nên thành viêm phổi. Nguyễn tưởng rằng Nguyễn Lâm Như thân mình có chịu, sẽ đến trễ trong cung hội ngắm hoa, nhưng mà tới rồi chính thức tiến cung, nàng vẫn là cường chống ra tới. Ngay cả Nguyễn Hành chỉ thấy nàng tái nhợt khuôn mặt đều có chút không yên tâm, nếu không Vẫn là lưu tại trong nhà nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Lâm Như ôn nhu mà cười, phụ thân, ta đã lớn an, không có việc gì. Nói lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nghiễm nhiên nàng là vì Nguyễn gia danh dự mới cường chống lưỡng chiến, tuyệt phi tư tâm muốn đi gặp nàng đại hoàng tử. Nguyễn Hành chỉ tự nhiên cảm động phi phạm, tự mình đem trong thư phòng kia kiện lồng cao áo khoác mang tới, vì nàng khoác trên vai. Đây chính là Nguyễn Lâm Như độc đến thù vinh, nàng đang ở đắc ý. Nhưng mà đương nàng thoáng nhìn Nguyễn Lâm Xuân cẩn cổ cái kia kim quang sáng sán vòng cổ sau, tươi cười liền đột nhiên im mật. Phần 10. Nàng đương nhiên nhận được đó là thôi thị của hồi môn, phía trước hướng thôi thị thảo quá nhiều lần, thôi thị đều nói quá quý trọng, không yên tâm làm nàng cầm, nhưng mà Nguyễn Lâm Xuân vừa trở về, thôi thị liền vội chiên chiên mà vì nàng mang lên còn nói chưa từng bất công. Nguyễn Lâm Như tức giận đến mánh cụ lên, hù đến một chúng lão mụ tử đều thay đổi mặt, tam tiểu thư này cũng quá cậy mạnh, sẽ không chết ở trên đường đi may mắn, uống lên nha hoàng truyền đạt một trung mật ong thủy sau, nguyễn lâm như cuối cùng bình phục chút, cho dù hận đến hàm răng ngứa, lại rốt cuộc có khí lực cùng nguyễn lâm xuân tiếp đón, tỷ tỷ, chúng ta lên xe đi. nguyễn lâm xuân lẳng lặng đánh giá nàng, hôm nay là ngắm hoa yến, ấn nguyên nữ chủ tính tình, vốn nên trang điểm đến rực rỡ lung linh hảo diễm áp hoa thơm cỏ lạ, nhưng là nguyễn lâm nhớ hôm nay lại phá lệ điệu thấp, không những trang điểm nhẹ tố bọc, còn dùng một phương vô cùng đơn giản làm khăn lụa bao đầu, sợ bị người chú ý tới dường như. Chật vừa thấy, còn tưởng rằng nàng mới là từ nông thôn đến cái kia. Nói Nguyễn Lâm Như phát lượng có phải hay không thiếu điểm? Phải biết ở trong chuyện gốc, Nguyễn Lâm Xuân nhất hâm mộ chính là Nguyễn Lâm Như kia một đầu đen nhánh nhu lượng tóc đẹp, chỉ vì tác giả dùng vô số hoa lệ bút pháp đi miêu tả, hiện giờ xem ra cũng qua loa đại khái sao. Nguyễn Lâm Như bị nàng nhìn chầm chầm đến đầy người không được tự nhiên, không người chui vào trong xe, như vậy rõ như ban ngày đứng. Nàng lao cảm thấy chính mình sẽ biến thành người hói đầu ai biết chân trời có thể hay không lại bay tới một đạo tiếng sớm. Nguyễn Lâm Xuân tùy nàng lúc sau cũng lên xe, lại không giống Nguyễn Lâm Như như vậy nhỏ giọng niệm tụng câu thơ, làm tốt sắp xẻ ra hội thi làm thơ làm chuẩn bị. Tương phản, nàng lại nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng ngực còn ôm một cái rộng dai giấy dai túi, chợt vừa thấy cùng phá miếu đại bụng Phật di lặc dường như. Nguyễn Lâm Như trong lòng cười lạnh, xem ra đây là tự biết vô năng đi tìm người viết hay. Lộng rất nhiều loại kém văn tử tới có lệ không nặng chất mà trọng lượng, đó là bối một trăm đầu, làm sao có thể có ngữ kinh bốn tòa hiệu quả. Chỉ sợ phản bị người chỉ chỉ trò trò, cười đến rụng răng. Nguyễn Lâm như khinh thường cùng loại này kẻ ngu rốt làm bạn, phủ tiến cung liền tìm nguyệt quý phi thỉnh ăn đi. Nguyễn Lâm Xuân không quen thuộc trong cung đường xá, đang ở do dự, một cái bộ dáng chắc địch thái giám lại đây nói, xin hỏi chính là Nguyễn Nhị cô nương. Hoàng hậu nương nương đang chờ ngày đâu, mời theo nô tỷ lại đây đi Nguyễn Lâm Xuân thực kinh ngạc, nàng cho rằng hoàng hậu cho nàng cái danh ngạch liền tính cũng tồi, vì sao còn muốn lén thấy nàng? Này đại nộ cũng quá đặc thú bãi. Nàng thật là có điểm tiểu kích động đâu. May mà Trình hoàng hậu làm người hòa khí, cứ việc Nguyễn Lâm Xuân lễ nghĩa không đủ chu toàn, nàng lại không so đo, ngược lại cười khanh khách mà vẫy tay, lại đây, làm buồn cung cẩn thận nhìn một cái. Nguyễn Lâm Xuân đành phải bước gót sen qua đi, hối hận chính mình ăn mặc quá diễm, khó tránh khỏi tục khí xem tiêu phòng điện nội bố trí cũng biết Trình hoàng hậu tuyệt đối là cái bụng có thi thư thanh nhã người. Nhưng là Trình hoàng hậu đánh giá nàng một lát, lại lại cười nói, sinh đến mặt mày không khí vui mừng, là cái hảo hài tử. Nguyễn Lâm Xuân, đây là khen không thể khen sao? Còn không bằng nói nàng ngông rất tốt sinh dưỡng đâu. Nguyễn Lâm Xuân khó được lộ ra điểm xấu hổ thái, nương nương quá khen. Nàng trong lòng minh bạch, hoàng hậu như vậy hoan nên nàng, hơn phân nửa vẫn là bởi vì Bình quốc công phủ mặt mũi. Nghiêm túc lộ lên, Trình hoàng hậu nguyên là Bình quốc công thân tộc còn nên gọi trình phu nhân một tiếng đường tẩu. Bất quá, tuy rằng đều là trình thị, trình hoàng hậu lại phi dòng chính, mà là trong tộc không lắm phát đạt kia một chi. Năm đó bệ hạ vẫn là thái tử, trước thái tử phi bệnh qua đời, nguyên tính toán đem lương đệ huyển thị phu chính, ai thành tưởng tiên đế một đạo thánh chỉ, lăng là hàng không cái trình thị trình hoàng hậu năm đó bất quá là địa vị thấp hèn trẻ con, gia phụ cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông ngũ phẩm kinh quan, há biết vận may vào đầu, này phúc khí thế nhưng rơi xuống trên người nàng. Khó trách năm đó huyền lương đệ, hiện giờ quý phi huyền hương nguyệt sẽ hận đến cắn răng, cho rằng trình hoàng hậu đoạt nàng vị trí, cùng trình hoàng hậu không chết không ngừng. Kỳ thật, chiếu Nguyễn Lâm Xuân tới xem, nguyệt quý phi thật sự hận sai rồi người, việc này cùng trình hoàng hậu cái gì tương quan. Tiên đế như vậy đa nghi tính tình, nói rõ không nghĩ thái tử cánh chim quá phong, miễn cho có tạo phản chi niệm, liền tính không có chính thị, hắn cũng sẽ mặt khác tuyển một người ra thế thường thường thái tử phi. Dù sao không tới phiên tuyển thị tuyển Hương Nguyệt phụ thân lúc ấy liền đã là tả vệ thượng tướng quân, lại tiến thêm một bước, sẽ tiểu gì đáng sợ? Cái nào đế vương đều không chấp nhận được như vậy tâm phúc đại địch. Ngay cả đường Kim chỉ sợ đều rất là kiên kỵ, không thấy hắn kế vị lúc sau liền lập tức trước tuyển ra binh quyền, chạy đến làm tả tướng quốc minh thăng ám hàng, cũng chỉ có như thế mới có thể tâm an. Nguyễn Lâm Xuân chính miên man suy nghĩ, chợt thấy một cái phấn điêu ngọc trát tiểu đoàn tử thí điên lại đây, ba ở nàng đầu gối trước không bỏ, muốn cái này. Nguyễn Lâm Xuân thử thăm dò bắt đem kẹo đậu phộng cho hắn, mang mũ đầu hổ béo hoa hoa a ô một tiếng, ngập đường lại chạy đến trình hoàng hậu trước mặt đi, làm hoàng hậu vì hắn đem giấy gói kẹo lộ ra. Hoàng hậu yêu thương sờ sờ nhi tử cái ốc, á hiển bướng bỉnh, làm nhị tiểu thư chê cười. Nguyễn Lai vị này chính là hoàng hậu con trai độc nhất Cố Hiển, Nguyễn Lâm Xuân vì thế rộng mở thông suốt, khó trách trong chuyện gốc Nguyễn Lâm như sẽ phóng hảo hảo con vợ cả không cần đi thông đồng một cái con vợ lẽ quá nhỏ, Liêu Bất Động Nha. Chương 13 tơ hội anh ở trình hoàng hậu thay thính mắt tinh liếc mắt một cái liền nhìn ra trình hoàng hậu thấy nhi tử trong miệng hàm đường đôi mắt lại không được mà hướng khách nhân nó liền cười giới thiệu đây là trường đỉnh hầu phủ nguyễn tỷ tỷ mũ đầu hầu nhìn nguyễn lâm xuân liếc mắt một cái thanh thui mà kêu biểu tẩu nguyễn lâm xuân đứa bé lanh lợi nàng cũng không tức giận chỉ cười tủm tỉm nhìn về phía đối diện lục điện hạ này thanh biểu tẩu gọi đến quá sớm còn không coi an tết là không chiếm được bao lì xỉ Cố Hiển miệng một phiết, quay đầu đến nội thất tìm thị nữ đi chơi. Trình hoàng hậu rất có hứng thú xem hai người hỗ động, cảm thấy Nguyễn Lâm Xuân thật sự cơ biến, nguyên bản nghe nói là từ nông thôn đến, Trình hoàng hậu cũng lo lắng này nữ hài tử sẽ thô tục không thông thế vụ, hiện giờ nhìn, vẫn là đường tẩu ánh mắt hảo nếu không có Trình phu nhân nhắc nhở nàng nhớ thượng một bút, Nguyễn Lâm Xuân lẻ loi lưu tại hầu phủ chẳng phải lãnh tình. Phu thân công tử, Trình hoàng hậu đối Nguyễn Lâm Xuân không khỏi nhiều vài phần trì mến, người lưu tại nơi này uống trà Buồn cung còn muốn chủ bị thơ hội, liền không làm bồi. Nguyễn Lâm Xuân mỉm cười đứng dậy, nương nương không cần tốn công, thần nữ đang muốn cáo lui. Hoàng hậu cất nhắc nàng là tình cảm, nhưng nếu lưu lại lâu lắm, bên ngoài những cái đó các tiểu thư chỉ sợ nên lòng nghi ngờ hoàng hậu làm việc thiên tư. Trinh hoàng hậu đối nàng ấn tượng không khỏi càng tốt, cũng xác thật có điểm lo lắng Nguyễn Lâm Xuân có không ứng phó ung dung lễ nghi có thể học cấp tốc, văn thải thứ này lại yêu cầu dựa thiên phú. Nguyễn Lâm Xuân sao nhãng những năm đó, cơ sở đều không biến chắc Như thế nào có thể làm thơ? Trình Hoàng Hậu liền do hỏi, không bằng bổn cung thỉnh người thế ngươi cầm đao, có thể tiến cung hơn phân nửa đều có thực học. Trình Hoàng Hậu bên người liền có không ít tinh thông văn chương người hầu, đương nhiên cũng không cần làm được quá hảo dẫn nhân chú mục, chỉ cần một đầu chung quy trung cụ thơ có thể đối phó qua đi là được. Nguyễn Lâm Xuân vẫn là lắc đầu, tạ nương nương ý tốt, thần nữ đều có đối sách. Trình Hoàng Hậu đành phải sai người tiến khách, kia mới cập eo cao tiểu đầu đinh lại là lướt bãi ở cửa. Tựa hồ thực luyến tiếp Nguyễn Lâm Xuân dường như cũng có thể luyến tiếp nàng trong túi đường. Nguyễn Lâm Xuân chiều cố hiển phất phất tay, tỏ vẻ ngày sau nếu có cơ hội nói, nàng còn sẽ lại đến. Tiểu đậu đinh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Nguyễn Lâm Xuân ngậm cười, cảm thấy gia nhân này thật sự không xấu, cố hiển càng là cái thông minh lanh lợi. Nàng không nhớ rõ trong chuyện gốc hai mẹ con kết cục như thế nào, nhưng, đã là Nguyệt Quý Phi Nhi tử đăng cơ, trình hoàng hậu nhật tử tất nhiên không hảo quá bãi. Nguyễn Lâm Xuân lắc đầu. Nàng liền chính mình mệnh đồ đều là chưa biết chi số, như thế nào có tinh lực nhìn chung người khác. Nếu thời cuộc không thể nghịch chuyển, nàng liền chỉ có thể ở khả năng cho phép trong phạm vi đối này hai mẹ con hảo một chút, lại hảo một chút, cũng không ngủng công quen biết một hồi. Tới rồi ngự hoa viên, chúng quý nữ top 5 top 3, hi hi ha ha tụ ở bên nhau nói chuyện. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng lại chia làm mấy cái chặt chẽ tiểu đoàn thể, lẫn nhau chi gian hàng rào rõ ràng chất như nêm tối làm Nguyễn Lâm Xuân hồi tưởng khởi đại học phòng ngủ bảy người lại kiến tám đàn rầm rộ Nguyễn Lâm Như còn không có trở về Đại Khái cùng Nguyệt Quý Phi chính liêu đến náo nhiệt lại không biết nàng nhất cử nhất động đều bị các nữ hài tử xem ở trong mắt ngầm toàn ở nghị luận Nguyễn Lâm Xuân là trình Hoàng hậu đường cháu dâu Hoàng hậu thấy nàng một mặt là hả là nhưng Nguyễn Lâm Như cũng không cùng Đại Hoàng tử quá minh lộ cả ngày hướng Quý phi trong cung chạy cái gì Nguyễn gia hai vị tiểu thư tuy rằng dung mạo khác biệt cá tính cách biệt một trời lại không hẹn mà cùng trở thành trong cung tin đồn nhảm nhí tiêu điểm. Nguyễn Lâm Xuân nghe vào trong thai chỉ đường không nghe thấy, nàng ở kinh thành cũng không thân bằng bạn cũ, đương nhiên cũng không ai tới tìm nàng nói chuyện, nhưng nàng cũng không bởi vậy mà có vẻ co rúm lại khiếp sợ, ngược lại thoải mái hào phóng, hãy còn đứng sừng sững ở núi Giả thạch thượng, xem ngự trong hồ sắc thái sặc sỡ cạnh tranh chấp thực du ngư. Lại Bộ thị Lang Thiên Kim hứa di nhân do dự một lát, nhẹ nhàng ném ra đồng bàn tay, đi tới nói, đây là nội vụ phủ tân vận tới cầm lý cần dùng nước chảy dưỡng, tỷ tỷ nếu là thích, không ngại vớt một đuôi trở về. Hoàng hậu nương nương xưa nay khiếm tốn, cũng không để ý tới bực này việc nhỏ đương nhiên, ở có chút người xem ra, bất quá là gió tây áp đảo đồng phòng, bị bắt như thế thôi. Hứa Di nhân phía sau Tôn hiểu ra theo sát lại đây, miệng đầy ván trách, ngươi cùng nàng nói nhảm cái gì? Nàng một cái hương trong đồn điền lớn lên thổ lưu, sợ liền cá trích cá mẹ đều phân không rõ đâu, nào hiểu được uy cái gì cầm lý. Nguyễn Lâm Xuân thản nhiên quay đầu lại, ta chỉ biết vô luận loại nào cá ăn cá thực chỉ sợ đều so miệng của ngươi muốn sạch sẽ Hứa Di Nhân thật sự nhịn không được, si cười ra tiếng tới Tôn Hiểu gia đầy mặt hắt tuyến, dầm một dầm chân, ngậm hờn rời đi Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới có rảnh cùng đến gần nói chuyện ngươi như thế nào sẽ cùng nàng đi cùng một chỗ nàng xem Hứa Di Nhân văn tĩnh thẹn thùng, một bộ không rảnh thế sự tiểu cô nương bộ dáng, kia Tôn Hiểu gia lại đầy người kêu kêu chi khí, vừa thấy liền không phải dễ trọc. Hứa Di Nhân mặt lộ vẻ ảm đạm. Nàng tuy là lại bộ thị lang chi nữ Lại chỉ là con vợ lẽ Mẹ đẻ vừa không được sủng ái Nàng chính mình lại không thiện giao tế Ở kinh thành liền cái nói chi tâm lời nói người Đều không có tôn hiểu ra phụ thân chức quan Không kịp nàng cao Chính là trong nhà có tiền Trên tay cũng tàn mạn, Chính yêu cầu mượn nàng này khối ván cầu Hứa di nhân sợ bị cô lập, Đành phải từ tôn hiểu ra kéo nàng nhập bọn Lúc này thơ hội Cũng là từ tôn hiểu ra ra mặt Từ ngoại ôm một vị thi cử nhiều lần không đầu tú Tải nơi đó mua tới Kỳ thật, Hứa di nhân chính mình tài học liền không tồi, chỉ là xưa nay khiếp đảm, không dám làm văn tự lưu lạc bên ngoài, người ngoài cũng không hiểu được thôi. Nguyễn Lâm Xuân Đạm Mạc nói, chính ngươi sự, chính mình chủ trương có thể, hà tất làm người khác thế ngươi quyết định. Thiên hạ có bao nhiêu người, nhiều ít há mồm, nếu nơi trốn tin vào này đó nhàn nôn ngữ, không phải toàn lộn xộn sao. Hứa di nhân trong lòng chấn động, cho tới nay, nàng đều ở nỗ lực thay đổi chính mình hảo thích hướng hoàn cảnh, phù hợp chung quanh người đối chính mình mong muốn, nhưng... Làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì đâu. Bất quá là gọt chân cho vừa giày, một chút phong bế thiệt tình thôi. Nguyễn Lâm Xuân nói lại giống như thể hồ con đỉnh, là nha, nàng trong lòng đều có thứ đo, vì cái gì muốn xen vào người khác nghĩ như thế nào, nhưng cầu không thẹn với mình, không thẹn với tâm liền có thể. Nghĩ đến đây, hứa di nhân xé bỏ kia trương mua tới tác phẩm, một lần nữa móc ra giấy bút, liền ở núi giả thạch thượng dựa bàn viết nhanh, bất quá khoảnh khắc chi gian, một đầu thanh lệ huyển chuyển tiểu thơ liền đã phú thành. Hứa di nhân thở phào một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thành tâm thành ý về phía Nguyễn Lâm Xuân nói, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm, nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm, cũng biết tỷ tỷ là có tuệ căn người. Nguyễn Lâm Xuân không thể hiểu được, ai nói với ngươi, ta đang nói những cái đó cá. Cẩm lý nhóm tuy rằng tướng mạo điện lệ, đầu góc lại không thế nào hảo, giữa cái kia hoa hồng mang hóa đơn tạm văn, rõ ràng ăn đến bụng tròn xoe, lại bởi vì chung quanh đều ở đặc thực, e sợ cho hạ xuống người sau. Vẫn là liều mạng mà hướng lên trên bơi đi lại ăn nên căng hỏng rồi. Hứa di nhân. Đồng nhiên cảm giác si tâm sai thanh toán. Các quý nữ dùng quá một vòng trà sau, hoàng hậu đám người mới khoan thai tới muộn. Nguyễn Lâm như quả nhiên đi theo Nguyệt Quý Phi phía sau, thế nàng dẫn theo váy, vương trà rót nước, sợ sau giờ ngọ dương quang quá mức gói bức, còn lấy cây quạt thế nàng quạt gió giống như Nguyệt Quý Phi bên người mười mấy thị nữ đều thành bài trí. Khó trách chúng các quý nữ đều như hổ rình mồi mà nhìn chầm chăm nàng người này cũng quá sẽ vớt mông ngựa. Nguyễn gia hai cái nữ hải tử nhân duyên đều không tính là hảo. Nguyễn Lâm Xuân là cùng tiểu thư khuê các chỗ không tới. Nguyễn Lâm Nhữ, dựa theo trong chuyện gốc cách nói, còn lại là quá mức ưu tú, ai đều đấu kỵ Hứa Di Nhân lặng lẽ hướng Nguyễn Lâm Xuân nói, tố nghe lệnh muội Bắc Văn cường thức, học phú ngũ xa. Hôm nay thơ hội, nàng tất nhiên sẽ đoạt được khôi thủ đi. Tuy rằng Nguyễn Lâm Xuân lạnh cái mặt, một bộ độc lai like độc vãng bộ dáng, Hứa Di Nhân lại vô cớ cảm thấy thân thiết này một chút sớm đã phiết tôn hiểu ra ba ba mà dính ở nguyễn lâm xuân phía sau cũng không sợ bị người ta nói thành nhiệt mặt dán lánh ông. nguyễn lâm xuân meo lại mắt đánh giá phía trên hai vị nguyễn lâm như cứ việc chạy trước chạy sau ân cần đầy đủ nguyệt quý phi đối nàng lại có chút lạnh lẽo đương nhiên nàng cũng không cự tuyệt nguyễn lâm như hầu hạ cũng biết vị này nương nương là cái bảo thủ lại ham hưởng thụ người nguyễn lâm như có thể buông dáng người lịnh hốt tương lai bà mẫu cũng coi như đến dốc sức trinh hoàng hậu nhìn quanh quanh mình Ánh mắt ở Nguyễn Lâm Xuân trên mặt dừng lại một cái trước mắt, nhưng vẫn chưa quá nhiều lưu lại, chỉ nhẹ giọng nói, không cần câu thúc, từng người ngắm hoa đi. Trong cung công cúc là nhất tuyệt, tên cũng quái dễ nghe, cái gì tím long nằm tuyết, chu sa hồng sương, giao đài ngọc phượng, cái gì cần có đều có, chính là so với Nguyễn Lâm như ở không gian tải bồi những cái đó vẫn là kém một chút ý tứ. Nói Nguyễn Lâm như, như thế nào không đem nàng những cái đó kỳ chân chuyển đến. Nàng người này thích nhất khoe ra, theo lý không nên tàng tư. Nguyễn Lâm Xuân nhìn quét vài biến, cũng không thấy được một chậu phá lệ xuất chúng, hảo sinh thất vọng. Nguyễn Lâm như giờ phút này cũng chính ảo não, nếu không có trong không gian hiểm nguy trùng trùng, nàng hôm nay cũng sẽ không tay không mà đến. Vừa mới Nguyệt Quý Phi ngay cả hỏi vài biến những cái đó hoa, ngôn ngữ rất là tiếc hận còn hảo Nguyễn Lâm như không có việc gì trước khoác lác, bằng không, liền càng xấu hổ. Nàng hơi hơi mặt đỏ lên, nâng tay háo tử trong đám người đứng ra, nói, thần nữ ngày hôm trước hứng khởi, ngẫu nhiên được một đầu tử. Muốn vì Hoàng hậu nương nương hạ ngày hội chi hỉ. Dứt lời, liền ngân nga ngâm ra tới. Là Lý Thanh Chiếu võ lăng xuân." Nguyễn Lâm Xuân nghe vào trong hai, càng thêm xác định Nguyễn Lâm như có cái thi tập linh tinh ngoại quải, tuyệt phi nàng chính mình sở làm nào có tóm được một con dê kéo. Lý Thanh Chiếu từ tất nhiên là nhất tuyệt, lời còn chưa dứt, ở đây các quý nữ liền mỗi người mặt lộ vẻ hàm đạm, thấy rõ hôm nay khôi thủ lại Nguyễn Lâm như không thể nghi ngờ. Trinh Hoàng hậu phê thưởng, lại nhìn nàng cười hỏi, "Buồn cung nhớ rõ Ngươi lúc trước vì Quý phi cũng làm một đầu tử." Nguyễn Lâm Như cười nói, "Đúng vậy." Trình Hoàng hậu trên mặt ý cười thâm chút, nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông nói, "Này liền kỳ, ngươi vì Quý phi sở làm là mùa xuân, từ lại tự cảnh thu, hiện giờ tới rồi bổn cung nơi này rồi lại đảo ngược, có phải hay không đổi một đổi sẽ càng tốt?" Nguyễn Lâm Xuân bỗng nhiên nhớ lại, nguyên nữ chủ đưa cho Nguyệt Quý phi từ là say hoa âm, từ trung khi tự lại trùng dương, xét thật, đặt ở hôm nay sẽ càng tốt." Bất quá Nguyễn Lâm Như cũng không thể biết trước Nào hiểu được Hoàng hậu ngày mùa thu cũng muốn làm ngắm hoa hiến, chỉ có thể hiện sao hiện dùng thôi tự nhiên chú ý không đến mùa vấn đề. Ai ngờ Trình Hoàng hậu thai thính mắt tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong đó kỳ quạc. Phần 11. Nguyễn Lâm như phủ trong tay kim thiềm đang ở đắc ý, thình linh bị người như vậy vừa hỏi, sắc mặt tức khắc cứng đờ vô cùng, mồ hôi lạnh cũng ròng ròng mà xuống. chương 14. Tóc Nguyễn Lâm như bộ dáng này, khó tránh khỏi làm người hoài nghi nàng đến. Đối mặt Trình Hoàng hậu chất vấn. Nguyễn Lâm như diện bạo hồng trướng, lại là ấp úng, một câu đều nói không nên lời. Chúng quý nữ thấy thế, khó tránh khỏi khe khẽ nói nhỏ, hay là vị này tố có tài danh Nguyễn Gia Thiên Kim, cũng cùng các nàng bên trong không ít người giống nhau, ngầm tìm người cầm đao viết hay, nếu không như thế nào sẽ phạm như thế cấp thấp sai lầm. Nếu đúng như này đã có thể buồn cười, nghe nói này Nguyễn Tam Tiểu Thư đều không phải là trường đỉnh hầu con vợ cả, mà là ở nông thôn nông phu trí nữ, thật đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Chu sinh con ra biết đảo độc lý. Nguyệt Quý phi khuôn mặt xanh mét, tuy rằng cũng hận Nguyễn Lâm nhứ cho nàng mất mặt, nhưng ai kêu hai người ngày thường đi được gần, Nguyệt Quý phi không thể không đứng ra giúp nàng nói một câu. Nương nương cũng quá hùng hổ dọa người chút, nhưng cái đó tìm tiền ngộ tiên chi tác, chẳng lẽ thật đúng là đến đi qua bồng lai, gặp qua tiên cùng. Không đều bằng tưởng tượng bắt trước sao? Nguyễn cô nương không câu nệ với tiết, hạ bút thành văn, chính có thể thấy được nàng nhanh trí. Nguyễn Lâm Xuân không thể không đội phục vị này quý phi nương nương một miệng hắc có thể nói thành bạch, sống có thể nói thành chết, quả nhiên có thể tiến cung đều có chút tài năng. Thả hôm nay rõ ràng là hoàng hậu tổ chức ngắm hoa yến, nguyệt quý phi lại một bộ đỏ bừng trường y liễu, sánh đến người so hoa kiểu, ngạnh sinh sinh liền hoàng hậu đều cấp đè ép đi xuống, có thể thấy được vị này sủng phi uy thế. Nếu ngày thường, Trình hoàng hậu có lẽ nhường nàng ba phần, nhưng hôm nay nhược nhiều thế ra quý nữ ở bên, lại có Nguyễn Lâm Xuân cái này đường cháu dâu, Trình hoàng hậu không chịu mất mặt mũi, toại trầm giọng nói, nếu như thế khiến cho Nguyễn Tam tiểu thư lấy hạ, đông vì đề, khác làm hai đầu ra tới, cũng hảo thấu cái tứ giác đầy đủ hết. Nguyệt Quý phi không để bụng, liền tính là tìm người viết hay, không có khả năng liền bối một đầu đi, hoặc bằng cách nhớ cũng có thể thấu mấy thiên ra tới, tọa lấy mục ý bảo Nguyễn Lâm Như, làm nàng ra tới tiếp chiêu. Nhưng mà, Nguyễn Lâm Như nhất định phải lệnh nàng thất vọng rồi, lúc ấy lôi điện tề minh, nàng chỉ tới kịp kéo xuống thi tập thượng một tờ, đương nhiên cũng chỉ nhớ rõ này một đầu, đừng nói đương trưởng khác làm đó là muốn nàng đem thượng nửa năm làm kia đầu say hoa âm bối ra tới đều khó sớm liền quên đến không còn một mảnh nguyệt quý phi thấy nàng khuôn mặt trắng bệnh thân hình lung lay sắp đổ không cấm nghiến răng nghiến lợi người làm sao vậy nhiều người như vậy nhìn đâu chẳng lẽ muốn nàng ở hoàng hậu trước mặt mất mặt nguyễn lâm như thật sự sợ hãi lại không dám căng ra đầu báo cáo kết quả công tác chỉ phải làm ra choáng váng bộ dáng tới xoa hai bên huyệt thái dương nói nương nương ta có điểm không thoải mái trinh hoàng hậu một bộ dự kiến bên trong biểu tình Vậy đến hành lang hạ nghỉ ngơi một chút đi. Nguyệt Quý phi sắc mặt tắc âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, đều nhập thu, nơi nào còn có thể bị cảm nắng, không còn dùng được đồ vận, nói rõ Lâm trận lùi bước. Các quý nữ bạch nhìn một hồi cho hay, một đám biểu tình xuất sắc cực kỳ, nhưng thật ra có lợi cho các nàng kế tiếp phát huy. Trong đó thật thật giả giả, cũng khó nói hết thuật. Nhưng thật ra Hứa Di nhân sở làm tiểu lệnh, từ chỉ không có dịch an cư sĩ như vậy thâm hậu, nhưng là tươi mát thanh nhã, cũng có một loại diệu dụng. Trình hoàng hậu thưởng cái túi tiền cho nàng, bên trong là hai quả cúc và thọ, thật là vàng ròng, mải rua đến thập phần tinh tế. Hứa di nhân khẳng khái mà phân một đóa cấp Nguyễn Lâm Xuân, đây là người nên đến. Nguyễn Lâm Xuân, cô nương, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Nhưng là ở hứa di nhân xem ra, mặc kệ Nguyễn Lâm Xuân cố ý vẫn là vô tình, nàng ở bên ao cá báo cho nàng kia phiên lời nói đều giống như với Kim Thạch Tri Ngôn, nếu không có như thế, nàng lại có thể nào bính trừ tâm ma, tài sáng tạo suối phun. Nàng quyết định, sau này Nguyễn Lâm Xuân đó là nàng ở kinh thành duy nhất bản thân, ai đều thay thế không được này phân địa vị. Nguyễn Lâm Xuân, cô nương ngươi quá tự quen thuộc đi. Bất quá, sẽ thấy nàng không chán ghét Hứa Di nhân cá tính, Nguyễn Lâm Xuân liền cam chịu, nhiều bằng hữu nhiều con đường sao. Đến phiên Nguyễn Lâm Xuân, mọi người nín thở ngưng thần, chuẩn bị xem nàng như thế nào biểu hiện. Ngay cả Hứa Di nhân đều vì nàng nhéo đem hãn, Nguyễn Lâm Nhứ đã lọt vào hoài nghi, chẳng Nguyễn Lâm Xuân sở để thơ làm vẫn có viết thay chi ngại. Toàn bộ trường đỉnh hầu phủ đều khó tránh khỏi làm người sở chỉ trích. Cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm tức là đạo lý này. trinh hoàng hậu nhưng thật ra ngữ khí ấm áp, hai tử, đừng sợ, bất quá là việc nhà ngọ nhạc, không coi là cái gì đại sự. Nguyệt Quý Phi, ngươi vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Người này như thế nào còn sẽ biến sắc mặt. Nguyễn Lâm Xuân đón quanh mình hoặc nhìn trộm hoặc hưng phấn ánh mắt, thản nhiên đem trong lòng ngực cái kia túi giấy lấy ra. Hành lang dài hạ Nguyễn Lâm nhớ buồn bực nhìn về phía bên này, đã hy vọng Nguyễn Lâm Xuân xấu mặt, lại sợ sẽ liên lụy chính mình, đỉnh hảo là làm chút dăm chó không. Tiêu câu thơ, đem mọi người chú ý đều cấp hấp dẫn qua đi, như vậy chính mình liền an toàn. Nhưng mà lệnh nàng giật mình chính là, Nguyễn Lâm Xuân sở làm cũng không thập phần cao minh, cũng bất quá phân thô giáp, chỉ là tương đương bình đạm không thú vị. Viết hay cũng sẽ không tìm loại này thường thường vô kỳ thi nhân đi. Nguyệt Quý phi không cấm cười rộ lên, như Xuân Hoa thỉnh phóng. Biểu tình lại có vô hạn trào phúng, này đó là nương nương cất giấu đại bảo bối. Thật đúng là làm người kinh hỉ. Ở đây cũng đi theo phụ hòa lên, nói thật, thấy Nguyễn Lâm Xuân đem cái kia giấy dai bao móc ra tới thời điểm, các nàng thật đúng là hù nhảy dựng, nghĩ người này có bao nhiêu bạc, mua nhiều ít câu thơ. Hiện giờ mới biết, bất quá là không đáng giá tiền đồ vật thôi, khó trách nàng liền bối đều bối không xuống dưới. trinh Hoàng Hậu nhàn nhạt nói, quý phi, người gấp cái gì, không ngại nghe một chút lại nói. Tôn hiểu ra miệng đều mau liệt đến bên hai, mắt thấy Nguyễn Lâm Xuân bình tĩnh mà đi xuống nghiệp tụng, nàng hận không thể liền cao răng đều cười ra tới, Nguyễn Nhị Tiểu Thư, ta khuyên ngươi vẫn là đừng cạnh mạnh, đó là bối một trăm đầu, cũng bất quá làm cho cười cho thiên hạ mà thôi. Nhưng mà, cùng với Nguyễn Lâm Xuân thanh âm và tình cảm phong phú đọc diễn cảm, Nguyệt Quý Phi trên mặt cười nhạo lại dần dần biến mất vô tung, ngược lại dần dần ngưng trọng lên. Tôn hiểu ra, loại này thơ cũng có thể bị cảm động. Đối mặt mọi người nghi hoặc ánh mắt. Trình hoàng hậu lại cười nói, đây là bệ hạ sở làm ngự thơ. Mọi người, thì ra là thế. Nếu là tụng thánh chi tác, ai còn dám mặt lộ vẻ châm trọng, chẳng phải thành đối bệ hạ bất kính. Tôn hiểu ra càng là cái thứ nhất gắt gao mà khép lại miệng, hận không thể lấy kim may gáo cấp phùng thượng. Sớm biết rằng Nguyễn Lâm Xuân như vậy giả hoạt còn lưu có hậu tay, đánh chết nàng cũng sẽ không nói những lời này đó. Nguyễn Lâm Xuân niệm tụng hoàng chỉnh chỉnh 100 đầu thơ, mới vừa rồi đem cái kia giấy bao chỉnh đến hoàng hậu trước mặt cung kính nói. Thần nữ tự biết trong bụng lủng cỏ, không dám làm trò cười cho thiên hạ, bởi vậy thân thủ sao chép bệ hạ cũ giữ lời quấn, lấy đạt thánh nghe, cũng an ủi nương nương nội khổ tương tư. Trình Hoàng Hậu sai người cung đến Phật trước, vô vô Nguyễn Lâm Xuân mu bàn tay, thở dài, hảo hai tử, người có tâm. Nguyệt Quý Phi một bên nhìn, ánh mắt mấy có thể phệ người. Nay một lớn một nhỏ thật sự diễn ra cho hay, qua hôm nay, thế tất sẽ coi nhân xương tán Nguyễn Gia Trung Quân, ngay cả Trình Hoàng Hậu cũng sẽ được đến rủ lòng thương rốt cuộc này đó câu thơ là vì an ủi nàng tương tư đâu kỳ thật nguyệt quý phi thật sự hiểu lầm nguyễn lâm xuân trước đó vẫn chưa nói cho những người khác bất quá trình hoàng hậu trường thi ứng biến cực cường phối hợp đến hảo thôi đến tận đây trình hoàng hậu một hệ có thể nói đại hoạch toàn thắng nhưng thật ra nguyệt quý phi trước nhân nguyễn lâm nhớ mặt mũi không ánh sáng sau lại không quen thuộc hoàng đế ngự thơ cho thấy đến nàng vẫn chưa đem hoàng đế để ở trong lòng lời này truyền ra đi nhưng không dễ nghe nguyệt quý phi nhịn không được cười lạnh Nguyễn nhị tiểu thư thật sự là ở ở nông thôn lớn lên sao? Ta coi sợ là Hàn Lâm luyện học sĩ đều xa không bằng ngươi. Nguyễn Lâm Xuân so chưa bắt giới an nhân sâm quả còn thoải mái, kinh hỉ không thôi. Nương nương đúng như này cho rằng. Tạ nương nương nâng đỡ. Nguyệt quý phi, nàng rõ ràng là ở trào phúng. Người này nghe không hiểu sao? Nhưng gặp gỡ như vậy không biết xấu hổ đối thủ, ngay cả nàng cũng không biện pháp. Giống vậy một quyền đánh vào đông thượng, Nguyệt quý phi chỉ có thể miễn cưỡng cười nói. Nguyệt cô nương thật dí dỏng. Liên quý phi đều mở miệng khích lệ, chúng quý nữ tự nhiên không cam lòng lạc hậu, ở các nàng xem ra, này không phải thổi phồng Nguyễn Lâm Xuân, mà là vì thánh thượng ca công tụng đức, chỉ cần là hoàng đế sợ làm, chẳng sợ dám cho không tê các nàng cũng có thể khen ra hoa tới. Nguyễn Lâm như đứng ở hành lang hạ, mắt thấy Nguyễn Lâm Xuân chúng tinh cùng Nguyệt giống nhau bị vây quanh, trong ngược oán đố không kể, nhưng cho dù như thế, nàng cũng cần thiết tới phủng cá nhân chàng, mỗi người đều phát biểu ý kiến, độc nàng lặng im không nói chẳng lẽ là đối hoàng đế thơ làm có gì bất mãn sao? chính là phía trước bị kia đốn nhục nhã, nguyễn lâm như tâm như lao cắt, lại nhân lâu ngồi tứ chi có chút mệt mỏi, chờ nàng khập khiễng mà lại đây khi, lại không ngờ bị cái nào lốm mãng tiểu đệ tử vướng một chút, thế nhưng lệnh nàng té ngã trên mặt đất, nguyễn lâm như khí hận khó làm, cần tìm ra kia gây chuyện người, ai ngờ ngẩng đầu khi, lại nhìn đến mọi người kinh ngạc không thôi ánh mắt, tôn hiểu ra lanh mồm lanh miệng, trời ạ, ngươi trên đầu làm sao vậy? Nguyễn Lâm Nhứ theo bản năng mà sờ hướng như sau, kia khối phương khăn không biết khi nào đã bóc ra, đầu ngón tay chạm vào, là ngày ấy đốt trọi lúc sau, lại bị nàng cắt đến so lẹ không đồng đều tóc đen. Đại hạ triều nữ tử xưa nay lấy tóc đen ủy mà vì vinh, người bình thường không có việc gì đều sẽ không cắt tóc, huống chi lại có thân thể phát ra chịu chi cha mẹ, không dám phá hoại cổ hấn, trừ phi được giới nấm hoặc là chốc sang linh tinh ngoan thật, nếu không, ai đều không nghĩ ở trên đầu động đào tử. Nguyễn Lâm khó tránh khỏi làm người hoài nghi nàng được cái gì ác bệnh. Mọi người đồng thời chiều lui về phía sau nửa bước, ngay cả Nguyệt Quý Phi đều mặt lộ vẻ ghét bỏ, theo bản năng xoa xoa ống tay áo. Nguyễn Lâm như hướng nàng trong cung tới vài lần, chính mình sẽ không cũng lây bệnh thượng con giận đi. Thật là đáng sợ. chương 15 Thi Trâm từ từ, nói kia lời nói chính là thiếu gia, này Nguyễn Cô Nương. Bởi vì ngự hoa viên Trung ngoại ý muốn, ngắm hoa yến cuối cùng tan dã trong không vui. Trên đường trở về, Nguyễn Lâm Như trước sau dầu dĩ không vui, nhìn nàng bộ dáng, hận không thể khóc lớn một hồi. Đại khái là tự sa ngã, Liên Phương khăn trùn đầu cũng không đeo, mặc cho điểu khoa giường như tóc rối rối tung. Nguyễn Lâm xuân mắt lại nhìn, cũng không mở miệng ăn ủi thính rêu rao khắp nơi, phải làm tốt tùy thời xấu mặt chuẩn bị. Nguyễn Lâm nhớ buồn, có thể không đi, đây đều là tự tìm. Nàng đương nhiên biết Nguyễn Lâm Nhứ đều không phải là được rời ngấm, bất quá em đẹp vì cái gì muốn cắt tóc đâu? Chẳng lẽ cùng lần đó lông mày giống nhau? cũng là bị lôi cấp phép tiêu không không không chuyện này không có khả năng một người có thể bị tia chớp liền phách hai lần này vận khí cũng quá li tiên nguyễn lâm như xem nàng lão thần khắp nơi bộ dáng tâm tình tất nhiên là càng thêm buồn bực nguyễn hành chỉ một chút chiều nghe nói hôm nay ngắm hoa yến xảy ra chuyện còn tưởng rằng là nguyễn lâm xuân mất mặt xấu hổ đang muốn mở miệng chất vấn làm nàng không đi nàng một hai phải đi không tia kim cương cũng đừng ôm đồ sứ sống nàng một cái nông thôn đến có thể làm cái gì thơ Ai ngờ ánh mắt mở mịt chung quanh, nhìn đến lại là Nguyễn Lâm như thần hôn khí tăng nước mắt mặt. Nguyễn Hành chỉ, ếch, như thế nào cùng tưởng tượng không quá giống nhau. Chợt thấy thượng cuối tháng tới ban chỉ cái kia hoàng thái dám từ từ lại đây, đúng là hắn truyền đạt trình hoàng hậu khẩu dụ, thỉnh Nguyễn Lâm xuân tiến cung. Nguyễn Hành chỉ trường tụ thiện vũ, đối ai cũng không chịu đắc tội, công công, ngại như thế nào tới. Hoàng công công ngoài cười nhưng trong không cười, hoàng hậu có chỉ, thường Nguyễn nhị tiểu thư hoàng kim chăm l Hán cường điệu ở nhị tiểu thư mấy chữ thượng, Nguyễn hành chỉ đó là có gốc cũng nghe ra là Nguyễn Lâm Xuân đầu hoàng hậu duyên, nha đầu này cư nhiên thực sự có có chút tài năng, vội không ngừng mà thay thế nữ nhi nhận lấy, tạ nương nương hưởng ân. Hoàng thái giám ho nhẹ cụ, nương nương còn công đạo, Nguyễn nhị tiểu thư đang ở thanh xuân niên thiếu, không ngại nhiều tài chế vài món bộ đồ mới, lần tới tiến cung, nếu mặc vào này đó tơ lụa làm xiêm y nương nương sẽ càng thêm cao hứng. Đây là sợ những người khác muội Nguyễn Lâm Xuân ban thưởng. Nguyễn Hành Chỉ tuy rằng sắc có như vậy điểm sung công ý tứ này Hoàng Kim trăm lượng cũng không phải là số lượng nhỏ đủ lấy lòng nhiều mẫu điện trang nhưng Hoàng Thái Giám đều nói như vậy Nguyễn Hành Chỉ cũng chỉ hảo bồi cười nói hẳn là hẳn là Chơ mắt nhìn người hầu nhóm đem đồ vật nâng đi Nguyễn Lâm Xuân trong phòng cơ hồ mỏi mắt chờ mong Nguyễn Hành Chỉ muốn lưu người này uống trà Hoàng Thái Giám nhìn Nguyễn Lâm như liếc mắt một cái lại nói không cần nương nương bị chút kinh hách còn phải thỉnh thái y yểm viện xem bệnh nô chỉ hoãn không được. Nguyễn Hành chỉ tiểu gì khôn khéo, lập tức đoán ra việc này cùng tiểu nữ nhi có quan hệ, toại lặng lẽ đem Hoàng Thái giám kéo đến một bên, hướng hắn trong tay háo tắc tỏi bạc tử, thỉnh hắn cần phải theo thực tương cáo, nếu thật sự có gì mạo phạm, hắn cũng hảo nghị cách miêu bổ. Hoàng Thái giám đến người tiền tài cùng người tiêu thai, cũng không bán cái nút, triệt để cái gì đều nói, còn cười tủm tỉm mà nhìn Nguyễn Hành chỉ nói, đại nhân thật là hảo phúc khí, hai cái nữ nhi, mỗi người xuất sắc, người khác như thế nào đều hâm mộ không tới Nguyễn Hành chỉ trên mặt giống như lửa đốt, chờ đuổi đi Hoàng Thái Giám, liền áp lực giận dữ nói: Như Nhi, ngươi lại đây. Nguyễn Lâm Xuân biết được chính mình giờ phút này hẳn là lảng tránh, tọa thức thời đứng dậy, nữ Nhi đi sương phòng nhìn xem mẫu thân, phụ thân đừng nóng nóngội, nếu tức điên thân mình liền không hảo. Dứt lời, liền lượn lờ mà đi ra cửa. Nguyễn Lâm như nghe này phiên lửa cháy đổ thêm dầu nói, tâm càng là trầm đến đáy cốc, này đáng chết, rõ ràng ám chỉ phụ thân cho nàng hành ra phát đầu. Nguyễn Lâm Xuân nói đi sương phòng. Tự nhiên là đem tôi thì vướng, miễn cho tôi thì lại đây cầu tình. Nguyễn Lâm Nhứ cũng là lần đầu phát hiện nguyên lai nàng có nhiều như vậy tâm nhãn, mệt nàng mới vừa vào cửa thời điểm còn trang đến ngây thơ hồn nhiên, thật sự là chi nhân chi diện bất chi tâm. Đối mặt phụ thân chất vấn, Nguyễn Lâm Nhứ nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu xuống dưới, khóc nước nở nói, cha, ta thật không phải có tâm, nhưng cái đó thơ là ta thân thủ sở làm, bất quá nhất thời nghẹn lời mới không đáp được với tới, ngài nếu không tin. Chỉ lo mãn kinh thành đi hỏi một chút xuất xứ, nếu ta tìm người viết hay, dù sao cũng phải có người ra tới nhận lãnh đi. Nguyễn Hành chỉ sắc mặt hòa hoãn chút, như nhi thơ từ chẳng những từ ngự trau chuốt tinh diệu, hơn nữa ngụ ý sâu xa, nếu xuất từ danh ra tay, vì sao hắn chưa từng nghe nói. Chắc là nhàn khi ngẫu nhiên đến chi câu hay. Chỉ là, từ hôm nay như nhi ở Hoàng hậu trước mặt biểu hiện tới xem, nàng thật sự khuyết thiếu cấp mới, tuy không cầu giống tạo thực như vậy bảy bức thành thơ. Khá vậy không đến mức muốn rửa trang bệnh có lệ qua đi đi. Kinh này một chuyện, như nhi tài danh thế tất sẽ đại suy giảm, sau lưng lại càng không biết có bao nhiêu nhân ra đang xem chê cười, lên án bọn họ Nguyễn gia mua danh chuột tiếng. Nguyễn Hành chỉ thở dài một tiếng, kia này tóc là chuyện như thế nào? Phần 12 Nguyễn Lâm nhứ đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình lọt vào sấm đánh, trước nay chỉ nghe nói thiên lôi phách các nhân, nàng lại không có làm chuyện xấu, những cái đó bảo vật đều là nàng nên được, dựa vào cái gì không nên nàng sử dụng. Nguyễn Lâm Như Như cũng dọn ra tình lang tới bối nổi. La đại hoàng tử viết cấp nữ nhi thư tử, nữ nhi vốn định vụng trộn ở trong phòng tiêu hủy, lại vô ý ném đi ngọn đến, đem tóc đen liệu đi một đoạn. Lúc này mới nghĩ biện pháp chế lấp. Ai thành tưởng hoàng hậu cùng quý phi sẽ tâm sinh hiểu lầm. Nguyễn Hành Chỉ ồ lên, ta nhớ rõ ngươi phía trước liền thiêu quá một hồi, hắn sau lại còn dám cho ngươi viết thư. Nguyễn Lâm Như cứng đờ, xoa góc áo nói, đại điện hạ đang ở huyết khí phương cương chi năm, tình không thể đã. Nguyễn Hành Chỉ nhíu mày. Liền tính hoàng tử chi thân, nhưng người này hành sự cũng quá hoang đường, như vậy tâm duyệt như nhi, sao không sớm chút tới cầu thân, sao lưng lén lút tính sao lại thế này. Hắn mặt chấm xuống, sau này đại điện hạ lại cho ngươi gửi thư, liền giao cho cha nơi này, cha đi theo hắn nói. Nguyễn Lâm nhứ. Hảo. Nàng chỉ có thể cầu nguyện chính mình lại không bị thiên lôi bổ chúng, bằng không, nàng nhưng vô pháp chống rông biến ra những cái đó tin tới, cố dự làm người luôn luôn cẩn thận, ngầm chưa từng cho nàng đưa quá đồ vật này cũng làm Nguyễn Lâm Như Tâm sinh lo sợ, người này có phải hay không chân ái nàng đâu? Nguyễn Lâm Xuân quản không được nam nữ chủ cảm tình gút mắt, nàng chính mình sinh hoạt nhưng thật ra đơn giản mà lại lanh lẹ, hai điểm một đường, cực kỳ giống cao trung học ngoại trú đoạn thời gian đó. Lúc này đến Bình Quốc cung phủ, nàng cố ý nhặt thơ hội thượng vài món thú sự nói cho Trình Hủ nghe, thuận tiện cảm tạ hắn đối chính mình trợ giúp. ít nhiều Trình Hủ ở trong cung giao tình quảng, nàng mới hảo chuẩn bị những cái đó ngự thơ, theo lý Nguyễn Hành chỉ cũng có thể lộng tới, nhưng Nguyễn Lâm Xuân thật sự không nghĩ đi xem cha cha sắc mặt. Trình Hủ liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, kẻ hèn việc nhỏ, vô đủ nói đến. Ngay sau đó chuyện vừa chuyện, ta nghe nói ngươi tặng A Hiển một ít kẹo đậu phộng. Nguyễn Lâm Xuân gật đầu, kinh ngạc với hắn thai mắt chi linh thông. Không đợi nàng dò hỏi, Trình Hủ bỗng nhiên nói, còn có sao? Nguyễn Lâm Xuân, có. Từ túi tiền sơ soạn mấy viên ra tới, mắt thấy Trình Hủ nhanh nhẹn lột ra giấy gói kẹo, an thịt tẩm ra giống nhau mà nhấm nuốt. Nàng giống như minh bạch điểm cái gì? Thế tử ra ở. An hắn tiểu biểu đệ dấm, Một cái bất mãn 10 tuổi hoa hoa, người này có tật xấu đi. Liên tính ngày thường ẩm thực túng quấn chút, cũng không đến mức thèm thành như vậy, bên cạnh án thư còn phóng Nguyễn Lâm Xuân mới làm mật ngõ sen đâu, thả vì thích hướng trình hủ tỉ vị, cải tiến phối phương, làm được càng thanh đạm. Kết quả người này lại mắt thèm khởi mấy cái kẹo đậu phộng tới, thật là khó có thể lý giải. Trình hủ thấy nàng ở đàng kia rung đùi đất ý, trong giọng nói rất là tiết hận. Nhịn không được hỏi, này đường cũng là ngươi thân thủ làm. Không phải. Nguyễn Lâm Xuân nghĩ thầm nàng lại không phải cái đỏ dạ e mẩn, lại đương bác sĩ lại đương đầu bếp, còn phải kiêm chức mát xa nữ lang, trên đời này nào có như vậy và năng. Nhưng là trình hủ cũng mặc kệ, lần sau đưa ngươi thân thủ làm cho ta. Nguyễn Lâm Xuân. Được một tức lại muốn tiến một thước ca tiểu tử. Suy nghĩ một chút, giống như cũng không khó làm, từ trước ăn tết khi bà ngoại ra cũng sẽ tự làm chút thiết bánh, mê quả giặc bánh quai trèo linh tinh, nàng sơ lược nhớ rõ bước đi, kéo đầu phộng càng là dễ dàng, trong phủ kẹo mạch nha liền có có sẵn, đem nước đường luyện hóa, giải chút hạt mè, muối tiêu, hạt thông nhân, lại đảo tiến khuôn lúc động lại liền thành. Làm được nhiều, còn có thể phân tặng cho trong cung trình hoàng hậu cùng lục hoàng tử, liền tính lục hoàng tử đương không thành hoàng đế, ngày sau dù sao cũng phải là cái phiên vương đi. Trước tiên công lược, ngày sau liền có thể nhiều chỗ dựa. Trình hủ xem nàng mi mắt con cong. Tính cả kia trương thường thường vô kỳ khuôn mặt đều mang theo vài phần mị khí, cùng cái yêu nghiệt dường như, nhịn không được giơ tay chạm chạm nàng cằm, thu liếm chút, nước miếng mau nhỏ giọt tới. Nguyễn Lâm Xuân lạnh lùng trừng mắt, ngươi mới chảy nước miếng, tránh ở trong ổ chăn ăn đường, không tiền đồ. Bất quá như vậy xem, liền phát hiện trình hủ an vụng rất có kỹ xảo, môi gắt gao hạp, liền quay hàm đều vẫn không núc ních, chỉ có kia ngẫu nhiên lộ ra hầu kết có thể thấy được hắn cỡ nào thích ý, chắc là năm này tháng nọ tôi luyện ra kỹ xảo. Nguyễn Lâm Xuân đũng nhiên cảm thấy loại người này hôn kỹ hẳn là thực không tồi. Chộn ngó mắt Trình Hủ kia hai mảnh hơi mỏng cánh môi, Nguyễn Lâm Xuân ngăn cản chính mình không xong ý tưởng, nghĩ cách rời đi đề tài. Thế tử ra, ta vì ngài dùng kim châm độ huệ đi. Vừa lúc nàng hôm nay mang theo một bộ kim châm lại đây, luyện hơn một tháng, Nguyễn Lâm Xuân tự giác xúc cảm không tồi, là thời điểm rời núi. Trình Hủ không có nghi vấn, lo chính mình đem trung y để cởi ra, lại nửa nghiêng mặt nói, muốn toàn phát sao? Từ góc độ này vừa lúc có thể nhìn thấy hắn đường cong rõ ràng bóng dáng, trình hủ ngũ quan phá lệ tú lệ, thậm chí mang chút điểm nữ khí, có thể là da thịt quá mức trắng non duyên cớ. Nhưng là từ mặt bên xem, nam tính oai hùng khí chất liền rất lộ rõ, hắn tựa như một phen vào vào đao, mài rũ đến thập phần tinh xảo, mà có sắc bén nhận. Nguyễn Lâm Xuân Du xuống đôi mắt, định định thần, không cần, lưu trữ đai lưng liền có thể. Nàng hôm nay chỉ là lấy nửa người trên luyện luyện tập. Trình hủ từ một tiếng, mấy ngày này ở chung Đã chọn đủ làm hắn ở Nguyễn Lâm Xuân trước mặt không hề e lệ, liền hắn đều chưa từng nghĩ đến, chính mình cùng Nguyễn Lâm Xuân nói chuyện sẽ như vậy tự tại, giống như hai người đã sớm quen biết giống nhau. Nguyễn Lâm Xuân nhìn hắn rộng lớn vai lưng, trình hủ vừa mới đội mũ, chính ở vào người thiếu niên đến thanh niên giới hạn, không xương ra hắn ra, nhưng cũng không thập phần kiện hạc, chỉ có mỏng mà lưu sướng cơ bắp, tái nhợt làn ra hạ, mơ hồ có thể nhìn đến xanh nhạt chảy xuôi mạch máu. Nhưng thật ra phương tiện nàng hành trâm. Nguyễn Lâm Xuân tại tả hữu hai cái bạc giếng huyệt cắt chát thượng một quả kim châm, đầu ngón tay chậm rãi toàn nhập, nhẹ giọng hỏi, đau sao? Không phải rất đau. Trình hủ hơi hơi tích có mi. Hắn nửa người trên kinh mạch lung lay, đối xúc giác tất nhiên là càng thêm mất cảm. Nguyễn Lâm Xuân lúc này mới yên tâm hơn phân nửa, tiếp tục thi châm. Lý quản sự ngẫu nhiên từ cửa sổ hạ trải qua, nghe thấy này phiên đối thoại, theo bản năng mà chấn động, bước chân cũng dừng lại. Cái gì đau không đau, chẳng lẽ? Từ từ. Nói kêu lời nói chính là thiếu gia, này Nguyễn cô nương cũng quá bưu hắn đi. Lý Quản sự vốn định đi vào khuyên can, nghĩ lại tưởng tượng, nhân ra vợ chồng son sự, muốn chính mình thao cái gì tâm. Nguyễn nhị cô nương hành vi tuy rằng lớn mặt chút, vì thế tục lệ pháp không dùng, nhưng nếu nàng có thể sớm chút vì thiếu gia thêm cái hài tử, phu nhân nói vậy cũng sẽ thật cao hứng. Lý Quản sự vì thế nhàn nhãm mà đi dạo bước chân đi rồi. Chương 16. Vũ cẩu nguyên nữ chủ là có bị hại vọng tưởng chứng sao? Nguyễn Lâm nhớ ngày ấy ở ngự hoa viên đeo xấu, lại bị phụ thân một đốn răng dậy, trong lòng tự nhiên bị đè nén, chính là đỉnh một đầu tóc rối, nàng cũng không dám đến bên ngoài loạn dạo, sợ là ai đều cho rằng nàng được bệnh vủi đành phải an cư trong nhà dưỡng bệnh, chờ tóc đen trường hảo lại đi ra ngoài. Đáng giận chính là Nguyệt Quý Phi, lúc trước thu nàng như vậy nhiều chỗ tốt, cái gì hoa mẫu đơn linh tuyển rượu, hiện giờ mới vừa ra sự, liền đem nàng bỏ nếu giày rách, gặp phải như vậy vô tâm gan bà mẫu. Nguyễn Lâm như đó là lại có thể lại cũng vô pháp, chỉ có thể mong đợi với ngày sau Đại Điện Hạ thừa kế Đại thống. Nguyệt Quý Phi lui cư phía sau màn bảo dưỡng tuổi thọ, kia chính mình ngày lành mới tính ra. Cuối cùng cố dự còn nhớ rõ nàng, nhờ người tặng chút tóc đen dầu mọc tóc tới. Nguyễn Lâm như có linh tuyển thủy cũng không cần này đó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Nàng hiện tại mỗi ngày đều phải tỉ mỉ một phát, còn ở trong nước trộn trộn lẫn nhập linh tuyển, khá vậy không dám quá nhiều, sợ hiệu quả quá hảo, phản bị người trở thành yêu nghiện.